Cơ trưởng Nguyên cùng nàng nói, Lâm Ấu Vi ở Thái tử trong tay chính là một quả quân cờ, Thái tử muốn dùng Lâm Ấu Vi dẫn ra Thẩm Ngạn Thanh, Thẩm Ngạn Thanh không chết sự năm nào sơ liền tiết lộ cho Thái tử, kỳ thật dựa theo hắn đối Thái tử hiểu biết, liền tính không tiết lộ, Thái tử cũng đã sớm đoán được, rốt cuộc hai người đã từng cộng sự lâu như vậy. Lúc này Mai Tô Tô mới chân chính biết, Thẩm Ngạn Thanh thế nhưng là cố Thái tử con mổ coi từ trong bụng mẹ, cái này cố Thái tử cùng trước mắt cái này Thái tử không quan hệ mà là cùng đương kim thánh thượng cùng thế hệ cái kia cố thái tử. Năm đó đoạt vị chi tranh đã xảy ra cái gì không người biết hiểu, chỉ biết cố thái tử cùng cố thái tử phi táng thân biệt lửa, chết sạch sẽ, phát hiện thời điểm đã là hai cụ tiêu thi, trong đó một khối là mang thai nữ thi, cho nên cho dù là cơ trường nguyên ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thẩm ngạn thanh chính là năm đó vị kia đức nhân thái tử chi tử, hắn còn tưởng rằng thẩm ngạn thanh cùng tiền triều có quan hệ. Cũng là khoảng thời gian trước ở Dương Châu phát hiện cái kia hầm băng nhà riêng. Hắn phái người đem cái kia nhà riêng trong ngoài điều tra một phen, cơ trưởng nguyên dù sao cũng là hình bộ thượng thư, phía dưới ám vệ thường nhân vẫn là không thể so, cuối cùng ở tòa nhà trên xà nhà phát hiện một cái ngăn bí mật, ngăn bí mật cất giấu một phong phủ đầy bùi đã lâu tin, thế nhưng cùng năm đó đức nhân thái tử có quan hệ. Nay cũng liền rất hảo giải thích vì sao thẩm ra năm đó dùng hết toàn lực cũng muốn bảo vệ thẩm ngạn thanh, nghe nói năm đó thẩm lao ra tử chịu huệ với cô thái tử, đương kim thánh thượng đăng cơ sau thẩm lao ra tử thức thời vì tuấn kiệt. Chuyển đấu tân chủ, nhân việc này còn bị một ít văn nhân mắng máu chó phun đầu, không nghĩ tới thế nhưng còn có này vừa ra. Sở hữu vấn đề đều có thể giải thích không, chỉ là khổ trước mắt vị này thái tử, đem thẩm ngạn thanh dẫn vì chi kỷ, còn nên thú thẩm ra đại tiểu thư vì chất phi, bị thẩm ra lợi dụng hoàn toàn, thế cho nên cuối cùng bị liên lụy bị phế, hiện giờ tuy rằng ra tới, nhưng ngày xưa phong cảnh không hề. Đổi làm ai trong lòng chỉ sợ đều là ý nan bình. Cơ Trường Nguyên mặt không đổi sắc gấp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào mai tố tố trong chén. Sau đó thần sắc bình tĩnh nói: Thái tử cắt nhân tử có thiên tướng. Thái tử nghe cười, dơ lên chén rượu uống một ngụm, mặt mày đều là ý cười, đôi mắt nhìn Cơ Trường Nguyên nửa ngày không có rời đi. Cuối cùng ý vị thâm trường nói: Vậy mượn Tam Hoàng huynh cắt ngôn. Cơ trưởng Nguyên không nói nữa, cũng cầm lấy chén rượu uống một ngụm, đầu hơi hơi ngẩng, lộ ra thon dài cổ cùng mặt trên sông da hầu kết, rượu nhập khẩu, hầu kết đi theo trên dưới lan lụt. Mai tố tố chú ý tới đối diện lâm ấu vi đem ánh mắt dừng ở cơ trường nguyên trên người trong mắt mang theo phức tạp cùng một tia nàng khả năng chính mình cũng chưa nhận thấy được mịt mở cảm xúc cái loại này cảm xúc mai tố tố hình dung không ra có loại giống ái mà không được không cam lòng cùng tức giận như vậy ánh mắt mai tố tố nhìn đến quá lúc trước nàng chạy trốn bị chảo khi nàng liền ở cơ trường nguyên trên mặt nhìn đến quá loại này biểu tình bất quá khi đó cơ trường nguyên cảm xúc muốn khắc sâu nhiều mai tố tố cầm chiếc đuôi động tác một đốn sau đó phảng phất không nhìn thấy giống nhau túi đầu tiếp tục ăn. bất quá trong lòng mạc dành có chút kích thích, âm thầm suy đoán thái tử đem lâm ấu vi mang đến dụng ý, là thị uy vẫn là muốn chọc giận cơ trường nguyên. dưới lầu đệ nhất ra diễn xướng xong rồi, thái tử mang theo lâm ấu vi rời đi, đứng dậy thời điểm, lâm ấu vi liền tự giác đem mạc ly mang ở trên đầu, nhìn lâm ấu vi như thế cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, mai tố tố trong lòng cũng không biết cái gì cảm thụ. nhớ trước đây người ở vương phủ thời điểm nhiều uy phong a, hiện tại đi theo thái tử bên người hoàn toàn đã không có trước kia kia phân thanh lãnh cao ngạo chi khí, mang lên mạc ly phía trước, Lâm ấu Vi nhìn mắt đứng ở cơ trường nguyên phía sau mai tố tố, nữ nhân dung mạo không có nửa phần thiệt hại, thậm chí nhìn so trước kia càng thêm tiểu diễm động lòng người, mặt mày đều là bị sủng ái tự tin, trên người nàng đồng dạng ăn mặc một bộ màu trắng váy sam, chỉ là so với chính mình trên người bình thường nguyên liệu, trên người nàng kia váy rõ ràng muốn tinh mỹ nhiều, nguyên liệu phản chiếu ánh nến ẩn ẩn rực rỡ lung linh, trước ngực đeo vàng dòng nạm ngọc trôi. Ngọc thượng còn xuyến một viên quả vải đại hồng nhạt chân châu. Lâm Âu Vi nhớ tới chính mình từ vào nhà tới nay, cho dù là vừa rồi tháo xuống mặc ly, Tấn Vương đều không có nhiều xem một cái, trong lòng Mạc Danh có chút không cam lòng. Nam nhân phần lớn là mỏng lạnh, đã từng hắn cho chính mình vinh hoa phú quý, nhưng trong nháy mắt nói thu hồi đi liền thu hồi đi. Lâm Âu Vi đến bây giờ đều nhớ rõ hắn đem chính mình tiễn đi phía trước đêm đó lời nói, hắn lẻ loi một mình đi vào Lan Hinh viện, ngồi ở nàng lúc trước ngồi quá vị trí thượng, du mắt dùng bình tĩnh Không gợn sóng thanh âm nói câu ngày thường liền làm nàng xuống dưới thỉnh ăn đều liên tiếp, ngươi thế nhưng làm nàng quỳ xuống dập đầu, cô hối hận, Lâm Âu Vi, cô không nên lúc trước đem ngươi tiếp cận trong phủ. Những lời này không khác đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục. Tuy rằng nàng phía trước liền đoán được Tấn Vương khả năng thích Mi Ngọc Anh, bệnh hôn mê còn ở kêu nữ nhân kia tên, chỉ là nàng không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng liền Tấn Vương cũng thích thượng Mi Ngọc Anh, nàng lặp lại nói cho chính mình nghe lầm, không nghĩ tới hắn lại thân thủ sẽ bỏ nàng ngỏ. Hắn như thế nào có thể thích thượng mi ngọc quanh đâu, hắn không phải thích chính mình sao. Cho nên nàng lựa chọn đầu nhập vào thái tử, nàng biết Tấn Vương đưa nàng đi là vì lợi dụng nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời Tấn Vương liền sẽ không động nàng, nhưng nàng không cam lòng, nàng cũng không biết vì cái gì. So với thẩm ngạn thành tam tâm nhị ý, nàng càng hận Tấn Vương tuyệt tình. Lâm Âu Vi biết chính mình tâm loạn, thậm chí làm ra rất nhiều trước kia vô pháp tưởng tượng sự, nàng nói cho chính mình, đây là vì mạng sống bất đắc dĩ mà làm chi. Biết hôm nay ra tới thấy Tấn Vương, nàng nội tâm là khiếp đảm, nhưng lúc này nhìn mi Ngọc Anh hảo hảo ngồi ở trước mắt, nàng trong lòng hận ý bông sinh, nàng cho rằng mi Ngọc Anh ở bên ngoài bất tử cũng tàn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng bị Tấn Vương như cũ hảo hảo hộ tại bên người. Lâm Ấu Vi đột nhiên trong lòng không khỏi bị thương tưởng, nếu là lúc trước nàng sớm nghe xong ma ma nói, có phải hay không hôm nay chính là một khắc phúc cảnh tượng. Mai Tố Tố không biết Lâm Ấu Vi trong lòng đối nàng oán niệm như thế khắc sâu, liền tính biết cũng nên cảm thấy hoang đường không nói nàng cùng Mai Tố Tố là hai người, liền nói thẩm ngạn thanh người này, Lâm Ấu Vi chỉ sợ căn bản là chưa từng hiểu biết hắn, lại nói, nam nhân có thích hay không quan nàng đánh giám. Nàng một chút đều không hiếm lạ hảo sao, so với bị ai thích, nàng càng để ý chính mình ra thư có thể bán bao nhiêu tiền. Cơ trưởng nguyên tiễn đi người, sau đó một lần nữa ngồi vào vị trí thượng, Mai Tố Tố đang chuẩn bị ngồi vào hắn đối diện, bị hắn lôi kéo ngồi xuống hắn bên cạnh. Thôi tổ an mang theo tiểu nhị tiến vào Đem trên bàn đồ ăn tất cả đều triệt hạ đi, mai tố tố vội vã ngăn lại một đạo đồ ăn, nói, còn không có ăn no. Nghe được thôi tổ ăn cười, ai ra, ta mai chủ tử ai, nô tải lại cho ngài đưa lên một phần tới. Bên cạnh cơ trường nguyên cũng cười, liền ngươi có thể ăn, một lần nữa thượng một bàn đi. Thôi tổ an cười gật đầu, đúng vậy. Mai tố tố nghe hắn nói như vậy liền buông chiếc đũa, tức giận chừng hắn một cái, trong lòng cảm thấy ra hỏa này có điểm lãng phí, trên bàn đồ ăn cũng chưa như thế nào đậu. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bị thái tử ăn qua đồ ăn, cơ trưởng nguyên giá hỏa này chỉ sợ đều không nghĩ nhiều xem một cái. Mai tố tố bưng lên bên cạnh trà uống một ngụm, chờ tiểu nhị đi ra ngoài, mới tới gần cơ trưởng nguyên nhỏ giọng hỏi một câu, thái tử vừa rồi lại đây nói kia một phen lời nói là có ý tứ gì. Ta cũng chưa nghe hiểu, là tới thị uy. Cơ trưởng nguyên lắc lắc đầu, trên mặt thần sắc trầm trọng một ít, cô cũng nhìn không thấu, khả năng cũng không phải hướng cô tới. Mai tố tố nhìn hắn một cái. Cảm thấy hắn chính là không nghĩ nói. Tính, không nói liền không nói đi, dù sao nàng cũng không phải rất tường biết. Cơ trưởng nguyên cho nàng cái ly thêm một ít thủy. Hắn nói chính mình nhìn không thấu cũng không phải lời nói dối. Đêm nay thái tử sát thật làm hắn cân nhắc không ra, nhìn có chút giống là điên cuồng điểm báo. Dựa theo hắn đối thái tử hiểu biết, đổi làm gì vãng, sẽ không làm ra đêm nay đem lâm ấu vi đưa tới trước mặt hắn hành động. Hắn nhịn không được nghĩ đến gần nhất trên triều đình phát sinh sự, nghe nói năm nay cố hoàng hậu ngày dỗ. Phụ hoàng không có đi tổ miếu, cho dù là năm trước thái tử bị phế, phụ hoàng cũng không làm như vậy. Việc này ở triều đình tuy rằng không có khiến cho sóng to gió lớn, nhưng cũng làm phía dưới thần tử nhìn ra, thánh thượng hiện giờ đối thái tử thái độ là không giống nhau. Với thái tử tôi nói, chỉ sợ là có không nhỏ ảnh hưởng. Mà phụ hoàng, gần nhất thân thể tựa hồ không phải thực hảo. Nghĩ đến đây, cơ trường nguyên trên mặt có chút trầm trọng. Thấn vương phụ, chắc phi đứng ở trường án trước sao kinh thư, trong phòng an an tính tính. Trường án trước góc phải bên dưới châm lưu hương, thuốc lá lửa lở, đây là châm hương, có định nhân tâm thần tắc dụng Từ nước trong am trở về, Hàn thị liền có sao chép kinh thư thói quen, nàng cũng là lúc này mới phát hiện, nàng vào vương phủ, nhà mẹ đẻ cũng liền không dùng được, tựa như phía trước, mẫu thân không chỉ có không có giúp nàng diệt trừ mai tố tố, còn lưu lại nhược điểm, làm hại nàng bị vương gia ghét bỏ. Hàn gia biết nàng bị vương gia đưa đi nước trong am, càng là đem nàng trở thành khí tử, muốn đưa tộc muội tiến vương phủ thay thế nàng hiện giờ nàng đã nghĩ thông suốt, vương gia niệm cũ tỉnh tiếp nàng trở về, hiện giờ nàng chỉ cần an phận thủ thường đó là trong vương phủ không có lâm ấu vi cùng mai tố tố, hiện giờ nàng vẫn là trong phủ tôn quý nhất nữ nhân. bất quá tựa hầu nghĩ tới cái gì, nàng chân mày cau lại. cũng chính là lúc này, bên ngoài bước nhanh đi vào tới một cái phấn ý lẻ nha hoàn, nha hoàn kêu hường hạnh là Hàn phủ mang đến người hầu đối Hàn thị trung thành và tận tâm, trước kia bên người người chết chết bán đi bán đi cũng liền cái này thành thật nha hoàn còn có thể tiếp tục lưu tại Hàn Thị bên người. Hàn Thị thấy nàng trên mặt thần sắc hoảng loạn, mày nhắc lại, viết xong cuối cùng một chữ, đem bút lông đặt ở ảnh thanh đồ gác bút thượng, giơ tay quơ quơ thủ đoạn, ra tiếng nói, chuyện gì như thế hoảng loạn? Tường nha mẹ để gửi thư, trong lòng có chút phiền chán. Hồng hạnh nhìn mắt Chung Quanh, không dám ra tiếng. Hàn Thị cũng không dám nói chút cái gì, nhấp nhấp miệng, đối Chung Quanh hầu hạ hạ nhân vây vây tay, làm người đi xuống. Chung Quanh đứng hạ nhân gật đầu. Túi đầu ngay ngắn trật tự đi ra ngoài. Hàn thị ngồi xuống, bưng lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, không chút để ý nói, nói đi. Hạ đầu nha hoàn hồng hạnh cắn cắn môi, sau đó hạ giọng nói, chắc phi, hàn phủ đưa tới tin tức xưng, vương ra ở bên ngoài dưỡng nữ nhân làm ngài đừng hỏi thăm, còn làm ngài phóng ngoan một chút, chớ chọc giận vương ra. Bất quá, nô tỳ tử vương quý trong miệng nghe được, kia bên ngoài nữ nhân tựa hồ là, Nói tới đây lời nói một đốn, không biết có nên hay không nói tiếp. Vương quý là vương phủ mặt sau xem chuồng ngựa, trước kia hàn thị còn ghét bỏ chính mình nha hoàn coi trọng như vậy một cái nô tài, hiện giờ lại bởi vì cái này xem chuồng ngựa đem này một nạp nha hoàn nhắc tới nhất đẳng. Hàn thị nghe thế câu nói khi mày liền đi theo vừa nhỉu, trong lòng đối hàn ra càng là chán ghét thượng vài phần, cảm thấy chính mình ở hàn gia chính là một quả quân cờ. Nàng chẳng lẽ không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh hiện tại. Chỉ là nàng hiện tại rốt cuộc vẫn là tấn vương phủ chắc phi, vương ra ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất tính cái gì. Nói ra đi nhiều khó nghe, nếu thật là thích, trực tiếp tiếp vào phủ đó là, nàng lại không phải không chấp nhận được người tính tình. Chỉ cần không giống phía trước mai tố tố như vậy không lớn không nhỏ là được, nàng cũng có thể xem ở vương ra mặt mũi thượng tỉ tỉ muội muội tương xứng. Hàn ra càng là không nghĩ làm nàng hỏi thăm, nàng chính là càng muốn biết, cầm chén trà tay một đốn, trực tiếp lạnh giọng hỏi, là ai? Hồng hạnh túi đầu đi vài phần, do dự mở miệng, vương quý nghe người ta nói. Kia ngoại thất cùng ban đầu tiểu viện Mai chủ tử lớn lên có chút giống. Kỳ thật không phải giống, mà hẳn là là được. Vương quý nhận thế Vương ra đuổi mã cận bá vì cha nuôi. Cha nuôi uống say sau nói thẳng kia trong tiểu viện ở chính là Mai chủ tử. Cha nuôi nhận được Mai chủ tử, lúc trước đưa ngoại bang ly kinh. Vương ra liền đem Mai chủ tử mang theo trên người, từng có số mặt chi duyên. Mai chủ tử kia dung mạo, phàm là gặp qua người liền sẽ không quên. Húng chi? Cha nuôi còn chính thai nghe được vương ra bên người thôi quản sự gọi người nọ mai chủ tử. Hàn thị cầm chén trà tay không xong, nước trà sái vài giọt ra tới, trực tiếp tích đến nàng ngực, hiện ra ra mấy cái thâm ấn, nàng không chút nào để ý, mà là nhìn về phía hạ đầu nha hoàn, đầy mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi nói ai. Nha hoàn còn tưởng rằng chủ tử không nghe rõ, lặp lại một lần, là mai chủ tử. Lần này ngữ khí cũng khẳng định rất nhiều. Hàn thị ngồi ở trên ghế, sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Nàng đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn, ngực từng đợt phát đau. Người nửa ngày không nói chuyện, đôi mắt nhìn trường án thượng kinh thư, cuối cùng oán hận mắng một câu, thai hoạn. Không phải đã bị lâm thị đuổi ra vương phủ sao? Ngày đó vương phủ tất cả mọi người thấy, như thế nào hiện tại còn có thể trở về? Vương ra đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ thật đúng là gặp được chân ái? Nếu nói người nọ là lâm thị, nàng khả năng còn thiếu một ít kinh ngạc, nhưng hiện tại cư nhiên nói là mai tố tố. Chẳng lẽ ở vương ra Thích nhất chính là Mai Tố Tố. Hàn Thị cảm thấy có chút buồn cười, kia chính mình tính cái gì. Đem nàng tiếp hồi vương phủ, chẳng lẽ chỉ là đương cái bài trí. Nghĩ đến đây, Hàn Thị lại cười không nổi, bởi vì nàng phát hiện chính mình ở vương gia trong lòng như cũ không có gì địa vị. Ngự thư phòng. Hoàng thượng ngồi ở long án trước, nhìn phía dưới quỳ thẳng tắp nhi tử, trực tiếp khí cười, đem trong tầm tay một chồng sổ con tạp hướng người, cho chấm hảo hảo xem xem, nhìn xem này đó dán quan nói gì đó. Ngươi ngày xưa hồ nháo còn chưa tính, hiện tại liền cái đúng mực cũng không có có phải hay không? Hảo hảo phụ đệ không trở về, mỗi ngày ở bên ngoài pha trộn, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? Cơ trưởng nguyên đầu rũ rất thấp, hai bên lỗ hai đỏ bừng. Nay vẫn là hắn lớn như vậy, duy nhất một lần bởi vì loại này không thể diện sự bị phụ hoàng mắng. Nhưng nghĩ đến trong tiểu viện nữ nhân, chỉ có thể cắn răng nhịn. Hoàng thượng nhìn đến hắn này phó tính xấu không đổi bộ dáng, cho chấm lăn xa một chút, nhìn đến ngươi liền phiền lòng cơ trưởng nguyên không dám dào biện, ngoan ngoãn khai cái đầu, nhi thần cáo lui, người đi ra ngoài sau, hoàng thượng còn tức giận chừng mắt cửa cái kia phương hướng, trong mắt bốc hỏa. bên cạnh thái giám tổng quản tiến lên một bước, cười một cách bình luận, tấn vương điện hạ lòng trường phượng tư, xuất sắc, như vậy tuổi trẻ là có thể thế thánh thượng phân ưu, quả thực thần tiên giống nhau nhân vật. thánh thượng mặc khí, người nào có không phạm sai, thật không phạm sai, đó là bồ tát, điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân tính cái gì? lại không ăn nhà người khác cơm. Thánh thượng nghe xong trực tiếp khí cười, lắc đầu, ngón tay người, người này há mồm A. Bất quá nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu, xác thật, này giúp cả ngày không làm việc đàng hoàng gián quan, hảo hảo nhìn trầm trầm lao tam hậu viện làm cái gì. Lao tam làm lớn như vậy hai kiện án tử, như thế nào không gặp bọn họ khen thượng một câu. Sau đó cảm khái một tiếng, đứa nhỏ này so với mặt khác mấy cái, muốn cho chấm yên tâm rất nhiều. Thái giam tổng quản vừa nghe, trong lòng hơi kinh. Cơ trưởng nguyên hắc mặt từ trong cung ra tới, cái chán đỏ hai khối, còn có một chỗ chảy ra. Ngồi trên xe ngựa sau, thôi tổ an tưởng cho hắn bôi thuốc, nam nhân trực tiếp dùng sức ném ra hắn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, cô liền phải nàng thấy. Thôi tổ an, lúc này biết giải lên khí, lúc trước như thế nào bị mai chủ tử một hống liền từ người làm sàng làm bậy. Muốn hắn nói à, vương ra chính là xứng đáng, ai kêu hắn cái gì đều theo mai chủ tử ý, hiện tại mai chủ tử đều lẻn đến bầu trời. Hắn đều không cần tưởng, chờ lát nữa trở lại trong nhà, mai chủ tử cái miệng nhỏ một đô, vương ra bảo đảm lại mềm lòng. Quả nhiên, một hồi đến nhà riêng, mới vừa vào cửa, cơ trưởng nguyên liền phát hiện hôm nay hạ nhân trên mặt đều mang theo cười. Cơ trưởng nguyên kỳ quái, xoay đầu hỏi, phát sinh chuyện gì? Thôi tổ an lấp đầu, hắn cũng mới trở về. Chạy nhanh đi đến bên cạnh kêu người tới hỏi. Bị hỏi hạ nhân là cái tuổi trẻ gã sai vật, là từ tấn vương danh nghĩa thôn trang thượng điều tới người chính là vì không tha chậm Mai chủ tử. Gã sai vặt tướng Mạo Thanh Tú sách sẽ, nói chuyện cũng dễ nghe, bẩm thôi quản sự, Mai chủ tử mang thai. Trên mặt cao hưng phân chấn, thậm chí gò má kích động có chút đỏ lên. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng cái này chủ tử như vậy có phúc khí, mới đến tòa nhà này không bao lâu, Mai chủ tử liền mang thai, này còn lợi hại. Ý Liễu Vương ra đối Mai chủ tử xuống ái, liền tính nào ngày hắn phải về đến thôn trang thượng, nhưng nói lên chính mình đã từng hầu hạ quá Mai chủ tử, kia cũng là quang vinh sự. Thôi tổ an nửa ngày không lấy lại tinh thần, gì? Ngươi nói gì? Gã sai vật cũng không dám nghi ngờ thôi tổ an có phải hay không lỗ thai không hảo xử. Nghe được hắn hỏi, chạy nhanh lặp lại một lần, nói, thôi quản sự, nô tài nói mai chủ tử mang thai, chính là chiều nay sự, mai chủ tử đã kiện tử thời điểm đột nhiên bụng đau, thỉnh đại phu lại đây. Đại phu nói đây là có thai. An ma, ma không yên tâm, lại làm người đi bên ngoài thỉnh hai cái đại phu tới, đều nói mang thai. Đại phu còn nói không có việc gì. Mai chủ tử thân thể hảo, kế tiếp hảo hảo dưỡng dưỡng là được. Thôi tổ an trực tiếp che lại ngực, ai ra nhà, hôm nay là cái gì ngày lành a Sau đó chạy nhanh nhất tay đôi tay chiều bốn phía đã bài bái, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, xoay người liền gấp không chờ nổi hướng hậu viện chạy tới, tưởng chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho vương ra. Cơ trưởng nguyên đã ở hậu viện nghe thấy cái này tin tức. Cả người sững sở ở tại chỗ, so thôi tổ an phản ứng lớn hơn nữa cũng không nhớ rõ muốn tìm Mai Tố Tố tính sổ, nhìn ngồi ở trên giường chơi cờ Mai Tố Tố, sau đó bước chân cứng đờ chiều nàng đi qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh, giặt tay nàng, nửa ngày qua đi, thanh âm ám ách hỏi một câu, mang thai, đôi mắt nhìn trầm trầm Mai Tố Tố bình thản bụng xem, phản phất muốn nhìn trầm chầm, chầm một cái động ra tới, Mai Tố Tố cũng không biết hắn có ý tứ gì, hoặc là nói nàng đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây, buổi chiều nàng nghe được chính mình mang thai sau, nàng cảm thấy quả thực ngũ lôi đỉnh cũng không quá. Trở lại kinh đô sau cơ trường nguyên khiến cho người cho nàng điều trị thân mình, bất quá nàng cũng không để trong lòng, trước kia ở vương phủ thời điểm, ngay từ đầu thân mật sau còn sẽ uống thuốc tránh thai, sau lại liền không uống qua, mai tố tố nhớ tới nguyên thân năm đó ở thẩm phủ uống những cái đó thuốc bổ, nàng hoài nghi lúc trước những cái đó thuốc bổ là tổn hại thân thể dược. Thế cho nên nguyên thân hầu hạ thẩm ngạn thanh 2 năm cũng không có một đứa con, sau lại nàng theo cơ trường nguyên, cũng không có gì tin tức. Cho nên, Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ sinh hài tử, còn sinh cơ trường nguyên hài tử. Như thế nào có thể sinh hài tử đâu? Nàng về sau nếu là rời đi, đứa nhỏ này như thế nào mang đi? Mai tố tố cũng không biết như thế nào đối mặt, nàng đã suy nghĩ một buổi trưa, thậm chí ác độc nghĩ cơ trường nguyên trở về làm nàng xóa sạch hài tử. Sau đó nàng liền có thể sinh từ trước rời đi, tìm cái lây cơ trước rời đi kinh đô. Cơ trường nguyên không biết mai tố tố trong lòng suy nghĩ, hắn nắm chặt mai tố tố tay. Lần này cũng không thể lại từ ngươi, cùng cô hồi vương phủ, đứa nhỏ này đảo cũng tới không tính sớm. Mai tố tố cầm quân cờ tay một đốn, trong lòng cũng không biết là loại nào cảm giác. Có chút thở phào nhẹ nhóm, lại có chút bàng hoàng, thế cho nên trong lúc nhất thời không dám đồng ý lời này, phản phất một khi đồng ý, có một số việc liền thay đổi. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn người, sau đó phản phất phát hiện cái gì, mở to hai mắt, vương ra cái chán làm sao vậy? Như thế nào như là bị người đánh? Cơ trưởng nguyên không cần suy nghĩ liền nói, không có việc gì, không cẩn thận chạm bảo. Thôi tổ an vừa vào cửa liền nghe thấy được lời này, bước chân trực tiếp đốn hạ. Trong lòng nhịn không được vô ngữ, hắn liền biết sẽ là như thế này. Mai tố tố nga một tiếng, sau đó ngồi thẳng thân thể, tay đắp ở nam nhân trên vai, đem môi để sát vào hắn cái chán nhẹ nhàng thổi hai hạ, thổi thổi liền không đau. Mi mắt cong cong. Cơ trưởng nguyên duỗi tay đỡ lấy nàng vòng eo, nghe xong lời này sau cũng cười. Cơ trưởng nguyên nói được thì làm được. Lần này nói cái gì đều không cho Mai Tố Tố ở tại bên ngoài, sáng sớm hôm sau khiến cho người thu thập đồ vật mang Mai Tố Tố hồi vương phủ. Trong vương phủ đã thu thập hảo, kỳ thật hắn hồi kinh phía trước khiến cho người thu thập sân, cơ trưởng nguyên cho nàng một lần nữa an bài sân, sân Tiêu Ngọc Thúy Hiên, cùng tiền viện thư phòng chỉ có một tường chi cách, nơi này không ai chủ quá, sửa sang lại lên cũng phương tiện, đồ vật một lần nữa đổi thành quá liền có thể. Mai Tố Tố còn tưởng rằng sẽ trở lại tiểu viện. Tuy rằng lúc trước ở trong Vương phủ không lưu lại cái gì hảo ký ức, nhưng nàng cảm thấy ở tiểu viện tử trụ vẫn là rất thư thái. Nghe được đổi cái địa phương trong lòng còn có chút không vui. Nàng người này bản chất còn có chút nhớ tình bạn cũ, đặc biệt nhìn đến Ngọc Thúy Hiên ba cái chữ to, trong lòng ghét bỏ không phải một chút. Này ai lấy được tên? Cũng quá thổ đi. Cơ trưởng Nguyên trầm mặc một chút, sau đó mặt không đổi sắc nói, thực thổ sao? Hình như là có điểm, không phải cô lấy, hẳn là công bộ người đi. Phía sau thôi tổ an. Nếu là hắn nhớ không lầm, nơi này liên quan thư phòng tên, giống như đều là vương gia tự mình để bút đặt tên. Mai tố tố nghe vậy, còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, thổ à, nghe tựa như ở nông thôn thổ danh thúy hoa cầu thạo. Nói xong xoay đầu xem hắn, cuối cùng banh không được, trong mắt mang theo bỡn cợt ý cười. Cơ trưởng nguyên còn có cái gì không rõ ràng lắm. Nàng chỉ do cô ý đầu hắn chơi, tức giận nhìn nàng một cái. Theo nàng lời nói nói, hành, ngày nào đó ngươi tới tưởng cái tên hay. Mai Tố Tố trên mặt tươi cười sáng lạ lên, lấy lòng cơ cơ cơ trường nguyên tay, không đổi, vương ra lấy tên lại thổ, Tố Tố cũng thích. Cơ trường nguyên vốn đang tưởng sụ mặt, lúc này nghe được nàng nói như vậy, trực tiếp nhịn không được cười. Môi con cong, cũng không biết cùng ai học, miệng lươi chân chu. 66, chương 66 nhị hợp nhất. Mai Tố Tố trở lại vương phủ sự tuy rằng cố ý điệu thấp, nhưng dù sao cũng là đột nhiên nhiều một người, vẫn là vương ra tự mình đem người tiếp vào phủ. Hơi chút tin tức linh thông điểm người đều biết, đây là vương gia ở bên ngoài có tân nhân, hiện giờ tiếp vào phủ, chỉ sợ này tân nhân ân sủng so với dĩ vãng lâm thị cùng mai thị chỉ nhiều không ít. Rốt cuộc ấn vương gia tính tình, không giống như là ở bên ngoài làm bậy người. Trong phủ hạ nhân một đám to mò lên, đặc biệt là vương gia còn đem phía trước Ngọc Thúy Hiên đằng ra tới, kia Ngọc Thúy Hiên so với lúc trước lâm thị trụ lan huynh viện còn muốn hảo, nghe nói là lúc trước vương gia tự mình vẽ kiến tạo, vốn là làm chính mình nghỉ ngơi dùng sau lại bởi vì cách tường liền không xung dưới? Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng dịch cấp cái này tân nhân trụ. Trong lúc nhất thời đều ở suy đoán cái này tân nhân cái gì địa vị, thế nhưng đem vương gia hống đến như vậy thích nàng. Chỉ có hậu viện hàng thị sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng vốn đang muốn mượn mai tố tố việc này ở vương gia trước mặt thảo cái hảo. Lúc trước liền bởi vì mai tố tố vương gia ghét bỏ nàng, hiện giờ liền nghĩ trước nhẫn một hơi, chủ động cấp cái bậc thang kỳ hảo, nói không chừng có thể làm vương gia trong lòng cao hứng một chút không nghĩ tới vương gia lại đột nhiên muốn đem người tiếp vào phủ. Nàng nguyên bản còn ở trong lòng ôm một tia hào tưởng, vương gia nếu đem người đặt ở bên ngoài, nói vậy cũng không phải như vậy thích. Lúc này minh bạch, hẳn là lại là cái kia tiện nhân cấp vương gia rót cái gì mê hồn canh, lúc trước ở trong vương phủ chính là, vương gia bởi vì mai thị, ba lần rơi xuống nàng mặt. Mai tố tố nhưng thật ra không biết bên ngoài như vậy náo nhiệt, nàng trụ tiến Ngọc Thúy Hiên sau liền không ra tới, Ngọc Thúy Hiên rất lớn, Lớn đến Mai Tố Tố chỉ là dạo một vòng chân liên toan, dù sao cổ đại phòng ở kết cấu đều không sai biệt lắm, hơn nữa nàng đối vương phủ cũng coi như là quen thuộc, cho nên cũng không có nghĩ ra đi đi dạo dục vọng. Cơ trưởng nguyên đại khái là sợ nàng buồn đến hoảng, đem tuyết nha miên nguyệt cùng hoa nùng lại lần nữa gọi vào bên người nàng hầu hạ. Ba cái nha hoàn nhìn đến Mai Tố Tố, đều kích động đôi mắt đỏ lên. Mai Tố Tố cũng là lúc này mới biết được, tuyết nha cùng miên nguyệt là cơ trưởng nguyên thôn trang thượng người hầu. Cũng chính là lúc trước hắn ông ngoại cho hắn mâu phi chuẩn bị của hồi môn, tuyết nha cùng miên nguyệt là chân gia nô buộc, cơ trưởng nguyên tương đối tín nhiệm, hoa nùng tuy rằng không phải chân ra nô buộc, nhưng nàng ca ca là cơ trưởng nguyên ám vệ nàng ca ca phía trước phạm vào sự bị quan tiến hình bộ, sau lại bị cơ trưởng nguyên lộng tới bên người. Cho nên lại nói tiếp hoa nùng cũng có mấy tay, lúc trước mai tố tố muốn dùng mê dược mê chóng hoa nùng, kỳ thật đối nàng tới nói đó chính là múa dịu qua mắt thợ. Nàng từ nhỏ liền đi theo nàng ca ca ở bên ngoài chạy lung tung, này đó thủ đoạn nàng gặp qua quá nhiều. Không thể không nói, ở dùng người phương diện Mai Tố Tố cùng cơ trường nguyên không đến so, liền bởi vì hoa nùng tính tình khiêu thoát thiên chân, cho nên lúc trước Mai Tố Tố căn bản không như thế nào để phòng nàng. Ở Ngọc Thúy Hiên Trụ ngày hôm sau, trong phủ liền có người ngồi không yên, năm trước Mai Tố Tố rời khỏi sau, trong cung thuộc phi lục tục đưa tới bốn cái mỹ nhân, trong đó có một cái vẫn là thuộc phi bên người hầu hạ cung nữ. Lúc ấy Lâm Âu Vi còn ở trong vương phủ, nàng đem người an bài ở hậu viện không chớp mắt chấu ngoặt, nghe nói lúc trước thuộc phi bên người hầu hạ cái kia cùng nữ còn không phục, đi theo Lâm Âu Vi gọi nhịp, cuối cùng bị Lâm Âu Vi phạt cầm đoán 3 tháng. Đối với việc này, cơ trưởng nguyên không có gì ấn tượng, lúc trước bởi vì mai tố tố rời đi, hơn nữa thái tử từng bước ép sát, hắn liền rất in hồi vương phủ. Đến nỗi trong phủ có phải hay không đột nhiên nhiều vài người, hắn thật đúng là không biết, khả năng thôi tổ an cùng hắn đề ra việc này. Bất quá cũng không có ghi tạc trong lòng Đối với này bốn cái thị thiếp muốn tới bái phòng Mai Tố Tố Mai Tố Tố tự nhiên không nghĩ gặp người Trực tiếp mượn cơ ốm cự tuyệt Nhưng nàng dù sao cũng là từ đồng dạng thân phận đi tới người Nghĩ lúc trước bị lâm ấu vi cự ở ngoài cửa chính mình Nguyên tưởng rằng trong lòng là không thèm để ý Nhưng không biết vì sao lại nhớ rất rõ ràng Cho nên làm người tặng mấy thứ đồ vật qua đi Lấy tỏ vẻ xin lỗi Buổi tối cơ trường nguyên trở về liền nghe thấy cái này tin tức Trong lòng hơi hơi xúc động Bước chân nhanh hơn hướng Ngọc Thúy Hiên đi đến, vào phòng sau liền nhìn đến Mai Tố Tố đang ngồi ở cái bàn chức cùng tuyết Nha học làm quần áo. Mai Tố Tố nghĩ, năm sau trong bụng bảo bảo sinh hạ tới là ở 6-7 tháng, khi đó thiên chính nhiệt, nàng có thể trước làm mấy thân tiểu y hề phục bị. Nàng là lần đầu tiên mang thai, hoàn toàn không biết như thế nào đi đương một cái mẫu thân, hoặc là nói, cho dù là hiện tại nàng, cũng đều không có chân chính thay đổi lại đây nhân vật, trong lòng còn cảm thấy chính mình tiểu. Nếu không phải hôm nay nhìn đến tuyết nha bất thời giờ ở làm tiểu y hề phục, nàng căn bản cũng chưa nghĩ đến này sự. Bất quá cũng không biết có phải hay không mẫu thân thiên tính, Mai Tố Tố cảm giác chính mình đối trong bụng hài tử cũng mang theo vài phần thích cùng chờ mong, ảo tưởng đứa nhỏ này sinh ra tới là bộ dáng gì, bất luận là giống nàng vẫn là giống cơ trường nguyên, đều hẳn là không xấu đi. Nghĩ đến cơ trường nguyên, Mai Tố Tố trong lòng lại có chút phức tạp, vốn dĩ sẽ không dễ chạy, hiện giờ hơn nữa trong bụng cái này kéo chân sau nàng đều có thể tưởng tượng về sau nhật tử có bao nhiêu gian nan. Kỳ thật cũng không phải gian nan, chính là ở bên ngoài quá quán tự do nhật tử, đột nhiên trở lại trong vương phủ còn có chút không thói quen, nhưng thực tế ngẫm lại, lại phát hiện ở bên ngoài sinh hoạt cùng ở vương phủ sinh hoạt kỳ thật không nhiều lắm khác nhau, như cũ ăn cơ ngủ, như cũ viết viết thoại bản tử nhìn xem thư, duy nhất bất đồng chính là bên người nhiều cái nam nhân. Mai tố tố là cái tương đối có thể tự mình điều tiết người, cũng là cái phi thường lý trí thanh tình người. Đối với cơ trường nguyên cho nàng họa bánh nướng lớn nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, hoặc là nói nàng đối cơ trường nguyên không có hoàn toàn giao thác thiệt tình, hiện đại xã hội xuất quỹ nam nhân đều nhiều không kể xiết, càng đừng nói cổ đại xã hội này đó đều là hợp pháp, cơ trường nguyên nói hắn chỉ biết ái nàng một cái, mai tố tố ngoài miệng nói tin tưởng, nhưng ở trong lòng lại là cầm giữ lại tâm thái. Nàng sẽ đem hắn lên làm tư, đem hắn đương tình nhân, đem hắn đương hải tử phụ thân, nhưng duy độc sẽ không đem hắn làm như trợ phu. Đây là Mai Tố Tố lựa chọn, nàng cảm thấy đây cũng là đối chính mình phụ trách. Cơ trưởng Nguyên nhìn đến trên tay nàng cắt tiểu y khi phục vải rệt, trên mặt thần sắc nhu hòa xuống dưới, hắn trực tiếp đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, tuyết nha hoa nùng chiều hắn hành lễ, cơ trưởng Nguyên xua xua tay làm các nàng đi xuống, bên cạnh Mai Tố Tố tranh công dường như đem trong tay vải dệt cho hắn xem, mau xem, đây là hài tử quần áo, thật là quá nhỏ. Cơ trưởng Nguyên thuận tay lấy lại đây xem, tả hữu phiên phiên, trong lòng cũng là đi theo mềm đún. Cười cười, thật có điểm tiểu, như vậy điểm đại năng xuyên đi lên sao. Vừa nói một bên lấy chính mình bàn tay to cân nhắc, phát hiện quần áo liền hắn tay như vậy đại. Mai tố tố vội vàng từ trong tay hắn đoạt lại đây, trên mặt thần sắc ghét bỏ nói, nhưng chớ có sở hỏng rồi. Cơ trưởng Nguyên vừa nghe, tức giận nhìn nàng một cái, cô đều còn không có chạm vào đâu. Mai tố tố nói cái gì đều không cho hắn lại đụng vào, trực tiếp đem tất cả đồ vật bỏ vào trong rổ. Vừa vặn thôi tổ an lánh người vào nhà, trên tay cầm hộp đồ ăn cơ trưởng nguyên còn không có ăn mấy ngày nay hình bộ có chút vội vẫn luôn là đi sớm về trễ kỳ thật là thật vội vẫn là giả vội cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng bất quá xác thật là có chuyện làm gần đây lão ngũ động tác có điểm nhiều kinh đô văn nhân viết không ít lung tung rối loạn đồ vật hắn nhìn đều phiền lòng này không phải làm người nhất đau đầu nhất đau đầu là có người muốn lợi dụng việc này làm to chuyện hình bộ đã bắt vài người việc này khả đại khả tiểu nhưng nói ra đi tóm lại là không được tốt nghe Rốt cuộc những cái đó toan hủ văn nhân bản lĩnh khác không có. Chính là sinh một trương thảo người ngại miệng. Nghĩ đến đây, cơ trưởng nguyên trong lòng đối hắn cái kia ngũ hoàng đệ tâm sinh vài phần chán ghét. Mai Tố Tố cũng nghe quá mấy lô thai hắn gần nhất phiền lòng sự, còn nghe nói gần nhất kinh đô còn có người viết văn chương mắng hắn, nói hắn cái gì lánh khóc vô tình, cái gì vô nhân đức chi tâm. Thấy cơ trưởng nguyên như vậy vẫn còn không có dùng nữa, lúc này ăn đồ vật thời điểm đều cao mày, có chút vô ngữ, nhịn không được mở miệng nói. Vương gia hà tất cùng bọn họ những người đó phân cao thấp nhì, nói câu thật sự lời nói, liền tính đem toàn kinh đâu người đọc sách đều quan tiến hình bộ đại lao, cũng đổ không được những người đó miệng, muốn ta nói, còn không bằng phân tán bọn họ chú ý, làm cho bọn họ đừng đem đôi mắt luôn là chăm chú vào những việc này thượng. Cơ trưởng nguyên nằm chiếc đua tay một đốn, kinh ngạc xoay đầu nhìn nàng một cái, lời này ý gì? Có thể là kiến thức quá mai tố tố kia thân chạy trốn bản lĩnh, cơ trưởng nguyên hiện giờ không dám coi khinh mai tố tố nửa phần. Cơ trưởng nguyên không phải cái thích ở hậu viện đàm luận trên triều đình sự, bất quá hắn ở chỗ này đợi đến lâu, hắn thấy Mai Tố Tố thích nghe bên ngoài sự, có chút không thế nào chuyện quan trọng liền không tránh đi nàng. Mai Tố Tố một tay chi cẳm, một tay cầm chiếc đuôi cho hắn gắp đồ ăn, nghe được hỏi sau đắc ý nhìn hắn một cái, không có trực tiếp trả lời mà là hỏi lại một câu, vương gia cũng biết văn nhân theo đuổi là cái gì. Cơ trưởng nguyên không cần suy nghĩ liền nói, công danh lợi lộc. Mai Tố Tố chiều hắn cười, kia không phải được. Bọn họ viết những cái đó văn chương còn không phải là tưởng dẫn người chú ý sao Cảm thấy vận khí tốt khả năng còn có thể bị người tán dương Tuy rằng không biết hay như vậy thông minh đem này đàn văn nhân kích động Nhưng vương gia hảo hảo lợi dụng một phen cũng có thể là một cái phát tài chi đạo Tỷ như vương gia có thể là một cái văn nhân thư xã Mời quảng đại văn nhân tới gửi bài Văn chương á thơ từ ca phú gì đó Cái này cùng tiệm sách bất đồng Mỗi cách bảy ngày in và phát hành một phần quyển sách Quyển sách tốt nhất trường một chút Bình chọn ra gửi bài tác phẩm trung tốt nhất kia mấy phân khắc bản đi lên, phá lệ ưu tú trực tiếp ghi lại ra thư, cứ như vậy, những cái đó văn nhân nào còn có tâm tư viết những cái đó văn chương. Nói tới đây, Mai Tố Tố có chút kích động, sở trường vô vô hắn cánh tay, vương gia còn có thể đem kinh đô trong thành gần nhất phát sinh có ý tứ sự khắc bản đi lên, như vậy xem người liền nhiều, càng thêm thỏa mãn những cái đó văn nhân tâm tư, vương gia đến lúc đó cần phải nhớ rõ cho ta cũng lưu một chút vị trí nhất định phải đem ta thoại bản tử đặt ở nhất rõ ràng địa phương. Bên cạnh đứng thôi tổ an ngay từ đầu nghe còn có vài phần ý tứ, nhưng nghe đến nơi đây nhịn không được giờ khóc dở cười, cảm thấy mai chủ tử tiểu tâm tư quá rõ ràng. Nhưng thật ra cơ trường nguyên nửa ngày không nói chuyện, lâm vào trầm tư chung, hắn tự nhiên so thôi tổ an tưởng lâu dài, nếu thật là đem việc này làm xong, không riêng có thể tránh đến tiền, chỉ sợ còn sẽ trong giới văn nhân khiến cho chấn động, kiềm chế những cái đó văn nhân. Chiêu này so với lao ngũ những cái đó hoa hoa chiêu thức lợi hại nhiều. Nghĩ đến đây, cơ trưởng nguyên lại lần nữa không thể tưởng tượng nhìn mắt bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân hôm nay xuyên kiện khinh bạc màu hồng đào váy sam, mặt trên là màu trắng đoạn áo ngắn, nhìn làn da tuyết trắng, trên mặt khí sắc cực hảo. Hắn nhìn không được hỏi một câu, tố tố là như thế nào nghĩ đến tốt như vậy chú ý. Mai tố tố trột dạ nhìn hắn một cái, thuận miệng giải thích nói, này không phải lúc trước ở bên ngoài cân nhắc như thế nào kiếm tiền sao. Vương gia còn thật sự cho rằng ta bỏ được đem những cái đó thứ tốt đương, ta cũng thực đau lòng hảo sao? Chẳng qua này đó chính là tùy tiện ngẫm lại, nếu thật là phải làm, chỉ sợ yêu cầu phí không ít tinh lực. Nàng này đó tư tưởng kỳ thật đến từ đời sau báo xã, tuy rằng nàng xuyên qua thời điểm báo xã giấy chất bản đã không lưu hành, nhưng nàng nhớ rõ dân quốc thời kỳ báo xã chính là thực phát đạt, văn nhân các tài tử tranh nhau ở báo chí thượng phát biểu văn chương, liên kết hôn ly hôn đều phải ở báo chí thượng đăng một chút có thể thấy được báo xã lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Bất quá này đó nàng tự nhiên không hảo cùng cơ trường nguyên nói, thậm chí còn phải cho chính mình tìm cái hợp lý lý do. Mai Tố Tố không rõ ràng lắm cổ đại nam nhân cái gì tâm lý, nàng chỉ biết ở hiện đại còn có rất nhiều nam nhân có đại nam tử chủ nghĩa, hy vọng nữ nhân thông minh, nhưng không thể thông minh quá mức. Tuy rằng cơ trường nguyên hiện tại đối nàng thực hảo, nhưng có đôi khi cũng không thể quá đắc ý với báo. Mai Tố Tố chỉ là thuận miệng nhắc tới, Nhưng ở cơ trường nguyên trong đầu đã có đại khái một ý niệm, bất quá hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, việc này tuy rằng thực hảo, nhưng bạn không thể chính mình ra mặt ôm hạ sở hữu, hắn chỉ cần ở phụ hoàng trước mặt lánh phía dưới công liền có thể. Nghĩ thông suốt điểm này, cơ trường nguyên liền có chút ngồi không được, đồ ăn cũng chưa ăn xong, liền đứng dậy rời đi, phải về thư phòng viết sổ con. Ngọc Thúy Hiên cùng thư phòng chỉ có một tường chi cách, từ mai tố tố trụ tiến Ngọc Thúy Hiên sau, cơ trường nguyên trực tiếp làm người đem kêu bức tường đả thông hiện giờ hắn chỉ cần đi vài bước lộ liền đến phía trước thư phòng, đi phía trước sở sờ, sờ mai tố tố mặt, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn buổi tối chỉ sợ muốn đã khuya mới lại đây. liền tính cơ trường nguyên không nói, mai tố tố cũng sẽ làm như vậy. bất quá nàng vẫn là vẻ mặt cảm động nhìn người, nhón mũi chân ở cơ trường nguyên khỏe miệng hôn một cái, trên mặt cười ngọt ngào, tay câu lấy hắn gai lưng, bỗn còn nói, vương gia khi nào trở nên như thế dính. cơ trưởng nguyên liền ái nàng này một bước xảo quyệt bộ dáng, tức giận méo hạ nàng mặt nói nhiều, mai tố tố bất mãn dầm dì hai tiếng, cơ trưởng nguyên ngày hôm sau liền đem sổ con trình đi lên. Hoàng thượng nhìn cảm thấy coi ý tứ, là người nghĩ ra được. Cơ trưởng nguyên nghe vậy cúi đầu, không có đem mai tố tố nói ra, về tố tố thông tuệ, hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, cho dù là phụ hoàng, nhi tử không dám vọng đoạn, nhưng cùng với làm cho bọn họ miên man suy nghĩ, còn không bằng cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm, cũng coi như là hạng nhất tiến trưởng. Hoàng thượng gật gật đầu, được rồi. Chấm đã biết, cơ trưởng nguyên còn không kịp thở phào nhẹ nhóm, lại đột nhiên nghe được thượng đầu truyền đến hỏi, ngươi trong phủ cái kia thị thiếp sao lại thế này. Cơ trưởng nguyên ngực căng thẳng, sau đó cúi đầu nói, nhi thần chỉ nghĩ đương cái nhàn tản vương ra. Ngôi ở thượng đầu hoàng thượng ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, nhìn hắn không nói lời nào. Cơ trưởng nguyên không có ngẩng đầu, nhấp nhấp miệng, sau đó dùng trầm ổn thanh âm nói, nàng đã cứu nhi thần mệnh, nhi thần cũng thích nàng. Mặt khác, sẽ không làm phụ hoàng khó xử. Nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nói, chính là năm sau nhạc phụ thi đình thượng, còn phiền Toái phụ hoàng châm trước một vài. Hoàng thượng quả thực bị hắn này ra mặt dày sợ ngây người, nhìn phía dưới thân nhi tử kia vẻ mặt đúng lý hợp tình bộ dáng, cầm lấy trên tay sổ con liền chiều hắn hung hăng ném tới, mang câu, hôn trướng đồ vận. Cơ trưởng nguyên tựa hồ sớm co đoán trước, nhanh chóng lui về phía sau một bước, nhi thần cáo lui. Hoàng thượng trực tiếp khí cười, đám người không thấy, mới đối bên người tổng quản cắn răng nói này còn cứ gọi không vì khó chớm. Tổng quản nghe xong cười, biết hoàng thượng cũng không phải thật sự cùng tam hoàng tử sinh khí, tam hoàng tử cùng ngài thân, dân gian người bình thường ra nhi tử gặp rắc rối, cũng đều là đương cha bọc đầu. Muốn hắn nói, tam hoàng tử cũng thật là thông minh, đại sự thượng cũng không hàm hồ, chỉ có việc tư thượng làm người có chút lên án, kỳ thật cũng không phải lên án, chính là thích nữ tử thân phận có chút thấp kém mà thôi, việc này khả đại khả tiểu, liền xem thánh thượng như thế nào suy nghĩ Bất quá. Nếu là mấy năm trước có lẽ còn khó mà nói, nhưng hiện tại, thánh thượng long thể thiêu ăn, vài vị hoàng tử giã tâm bừng bừng không ở số ít, kế hoàng hậu nhà mẹ đẻ độc đại, tam hoàng tử này đó tiểu ma bệnh ở thánh thượng trong lòng chỉ sợ không chỉ có không phải cái gì vấn đề, còn sẽ làm hắn cảm thấy tâm an. Thánh thượng cũng là nam nhân A, nam nhân liền hảo cường, liền không muốn nhận thua, một cái có khuyết điểm nhi tử có thể so một cái không thể bắt bẻ nhi tử càng làm cho nhân tâm kiên định. Thánh thượng thích tam hoàng tử cũng không phải không có nguyên do. Hoàng thượng nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia chân chính cười. Tựa hồ câu này nói tới rồi hắn tâm khảm. Trưa hôm đó, Tấn Vương phủ phải trong cung một đám ban thưởng. sau đó không quá mấy ngày, bên ngoài liền chuyển ra muốn làm cái gì Hoàng gia thư xã sự. Nếu hơn nữa Hoàng gia hai chữ, kia khẳng định là không tầm thường, nghe nói Hoàng gia thư xã cùng bình thường tiệm sách bất đồng, không bán thư, chỉ bán quyển sách, còn mỗi cách năm ngày khai trường một lần. Mời kinh đô sở hữu văn nhân, thậm chí toàn bộ đại ngụy người trong nước. Đem chính mình văn chương tác phẩm hoặc là có ý tứ sự tích đưa đến thư xã, bình chọn ra tốt nhất kia mấy phân khắc bản ra tới lấy cùng người chuyển xem. Tuy rằng thư xã còn không có tổ chức, phần ngoại lệ xã sau lưng bình chọn người đã định ra tới, nghe nói đều là quốc tử giám quan viên, còn có đương thời đại nho. Toàn bộ kinh đô nháy mắt náo nhiệt lên. Lúc này, Mai Tố Tố thu được Mai ra người tin, Mai Tố Tố mang thai sau liền viết thư về nhà, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu được gửi thư. Cùng lúc đó, Mỗi năm một lần thu vây cũng tới. 67, chương 67 nhị hợp nhất. Mai ra người đưa tới tin là Mai Phụ viết, rằng trong nhà hết thể đều hảo, Mai mẫu bụng hiền hoài, lao thái thái nhìn thai tượng nói là nam hài, Mai mẫu biết nàng cũng mang thai sau còn cố ý đi tranh phủ cận chùa miếu lễ tạ thần, nói là kia chùa miếu linh nghiệm, cầu cái gì ứng cái gì. Chứ bỏ tin, cùng đưa tới còn có cái bao vây, trong bọc phóng hai chương phủ, một cái là cho Mai tố tố, một cái là cho chưa sinh ra hài tử cùng với lao thái thái làm dưa chua cùng hai thân tiểu hài tử quần áo dày vớ. Mai Tố Tố nhận ra đây là lao thái thái ban đầu cấp mai mẫu trong bụng hài tử chuẩn bị, nàng ở mai ra khi xem lao thái thái đã làm, hiện tại phân hai thân cho nàng. ngấm lại trong lòng có chút buồn cười, nàng trong bụng Hải tử cùng mai mẫu Hải tử kém một tuổi không đến. Mai Tố Tố lập tức liền viết một phong thơ về quá khứ, không có gì đặc biệt dặn dò, chỉ nói phía chính mình hết thể đều hảo, vương gia đối nàng không tồi, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Còn chọn vài món việc nhỏ cùng bọn họ nói nói. Nghĩ nghĩ, lại làm Tuyết Nha từ chính mình nhà kho cầm một ít đồ vật bao thượng, cũng cho bọn hắn đưa qua đi. Buổi tối Cơ Trường Nguyên khi trở về liền hỏi việc này, hắn tin tức linh thông, trong phủ đã xảy ra sự cơ hồ không có hắn không biết, đặc biệt là về Mai Tố Tố sự, mỗi ngày hồi phủ đều phải hiểu biết nàng ở trong phủ làm cái gì. Mai Tố Tố cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, liền thuận miệng nói nhà mẹ đẻ gần nhất Trạm Hương, cuối cùng nói, phủ thân tự đẹp rất nhiều này còn phải đa tạ vương ra lo lắng. Ở điểm này, Mai Tố Tố vẫn là rất cảm động, cơ trường nguyên người này tuy rằng nói được không nhiều lắm, nhưng rất nhiều sự hắn đều yên lặng cấp làm tốt, hắn nói hắn thích nàng, Mai Tố Tố ngay từ đầu là không thế nào tin, nhưng hiện tại dần dần phát hiện, có thể thử tin tưởng một chút, thì như hắn ở đối đại Mai ra thái độ thượng, mời số tiền lớn tìm kiếm đại nho dẻ dỗ Mai Phụ, hắn tính toán nàng xem ở trong mắt, là tưởng chờ Mai Phụ thi đầu công danh sau lại cho nàng tăng lên vị trí. Hắn nói hắn sẽ nên thú chính mình, tuy rằng không biết thật giả, cũng không biết hắn muốn như thế nào làm, nhưng so với thẩm ngạn thanh lưu với mặt ngoài thích, cơ trưởng nguyên có thể nói là hảo nam nhân. Nguyên thân nhìn không thấu, nhưng mai tố tố đứng ở người đứng xem góc độ thực dễ dàng thấy rõ. Thẩm ngạn thanh sùng ái bất quá là bình thường thích, thích nguyên thân dung mạo, thích nguyên thân đơn thuần, nhưng không có chân chính để ở trong lòng, cơ trưởng nguyên ít nhất còn biết yêu ai yêu cả đường đi, chiếu cố một chút mai ra người thẩm ngạn thanh trừ bỏ cấp nguyên thân kéo thủ hận ngoại giống như cũng không dư thừa thứ gì cơ trưởng nguyên nghe xong nắm lấy mai tố tố tay nhéo nhéo nàng nhu nhược không có xương tay nhỏ rũ mắt nói, thu vây một tới bản đơn lẻ tới còn nghĩ muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi nhưng hiện giờ ngươi đã hoài thai nhưng thật ra không hảo mệt nhọc buôn ba mai tố tố vừa nghe đến lời này lập tức liền đem tay rút ra không chờ hắn nói xong liền chừng hắn giấm ba ba nói kia vương ra chính mình đi chơi đi Đến lúc đó Thục Phi nương nương thấy vương gia lẻ loi một mình khẳng định đau lòng lại muốn ban mỹ nhân, vương gia chính là trong lòng mỹ thật sự đi. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, trực tiếp khí cười, giơ tay đi niết nàng tức giận mặt, ngươi ăn đây là cái gì làm giấm? Cô khi nào nói qua muốn đem ngươi ném xuống? Còn trong lòng mỹ thật sự, cô trong lòng tưởng cái gì ngươi đều có thể biết. Tuy là nói như vậy, nhưng cơ trưởng nguyên trong lòng lại rất cao hứng, cảm thấy tốt tốt như vậy là để ý hắn. Chẳng sợ hắn biết chính mình ở tố tố trong lòng so ra kém thẩm ngạn thanh, nhưng chỉ cần người ở hắn bên người, hắn liền tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ lướt qua thẩm ngạn thanh. Mai tố tố cười chụp bay hắn tay, sau đó liếc con mắt xem hắn, thử thăm dò hỏi, vương gia có ý tứ gì? Rốt cuộc mang không mang theo ta đi. Cơ trưởng nguyên tức giận nhìn nàng một cái, chính mình hiện tại cái gì thân mình còn không biết. Một lần nữa nắm lấy tay nàng, phóng nhu thanh âm giải thích nói, cô năm nay không đi. Chuẩn bị mang ngươi đi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, chờ sang năm hải tử sinh hạ tới, cô lại mang ngươi qua đi chơi, thu vây khu vực săn bắn ở ngoài thành, xe cẩu cũng muốn 5-6 ngày, ngự y tuy nói ngươi thân mình khỏe mạnh, nhưng cũng phải chú ý một chút. Mai Tố Tố không nghĩ tới hắn muốn nói chính là cái này, nhịn không được sứng suốt. Vừa rồi kia phiên lời nói nàng kỳ thật chỉ là ngoài miệng nói nói, cũng không có thật sự để ở trong lòng, thậm chí trong lòng còn nghĩ, hắn đi rồi sau nàng liền đi thôn trang thượng trụ một người ngốc còn tự do điểm đôi mắt nhìn về phía nam nhân nam nhân thái dương tựa lao tải, mặt mày như hoa rũ mắt nhìn nàng bình thản bụng ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ôn nhu từ phía nam sau khi trở về nam nhân trên người khí chất càng thêm nội liễm dị vãng còn có thể nhìn ra vài phần mũi nhọn hiện giờ phảng phất một mặt bình tĩnh sâu thẳm giếng mai tố tố ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng cao hai hạ vương gia đối ta thật tốt cơ trưởng nguyên nghe cười biết liên hảo không lương tâm Cơ trưởng Nguyên nói được thì làm được, cuối tháng 9 liền mang theo Mai Tố Tố đi thôn trang thượng trụ, phương bắc bên này khí hậu lạnh sớm, phương nam bên kia chỉ sợ còn ở xuyên bạc xam, nơi này đã mặc vào tương đối hậu quần áo, nghe cơ trưởng Nguyên ý tứ, thu vây phải tốn hơn một tháng thời gian, hoàng gia khu vực săn bắn nơi đó có tòa hành cung, thánh thượng mỗi năm đều ai ở nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian. Cuối tháng 9, cơ trưởng Nguyên mang theo Mai Tố Tố đi ngoài thành thôn trang thượng, chính là lần trước bọn họ trụ cái kia. Cơ trưởng nguyên thấy Mai tố tố thích suối nước nóng, vì thế liền có tuyển nơi này. Này phụ cận có cơ trưởng nguyên ruộng đất, mướn nông hộ làm ruộng trồng rau. Mai tố tố ai uống sữa bò sữa dê, mang thai sau cũng không đình miệng. Cơ trưởng nguyên dứt khoát ở thôn Trang thượng dưỡng mấy đầu như cùng dương, mỗi ngày buổi sáng tệ hảo lại trực tiếp đưa đến vương phủ. Mai tố tố lại là cái thích ăn, phía trước ở bên ngoài không có tâm tư cân nhắc này đó, nàng khi đó điệu thấp, ngày thường đều tận lực không ra khỏi cửa, xuống bếp liền càng đừng nói nữa. Cũng chỉ có ăn tết mới có thể tùng tùng tâm tư, khi đó nàng cho rằng chính mình có thể trốn cả đời, cho nên không muốn đem chính mình cùng nghiêm thẩm bọn họ liên lụy quá sâu. Hiện giờ trừ bỏ hành động đã chịu hạn chế ngoại, đảo cũng không có gì phiền não, mai tố tố liền hoa chút tâm tư đặt ở ăn vương diện, cái lẩu, thịt nướng, vịt quay, lạnh ra bánh kem. Có thể nhớ tới ăn ngon đồ vật, nàng đều thử làm, làm không được, liền nói cho trong phòng bếp những cái đó đầu bếp, những cái đó đầu bếp chủ nghệ cao siêu. Có đôi khi chính là đại khái nói dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn, làm được hương vị như thế nào, nhân ra là có thể nghiên cứu thấu triệt, khẩu vị chút nào không thể so hiện đại ăn kém nhiều ít. Đi vào thôn trang thượng sau, Mai Tố Tố tâm tình cũng đi theo khoan khoái chút, cơ trưởng nguyên có việc muốn nội, Mai Tố Tố cũng không khói dày hắn, trong lòng biết hắn có thể nghĩ đến mang theo nàng tới nơi này đã rất là săn sóc. Hiện giờ triều đình khẩn trương, nghe nói biên quan nơi đó rất nhiều lần gặp tập kích, thánh thượng chỉ là chi ngân sách bắt lương thảo. Mặt khác liền không có cái gì hành động, cũng không biết có phải hay không còn có cái gì sau chiêu. Mai Tố Tố suy đoán, cơ trường nguyên hiện tại chỉ sợ là có chút lo lắng, lo lắng biên quan sự là thái tử việc làm, mục đích chính là đem hắn chi đi, mấy cái hoàng tử chung chỉ có hắn thượng quá chiến trường, hắn một khi ly kinh, vậy thật sự ngoài tầm tay với. Tuy rằng Mai Tố Tố không rõ ràng lắm cơ trường nguyên là như thế nào phản kích, nhưng nàng cũng nghe nói, hiện giờ kinh đô trong thành đều chuyển ra thánh thượng đối tam hoàng tử coi trọng cùng yêu thích. Nàng còn cảm giác được, gần nhất cơ trường nguyện tinh thần băng có điểm khẩn, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải đến nửa đêm mới ngủ, có đôi khi mai tố tố đi tiểu đêm cũng chưa nhìn đến bên người có người, nhưng ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại nha hoàn đều nói vương gia thiên không lượng liền đi rồi, ban ngày cũng thường xuyên nhìn không tới người. Ở thôn trang thượng ở không sai biệt lắm nửa tháng, mai tố tố nghe nói phụ cận nông hộ muốn đi bắt cá, bên này có cái ao cá, vẫn là cơ trường nguyên thôn trang danh nghĩa, nông hộ nhóm ở nơi đó thả cá bột. Vương Phủ Thượng ca có một bộ phận chính là nơi này cung cấp. Mai Tố Tố nghe nói khoảng cách không xa, liền mang theo nha hoàng chuẩn bị qua đi nhìn xem, thôn trang đã bị nàng dạo biến, hiện giờ cũng không có gì mới mẻ cảm. Chỉ cần Mai Tố Tố không nghĩ chạy trốn, tuyết nha mấy cái giống nhau sẽ không vi phạm nàng ý tứ. Nghe nói Mai Tố Tố muốn đi xem chào cá, liền phái người đi theo vương gia báo bị một tiếng, sau đó liền ăn bài người đi chuẩn bị xe ngựa. Hoa nùng thực mau trở về tới, còn nói vương gia cũng phải đi. Mai Tố Tố cho rằng cơ trường nguyên mấy ngày nay bận quá cũng tưởng nghỉ ngơi, liền phân phó người nhiều làm điểm ăn đặt ở trên xe ngựa bị, cũng không biết có phải hay không mang thai duyên cớ, gần nhất nàng càng ngày càng tham ăn, miệng một khắc đều không thể ngừng lại. Mai Tố Tố tới rồi tiền viện thời điểm, cơ trường nguyên đã ở xe ngựa bên cạnh chờ ăn mặc một thân màu xanh đá trường bào, nhìn đến nàng lại đây, trực tiếp đến gần rỗi tay tới lỡ nàng, chậm một chút. Mai Tố Tố chiều hắn cười cười, nào có như vậy khoa trường, ta bụng cũng chưa đại đâu. Trước kia nàng một cái biểu tỷ mang thai, bụng đều hơn 6 tháng, còn một người trên dưới lâu đi lấy chuyển phát nhanh, đâu giống nàng như vậy mảnh mai, mỗi ngày bị người hầu hạ. Không thể không nói, ở cổ đại ngốc lâu rồi, nàng cảm thấy chính mình đều mau đã bị dưỡng thành phế nhân, chuyện gì đều không cần làm. Y tới rỗi tay cơm tới há muỗng, nếu là nào một ngày nàng trở lại hiện đại, nàng đều hoài nghi chính mình thích hướng không được. Cơ trưởng Nguyên không nghe, trực tiếp đỡ nàng lên xe ngựa, chỉ có hắn biết, mỗi ngày buổi tối vớt nàng kia tiểu tròn vo bụng Trong lòng liền nhịn không được khẩn trương. Nay không chỉ có là hắn đứa bé đầu tiên, càng là hắn cùng Tố Tố hai tử, đứa nhỏ này tuy rằng tới có chút ngoài ý muốn, nhưng với hắn tới nói cũng là kinh hỉ, vẫn là hắn đem Tố Tố lưu tại bên người thủ đoạn. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, Mai Tố Tố nhịn không được hỏi hắn như thế nào đột nhiên có rảnh bồi nàng, mấy ngày nay đều nhìn không tới bóng người. Đặc biệt vừa rồi lên xe ngựa khi, nhìn đến xe ngựa bên cạnh vây quanh thị vệ, có mười mấy người nhiều, trong lòng liền cảm thấy quái quái. Nàng cũng là tới rồi thôn Trang Thượng mới phát hiện, Cơ Trường Nguyên lần này mang nàng tới bên này giống như không chỉ là vì giải sầu, khả năng vẫn là muốn đem nàng giấu đi. Cơ Trường Nguyên trầm mặc một chút, trên mặt thần sắc trầm trọng chút, hắn nắm lấy Mai Tố Tố tay, hạ giọng đến: Hôm nay bồi ngươi một ngày, ngày mai đưa ngươi rời đi nơi này. Mai Tố Tố nghe xong nhịn không được sửng sốt, mở to hai mắt xem hắn, theo bản năng hỏi ra thanh, có ý tứ gì? Nàng cũng không nốc, cũng là gần nhất ở Cơ Trường Nguyên bên người đợi. Chuyện gì đều không cần nhọc lòng, cho nên rất nhiều thời điểm đều lười đến đi nghĩ nhiều, nhưng lúc này, chẳng sợ lại trì độn cũng nghe ra có vấn đề. Cơ trưởng nguyên giá hỏa này ngày thường hận không thể đem nàng đặt ở mỹ mắt phía dưới nhìn, như thế nào hảo hảo muốn đưa nàng đi. Trừ phi là thật sự phát sinh cái gì đại sự. Quả nhiên, liền thấy cơ trường nguyên trên mặt hiện lên một tia lạnh leo, hắn nhấp khẩn ngôi, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích nói, phụ hoàng hai ngày này thân mình đột nhiên không được tốt. Kỳ thật đã không phải thân mình không được tốt mà là hôn mê bất tỉnh. Hai ngày này đưa đi hành cung sổ con đều là thái tử cùng thừa tướng chờ đại thần xử lý. Cơ trường nguyên trước hai ngày cũng đã được đến tin tức, nhưng hắn tính tình cẩn thận, sợ chính mình vào thái tử cục, cũng sợ là phụ hoàng cục. Hắn hiểu biết phụ hoàng, so thái tử càng thêm hiểu biết. Từ nhỏ bọn họ mấy cái huynh đệ chung, nhất được sủng ái chính là thái tử. Thái tử sống trong nhung lụa lâu lắm, vẫn luôn xuôi do xuôi nước, cho nên rất nhiều chuyện xem đến cũng không phải thực tấu triệt. Đặc biệt là hắn tiếp nhận hình bộ tới nay. Càng thêm phát hiện phụ hoàng không có hắn tưởng đơn giản như vậy, cho nên hắn mới dám chịu đựng bất động, nếu là hắn không có đoán sai nói, nhất muộn ngày mai buổi sáng hắn liền sẽ thu được phụ hoàng người bên cạnh gửi thư, muốn hắn đi trước hành cung. Mai tố tố mơ mơ hồ hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, tuy rằng không ăn qua thịt heo nhưng gặp qua heo chạy à, hoàng thượng thân thể không tốt, kia chẳng phải là tới rồi đoạt vị thời điểm mấu chốt. Đoạt vị, chuyện này mai tố tố không ngừng một lần nghĩ tới, nhưng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ khoảng cách chính mình như vậy gần thậm chí còn khả năng lan đến gần chính mình. Nàng nhịn không được xoay đầu nhìn về phía cơ trường nguyên, nam nhân tuấn mỹ vô cùng, cả người tản ra một cổ dệ không thể đương khí thế, chẳng sợ chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng hiện ra ra tôn quý bất phàm. Nàng đột nhiên có chút tưởng tượng không đến cơ trường nguyên đương hoàng đế là bộ dáng gì. Cảm giác ở hắn phía dưới làm việc thần tử muốn chịu tội. Đương nhiên còn có một loại khả năng, cơ trường nguyên bại, hảo đi, không bài trừ cái này khả năng tính mai tố tố cúi đầu nhìn chính mình bụng đứa nhỏ này nên sẽ không còn không có sinh ra tới liền không có cha đi có thể hay không đến lúc đó nàng cũng muốn tao đương mai tố tố trong lòng tức khắc một vạn cái hối hận cơ trưởng nguyên không biết mai tố tố trong lòng tưởng cái gì thấy nàng sắc mặt có chút không tốt cho rằng nàng là ở lo lắng cho mình nghĩ nghĩ rồi tay ôm lấy nàng bả vai đem người ôm vào trong ngực ra tiếng an ủi nói không có việc gì hết thể đều có cô ở cô sẽ phái ra hai nhóm người. Một nhóm người ngụy trang thành bộ dáng của ngươi nam hạ, ngày mai chờ cô đi rồi, lại phải người đưa ngươi đi nước trong am trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi liền an tâm chờ cô tin tức, nửa tháng sau còn không có tin tức chuyển đến, sẽ có người lại đây mang ngươi đi. Nói tới đây, cơ trưởng nguyên thanh âm trầm thấp chút, tố tố, cô nếu là có cái gì bất chắc, có không vì cô thủ ba năm quả. Mai tố tố ngẩn đầu xem hắn, cơ trưởng nguyên cũng rũ xuống con ngươi xem nàng, hai người tầm mắt đối thượng, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Mai Tố Tố nhấp môi, nhỏ giọng hỏi một câu, vương gia nhất định phải đi sao? Nàng tuy rằng không nhiều thích người nam nhân này, nhưng chưa từng nóng trông hắn đi tìm chết, mặc kệ nói như thế nào, người này đối nàng vẫn là khá tốt, ít nhất ở trong mắt nàng, cơ trưởng nguyên phân lượng cùng nguyên thân cha mẹ là cung cấp. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này cười cười, không có theo tiếng. Mai Tố Tố liền biết không có xoay chuyển đường sống, nhịn không được những mày, nghĩ nghĩ chạy nhanh đẩy hắn, sốt ruột nói, vậy ngươi hiện tại còn ở nơi này có sát. Ngươi không phải nói thánh thượng thân thể không hào sao, như thế nào còn có công phu bồi ta đi xem chào cá. Đều cái này thời điểm mấu chốt, còn có tâm tư tưởng này đó. Cơ trưởng nguyên lắc đầu, thời cơ chưa tới. Mặt khác không có lại quá nhiều giải thích. Bồi nàng đi xem chào cá, phụ hoàng mới sẽ không khả nghi. So với thái tử, hắn càng để ý chính là phụ hoàng, rốt cuộc thái tử chỉ là thái tử, mà phụ hoàng mới là vua của một nước. Mai Tố Tố biết hắn trong lòng đều có mưu tính, liền không hề nói nhiều. Khổ sở thiệt tình một hồi, chủ động vươn tay vòng lấy hắn vòng eo, mặt dán hắn ngực, vương gia nhất định phải bình an trở về, tố tố chờ ngươi. Nói xong dừng một chút, phản phất nghĩ tới cái gì, ôm hắn tay khẩn hai phần, hài tử cũng chờ ngươi. Cơ trưởng nguyên giọng nói ách chút, nhẹ nhàng đáp, ân. Ao cá cũng không xa, thừa xe ngựa hơn 15 phút đầu liền đến, khả năng biết có quý nhân muốn tới, ao cá chung quanh đường nhỏ bị người rửa sạch quá, còn đắp một cái lâm thời lều, lều phóng hai trường ghế bập bên cùng một mấy tử mấy tử thượng bãi mới mẻ trái cây, thạch liệu cùng quả nho. Mai Tố Tố thấy cơ trường nguyện trên mặt thần sắc đạm nhiên, phản phất thật sự chính là lại đây xem chào cá, nàng liền cũng không hảo cho hắn kéo chân sau, trên mặt treo cười, một bên ăn quả nho một bên xem người chào cá. Ao cá rất lớn, bất quá thủy đã bị người phóng làm, chỉ có trung gian thủy thâm địa phương còn có chút thủy, nhưng cũng chỉ tới đùi trung gian, Mai Tố Tố nhìn những cái đó nông hộ trên mặt cười sẵn lạ, trong lòng cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Đột nhiên cảm thấy cũng không có gì ghê gớm, xuyên qua loại sự tình này đều đã trải qua, còn sợ cái gì đoạt vị. Không nói cơ trường nguyên có thể hay không thất bại, chẳng sợ hắn thật sự thất bại, nàng cũng không cần thiết cùng trời sập giống nhau. Dù sao nàng chạy trốn, có kinh nghiệm, lại nói cơ trường nguyên đã vì nàng chuẩn bị hảo hết thảy, về sau tiền tài nhân thủ là không thiếu, nàng chỉ cần hảo hảo đem hải tử nuôi nấng lớn lên đó là. Thật sự không được, nàng liền mang theo hải tử đi ngoại bang sinh hoạt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Nghĩ đến đây, mai tố tố xoay đầu đối cơ trường nguyên cười nói, vương, ra, chúng ta buổi tối ăn toàn ngư yến, tố tố cho ngươi làm cá hầm cải chua ăn. Cơ trường nguyên nhìn nàng, nắm chặt tay nàng, nhìn một buổi trưa chảo cá, trở về thời điểm, trực tiếp mang theo một thùng cá trở về. Mai tố tố buổi tối thân thủ xuống bếp cấp cơ trường nguyên làm một đạo cá hầm cải chua, mặt khác đồ ăn là vương phủ cùng lại đây đầu bếp làm, cơ trường nguyên không như thế nào ăn chỉ đem Mai Tố Tố làm kia đạo cá hầm cải chua ăn tinh quang. Mà sự tình cũng không ra cơ trưởng nguyên sở liệu, cơ trưởng nguyên nói nhất muộn sáng mai có người truyền tin lại đây, nhưng hắn chưa nói sớm nhất là khi nào. Giờ hợi tả hữu, thôn trang thượng đại môn bị người gõ vang lên, cơ trưởng nguyên thần sắc thanh tỉnh từ trên giường ngồi dậy, Mai Tố Tố cũng không ngủ, ở hắn lên khi cũng đi theo ngồi dậy, cơ trưởng nguyên nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó là thôi tổ an thanh âm, vương ra. Cơ trưởng nguyên thực mau rời đi, Mai Tố Tố nhìn trống rông nhà ở, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Trong phòng ngọn nến vẫn là điểm, tuyết nha cũng bị đánh thức, bước chân phóng nhẹ đến gần, chủ tử, vương ra làm ngài tiếp tục ngủ, chớ có lo lắng. Mai Tố Tố gật gật đầu, bị tuyết nha đỡ một lần nữa nằm đi xuống. Tuyết nha cho nàng dịch dịch chăn, chờ Mai Tố Tố nhắm mắt lại mới thổi tắt ngọn nến, sau đó đi ra ngoài thủ. Bất quá mai tố tố lúc này lại như thế nào đều ngủ không được, nhịn không được ở trong lòng nghị cơ trường nguyên phần thắng có bao nhiêu đại, khả năng cùng cơ trường nguyên đợi đến thời gian tương đối trường, làm nàng không qua có thể lấy khách quan ánh mắt nhận rõ thực lực của hắn. Bất quá từ người ngoài góc độ, hoặc là nói lúc trước ở bên ngoài chạy trốn khi nghe bá tánh đối vài vị hoàng tử nhận chi, nói tóm lại hắn vẫn là rất có thực lực, dù sao toàn bộ đại ngụy chiều bá tánh đều biết, tam hoàng tử tấn vương thâm chịu thánh thượng ân sủng. vứt bỏ này đó không nói chuyện Dù sao ở trong mắt nàng, cơ trường nguyên vẫn là rất thích hợp đương hoàng đế, ít nhất cần chính ai dân điểm này hắn là có thể làm được, làm việc công chính, bản thân lại có tài năng. Đương nhiên, này đó đều là nàng phán đoán, kết cục cuối cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc trong lịch sử đăng cơ vi đế, cũng không nhất định chính là cái kia nhất có hy vọng một cái. Mai Tố Tố cấp trong ổ chăn liền phiên hai cái thân, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, lấy cơ trường nguyên cái kia tính tình, không giống như là sẽ nhẫn nhục chịu được người. Nếu thật là đại vị rơi xuống trên tay người khác, nói không chừng hắn sẽ là cái thứ hai lý thế dân, chạy tới bức vua thoái vị. Hào đi, như vậy tưởng tượng, Mai Tố Tố càng thêm ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, Mai Tố Tố đã bị người cải trang giả dạng một phen đưa đi bến tàu, nhưng không có lên thuyền, mà là ở bến tàu lại lần nữa thượng một khắc chiếc xe ngựa, bị người mang đi ngoài thành nước trong am. Mai Tố Tố bị người trang điểm thành nông phụ bộ dáng, ngồi trên một chiếc bình thường xe ngựa, trên xe ngựa đều là người. Bất quá đều là cơ trường nguyên những cái đó cải trang qua đi thuộc hạ, xe ngựa nhìn bình thường, nhưng chạy trong quá trình vững vàng, tuyết nha cũng ở trong đó, đầy mặt đau lòng nói, ủy khuất chủ tử một vài, tới rồi địa phương thì tốt rồi. Mai tố tố gật gật đầu, an ủi nàng, không có việc gì, ta thân thể rất tốt. Xe ngựa một đường chạy đi nước trong am, buổi chiều liên đến, nước trong am không lớn, tọa lạc ở núi rừng gian, vị trí tương đối hẻo lánh, so với chùa tử ân phôn hoa. Nước trong am liền có vẻ quảng cu khuẽ nhiều. Nước trong trong am có cơ trường nguyên người, bọn họ xe ngựa vừa đến, liền có người lại đây tiếp ứng. Mai Tố Tố bị an trí ở phía sau một cái đơn độc trong viện. Theo sau không lâu, Tuyết Nha cùng Hoa nùng lại thay đổi thân ni cô bộ dáng lại đây hầu hạ nàng. Mai Tố Tố cũng thay xám xịt ni cô quần áo, nàng bụng còn không phải rất lớn, an mặc lỏng lẻo quần áo, nhưng thật ra không hiện, mặt tẩy trắng non sạch sẽ, son phấn chưa thi, điệt lệ mạ mỹ. Vì thế Mai Tố Tố liền tại đây nước trong am ở xuống dưới, ở chỗ này, Mai Tố Tố còn thấy được trong truyền thuyết cái kia tiền phu nhân, tiền phu nhân ở Mai Tố Tố chưa đi đến phủ khi đã bị cơ trường nguyên đưa tới nơi này, nghe nói lúc trước nàng vì tranh sủng cấp cơ trường nguyên hạ dược, tuy rằng hạ chỉ là kia phương diện dược, nhưng cũng phạm vào cơ trường nguyên tối kỵ. Hắn người này tính tình cẩn thận, chỉ sợ ở hắn xem ra cái loại này dược cùng độc dược không có gì khác nhau, nếu là bị người có tâm lợi dụng đổi thành độc dược, đến lúc đó hối hận đã muộn nghĩ như vậy, hắn đem người đưa tới nước trong am có thể nói là vong khai một mặt. Tiền phu nhân cùng mai tố tố trong đầu tưởng tượng có chút không giống nhau. nàng trong đầu tưởng tượng chính là một cái nghèo túng thê lương hoặc bơ vơ không nơi nương tựa nữ tử hình tượng. dù sao cũng là phạm sai lầm bị đuổi tới nơi này, một cái cổ đại nữ nhân hẳn là sẽ không quá đến quá hảo, ít nhất ở trong lòng là sẽ không dễ chịu. nhưng nhìn trước mắt cái này viên mặt, trên mặt còn còn treo tươi cười nữ tử, nhịn không được ở trong lòng cảm thấy kỳ quái. trở lại tiểu viện sau. Mai Tố Tố còn nhịn không được hỏi một câu, này thật là tiền phu nhân sao? Hoa nùng ở vương phủ đợi đến thời gian dài nhất, tuy rằng không rõ vì cái gì chủ tử hỏi như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, dùng xác định ngữ khi nói, đúng vậy, tiền phu nhân trước kia liền trường như vậy, nhìn không thay đổi. Mai Tố Tố như như mày, cảm thấy có thể là chính mình gần nhất quá mức khẩn trương duyên cớ, thế cho nên nhìn đến cái gì đều hái suy nghĩ vớ vẩn. Liền không có đem việc này để ở trong lòng. Bất quá, cuối cùng sự thật chứng minh. Mai Tố Tố cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại nguyên nhân chính là vì nàng lần này đại ý làm nàng thân nhập hiểm cảnh. 68, chương 68 nhị hợp nhất Mai Tố Tố ở nước trong am ở mấy ngày, nơi này hoàn cảnh thanh đu, nhưng thật ra thực thích hợp an tâm dưỡng thai, nàng nguyên bản có chút bực bội nỗi lòng đều đi theo trầm tĩnh xuống dưới, đặc biệt rất nhiều sự cơ trường nguyên đều trước tiên an bài hảo, không cần nàng lại nhọc lòng cái gì, thậm chí nàng mỗi ngày ăn đồ ăn đều là từ bên ngoài đưa vào tới. Cũng may nàng cái này tiểu viện tử hẻo lánh, ngày thường không có gì người lại đây, bằng không mỗi ngày người được mùi thịt cũng rất không tốt. Nước trong am người không nhiều lắm, cũng có thể làm ai tố tố mỗi ngày không ra khỏi cửa duyên cớ, cảm giác toàn bộ trong am liền mười mấy người, ngày thường ban ngày cũng không có gì người lại đây, ăn uống đều là tự cấp tự tốt. Mai tố tố cũng mừng được thanh nhàn, đặc biệt cơ trường Nguyên tuy rằng đi rồi, nhưng ngày hôm sau buổi tối liền viết tin cho nàng, số lượng từ không nhiều lắm, chủ yếu là làm nàng đừng lo lắng. Hảo hảo Dương Thai, Mai Tố Tố trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn có thể nhớ tới cho nàng viết thư. Kia tình huống hẳn là chính là không như vậy không xong. Cũng là, cơ trưởng nguyên bản lĩnh vẫn là rất đại, không dễ dàng như vậy trở thành thủ hạ bại tướng. Nghĩ đến đây, Mai Tố Tố liền nghe hắn nói ngoan ngoan Dương Thai, còn thuận tay cũng viết phong thư cho hắn, nói trong bụng bảo bảo cũng tưởng hắn, dù sao cũng là hài tử hắn ba, có thể làm tốt quan hệ liền tận lực làm tốt quan hệ. Hiện giờ thời tiết dần dần lạnh, Mai Tố Tố trụ sân không lớn. Ba ngày nàng không quá yêu ra cửa, cũng chính là buổi sáng cùng buổi tối cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo, coi như làm là vận động. Nước trong am bên này thật đúng là ứng tên này, thanh bần cùng thủy giống nhau, buổi tối rất sớm liền tắt đèn không nói, một ngày còn chỉ ăn hai cơm, màn thầu rau xanh cháo trắng. Tuyết nha các nàng vì không làm cho chú ý, mỗi ngày cũng sẽ đi phòng bếp nơi đó lấy đồ ăn. Nước trong am tuy rằng không lớn, nhưng mai tố tố đụng tới tiền phu nhân số lần cũng không nhiều, tiền phu nhân xem như mang tội chi thân còn có người trông coi nàng, giống như chính là năm trước thời gian, nàng đem tóc cấp cạo, chân chính đi vào cửa phật còn có pháp hiệu minh tâm. Bất quá người tuy rằng thành Nico cô, nhưng hành động cũng không phải thực phương tiện, mai tố tố hai lần đụng tới nàng đều là tại tiền viện, nơi đó là ni cô sớm khóa địa phương. Lại nói tiếp nước trong am cùng cơ trường nguyên còn có chút sâu xa, giống như hắn bà ngoại năm đó cùng đời trước trong am chủ trì nhận thức, cái này mai tố tố cũng là nghe thôi tổ an nói. Hắn nói cơ trường nguyên bà ngoại mang thai thời điểm đi chùa từ Ân, nửa đường thượng đột nhiên trời mưa, đi ngang qua nước trong am tránh mưa mới có giao thoa. Khả năng cũng bởi vì cái này, cơ trường nguyên cảm thấy nơi này tương đối an toàn. Như vậy tưởng tượng, Mai Tố Tố cảm thấy còn rất có ý tứ, ở nàng xem ra, có đôi khi duyên phận thật sự tuyệt không thể tả, ít nhất 2 năm trước chính mình, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ trải qua nhiều như vậy sự. Cũng không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, Mai Tố Tố gần đây rất ít nhớ tới hiện đại sự tình. Khả năng ở trong lòng nàng chỉ là đem chính mình trở thành xa gà. Trên tay nàng đệ nhị bổn thoại bản tử sắp kết thúc, quyển sách này nàng lúc trước viết thời điểm không tưởng quá nhiều, nguyên tưởng rằng cổ đại người theo đuổi trường sinh hẳn là sẽ có không ít người hái xem, lại quên mất thế giới này thuyết vô thần giả rất ít, đại gia phổ biến còn không có khoa học quan niệm, nếu không phải cơ trường nguyên cố ý đệ nặng, chỉ sợ cái này thoại bản tử còn sẽ mang đến đại phiền toái. Mai tố tố có chút may mắn cơ trường nguyên ánh mắt lâu dài, nàng trung quy không phải cổ nhân. Rất nhiều vấn đề không có cơ trường nguyên thấy rõ tỉnh, bất quá thoại bản tử nàng còn sẽ tiếp tục viết, vì đánh vỡ thượng buồn ảnh hưởng, nàng chuẩn bị bản sao cổ nhân xuyên qua đến hiện đại sản văn, thân thủ xé nát tu tiên thế giới hào tưởng, bất quá cũng sẽ tổng kết giao hấn, ít nhất đại ngụy triều hoàng tộc không thể diệt vong, bằng không một giây muốn xảy ra chuyện. Kế tiếp nhật tử, Mai Tố Tố một bên đọc sách một bên cấu tứ chuyện xưa, nhật tử cũng coi như là quá đến thanh nhàn. Nếu không phải cơ trường nguyên cách hai ngày liền viết thư cho nàng mai tố tố đều cảm thấy bên ngoài cũng là như vậy thản nhiên tự tại hoàng gia khu vực săn bắn hành cung một gian trang trí xa hoa trong phòng bốn cái ngựa y quỷ trên mặt đất cấp trên long sàng nam nhân bắt mạch, nam nhân tóc nửa bên đã hoa dâm hai mắt nhắm nghiền phảng phất ngủ giống nhau chỉ là sắc mặt nhìn có vài phần kém phiếm than chỉ sắc long sàng dùng bình phong ngăn cách chặn bên ngoài người tầm mắt cơ trưởng nguyên cùng thái tử song song mà chạm thái tử bên trái hắn bên phải bên cạnh cách đó không xa là lần này đi theo phi tần Nhất thượng đầu ngồi chính là Đức Phi, Đức Phi dị vãng cũng không được sủng ái, vẫn là lão nhị đột nhiên không có, phụ hoàng mới nhiều vài phần thương tiếc. Nghĩ đến Đức Phi, cơ trưởng nguyên đột nhiên nghĩ đến lao thất, dị vãng cùng lao nhị các loại không đối phó, hiện giờ người một không, ngược lại thành thuộc hiểu chuyện lên, thân huynh đệ luôn là không giống nhau. Tựa như hắn cùng lão nhị, tuổi tác gần, khi còn nhỏ cũng cùng nhau dưỡng ở cố hoàng hậu bên người, nhưng lại không có gì cảm tình, năm trước nghe được lao nhị không có. Hắn trong lòng cơ hồ không có nhắc lên nhiều ít gần sóng. Khi còn nhỏ hắn luôn muốn mẫu phi bụng cái kia đệ đệ sinh hạ tới thì tốt rồi, hắn cũng liền nhiều một cái bạn, sau lại hơi chút trưởng thành chút liền không nghĩ tới việc này, càng nhiều cảm thấy này hoàng cung là cái ăn người địa phương, vẫn là không ra hảo. Tựa như lao thất, hắn thành thục hiểu chuyện không khỏi không phải có lớn hơn nữa dạ tâm. Cơ trưởng nguyên nghĩ đến lúc trước ở biên cương tòng quân khi nghe được diều hâu thuần dưỡng biện pháp, một toa tiểu đương cuối cùng chỉ có thể sống một cái xuống dưới. Tồn tại xuống dưới cũng thường thường là cường tráng nhất cái kia. Hắn cảm thấy phụ hoàng đối đãi bọn họ mấy cái tựa hồ cũng là như thế, lúc còn rất nhỏ liền bồi dưỡng bọn họ ra tâm, lão nhị là như thế này, lao ngũ là như thế này, hắn cũng là như thế này, còn có hắn những cái đó chưa kịp lớn lên huynh đệ cũng là như thế này. Cơ trường nguyên biết, tại đây trương thật lớn bàn cờ thượng, ai đều là quân cờ, hắn sở theo đuổi chính là có thể đi đến cuối cùng, hắn không muốn thua, cũng không thể thua. Tố tố cùng bọn họ hài tử còn đang đợi hắn trở về. Ngự y thì thay phiên đem xong mạch, lầm nhầm lầm nhầm một phen, sau đó ra tới nói thánh thượng thân thể đã khôi phục không ít, còn cần tỉnh dưỡng, đến nỗi khi nào có thể tỉnh lại, bọn họ cũng nói không chừng, khả năng chính là đêm nay, cũng có thể muốn quá mấy ngày. Cơ trường nguyên chú ý tới, ngự y ghi đang nói xong những lời này sau, bên cạnh thái tử khỏe miệng mịt mở con cong. Nhưng thực mau lại đè ép đi xuống, hết thể đều phản phất là hắn ảo giác. Hắn nhịn không được nghĩ đến ngày đó hắn lại đây buổi sáng Dương Công Công đối lời hắn nói, nói phụ hoàng mấy ngày hôm trước cũng khỏe, chính là đột nhiên tinh thần không đủ. Ở hắn tới phía trước, Dương Công Công đã ngầm tìm người cha xét việc này, không phát hiện hạ độc tình huống, nói mỗi lần dùng bữa đều có thái giám ở một bên thi ăn, không đạo lý ai có như vậy đại bản lĩnh. Khi đó cơ trường nguyên trong đầu đột nhiên nhớ tới phía trước mai tố tố cho hắn nói lên hạ dược sự, nàng nói cùng với đem dược hạ ở đồ ăn, còn không bằng hạ ở bộ đồ ăn thượng Đặc biệt là ở ngà voi trước đua thượng, không chỉ có làm người bị hại đem độc dược ăn vào trong miệng, còn có thể tiêu hủy chứng cứ. Hắn lúc ấy tuy rằng cảm thấy có điểm ý tứ, nhưng lại không như thế nào để ở trong lòng, còn nghĩ nếu là cái nào phạm nhân độ phân giải tố như vậy thông minh, kia thật đúng là một cọc đau đầu sự. Sự tình thực mau liền điều tra ra, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ ở hắn phụ hoàng trên người ứng nghiệm. Cơ trưởng nguyên không làm dương công công đối ngoại lộ ra, hắn biết, thái tử hiện giờ chỉ sợ sớm đã chờ không kịp. Ngự ý ý rời đi sau, ngồi ở cách đó không xa Đức Phi cầm khăn xoa xoa đỏ bừng đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào hỏi, Hoàng thượng hiện giờ yêu cầu tính dưỡng, ý ý vài vị điện hạ xem, hay không phải về cung. Tuy rằng nàng trong miệng nhắc tới chính là vài vị điện hạ, nhưng đôi mắt xem lại chỉ có Thái tử cùng cơ trưởng nguyên. Cơ trưởng nguyên không nói chuyện, Thái tử tắt trên mặt lộ ra đau kịch liệt thần sắc, nếu yêu cầu tính dưỡng, vẫn là không nên nhiều phụ hoàng mới là, từ nơi này trở về, không thể thiếu 5-6 ngày. Nói xong, Hắn nhìn về phía bên cạnh cơ trưởng nguyên, hỏi một câu, Tam Hoàng Huynh cảm thấy đâu? Cơ trưởng nguyên hơi hơi quay đầu đi xem hắn, đối thượng hắn tầm mắt, hai người trong mắt đồng thời xẹt qua hắn ý. Cơ trưởng nguyên quay đầu không hề xem hắn, nhìn về phía bên kia Đức Phi. Đức Phi tựa hồ có chút sợ cơ trưởng nguyên, đối thượng hắn ánh mắt, không được tự nhiên rũ xuống đôi mắt, lại chạy nhanh dơ tay cầm khăn lau lau khoẻ mắt, hắn thanh âm bình tĩnh mở miệng, cô cùng thái tử ý kiến nhất trí, phụ hoàng hiện giờ yêu cầu tính dưỡng. Nếu ngự y lì nói phụ hoàng đã mất trở ngại, kia chờ một chút đó là. Đức Phi chạy nhanh gật gật đầu, là, kia liền chờ một chút. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không dám hồi kinh, sợ đến lúc đó hoàng hậu làm khó dễ, vốn tưởng rằng lần này đi theo lại đây là kiện hảo sai sự, tuy rằng hiện tại thánh thượng không yêu tới nàng tầm cung, nhưng thánh thượng có thể nhớ kỹ nàng chính là đáng giá cao hứng sự, này đối lao thất cũng hảo, nào biết đột nhiên phát sinh như vậy sự, hiện tại hoàng hậu còn không biết này đó. Cũng không biết qua đi muốn nghĩ như thế nào Cũng may mắn Thái tử cùng Tấn Vương Điện Hạ Ở bên này gánh Bằng không thật đúng là không hảo xong việc Nghĩ đến đây, Đức Phi đôi mắt ở cách đó Không xa Thái tử cùng cơ trường nguyên Bên người ngắm liếc mắt một cái Một người nho nhã, một người trầm ổn Trong lòng tức khắc thê thê Này hai người mới là chân chính nhân Trung Long vượng, Liền Hoàng Hậu đều một nhẫn lại nhẫn Lao thất đứa nhỏ này như thế nào cùng bọn họ đấu Đức Phi cũng là trong cung lão nhân Có thể hôn đến cái này vị trí tâm chí tự nhiên không bình thường, thậm chí ở trong lòng nàng đã ẩn ẩn có một đáp án, chỉ là không dám nhiều có biểu lộ mà thôi. Cơ trưởng nguyên trở lại chính mình chỗ ở. Thôi tổ an đi theo phía sau, tiến nhà ở, khiến cho người chạy nhanh đưa tới đồ ăn. Vương gia mấy ngày nay vẫn luôn cũng chưa như thế nào ăn cơm, trong lòng có chút sốt ruột, nghĩ nếu là mai chủ tử ở chỗ này thì tốt rồi. Nghĩ đến mai chủ tử thôi tổ an chạy nhanh đem trong lòng ngực phong thư lấy ra tới, đôi tay đưa qua đi, trên mặt mang theo cười. Nhìn nô tài này đầu góc, thế nhưng đem việc này quên mất, vương, ra, buổi sáng nước trong am nơi đó đưa tới tin. Cơ trưởng nguyên đang ngồi ở trường án trước viết viết vẽ vẽ, nhìn đến hắn đưa qua tin, trên tay động tác một đốn, vội buông trong tay bút, đem phòng thư nhận lấy. Tức giận nhìn mắt thôi tổ an, lần sau lại quên, người kia đầu góc cũng không cần thiết lại muốn. Thôi tổ an rụt rụt cổ, lấy lòng chiều thượng đầu cơ trưởng nguyên cười cười, trong lòng biết vương ra không có chân chính sinh khí, bất quá ngoài miệng vẫn là chạy nhanh nói, vương ra thứ tội. Cơ trưởng nguyên đã không có còn hắn, mà là vội vã mở ra phong thư xem, nhìn nhìn, trên mặt thần sắc dần dần nhu hòa xuống dưới, khỏe miệng cũng là không tự giác dơ lên, cuối cùng dở khóc dở cười nói, lại ăn cái gì làm giấm. Cô như thế nào không biết còn có cái gì phu nhân ở nước trong am chờ gặp lén. Cơ trưởng nguyên nói lời này thời điểm vẻ mặt thản nhiên, nhưng thật ra bên cạnh thôi tổ an nghe xong trong lòng một lộ bộ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt thần sắc biến đổi, do dự luôn mai sau, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Vương ra, nếu nô tải nhớ không lầm nói, giống như tiền thị liền ở cái kia nước trong am. Cái này kêu chuyện gì à, thôi tổ an trong lòng thẳng kêu xui xẻo, hắn thế nhưng đem việc này cấp quên mất, lúc trước cái kia tiền thị bị vương ra đưa đi nước trong am tư quá, thấy vương ra không để ở trong lòng, hắn cũng liền không có buông trong lòng, nếu không phải mai chủ tử ở tin nâng lên khởi, hắn đã sớm quên này hào người. Mai chủ tử cái kia dâm kính, so lưu dâm còn đại, vương ra ngày thường lại mọi chuyện theo nàng. Lúc này cũng không biết nàng ở tin viết cái gì, thôi tổ an không xác định mai chủ tử có phải hay không thật sự sinh khí. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này sừng sốt, xoay đầu xem hắn, tiền thị. Hào đi, xem vương ra bộ dáng này, thật đúng là đem người quên sạch sẽ. Thôi tổ an nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở, vương ra, chính là tiền hộ bộ thị lang cái kia tiểu nữ nhi, thay thế nàng cái kia con vợ lẽ tỷ tỷ tiến vào vương phủ. Lúc ấy thánh thượng tứ hôn, định ra chính phi cùng chắc phi. Thục phi lại đi theo tuyển hai cái tú nữ ban thưởng xuống dưới, trong đó một cái chính là tiền gia con vợ lẽ nhị tiểu thư, nào biết tiền thị nói ái mộ vương gia sau đó trộm thay thế tỉ tỉ vào vương phủ, nghe nói lúc ấy tiền gia phu nhân phát hiện sau còn khí khóc, buộc tiền thị lang lại đây tìm kiếm vương gia, làm vương gia nhiều thương tiếc thương tiếc tiền thị. Tuy rằng không rõ ràng lắm tiền người nhà trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn khả năng không quá hiểu biết vương gia tính tình, vạn sẽ không bởi vì một cái ái mộ liền đem người để vào mắt. Kinh đô quý nữ ái mộ nhà hắn vương ra đến không hết, nhưng không gặp nhà hắn vương ra đối ai mềm lòng quá, thậm chí vương ra trong lòng còn sẽ cảm thấy tiền ra sẽ không dễ dỗ nữ nhi, mục vô tôn trưởng, không hiểu lệ nghĩa, liền thục phi ban thân cũng dám làm như trò đùa. Còn chạy đến vương ra trước mặt liếm ra mặt muốn hắn đối tiền thị thiên vị, nào có như vậy tiện nghi sự. Dù sao thôi tổ an là biết đến, tiền thị vào vương phủ sau vương ra liền người trông như thế nào cũng không biết, nếu không phải sau lại phát sinh như vậy sự. Vương gia chỉ sợ đều không nhớ rõ người kia là ai. Bất quá hiện tại tới xem, liền tính đã xảy ra như vậy sự, vương gia vẫn là nhớ không được. Cơ trưởng nguyên rốt cuộc mơ hồ nghĩ tới một ít, tựa hồ cũng nhớ tới lúc trước không quá tốt đẹp sự, sắc mặt trở nên có chút khó coi, sau đó xoay đầu trừng thôi tổ ăn, việc này ngươi như thế nào không cùng cô nói. Thôi tổ ăn trong lòng hô to hoan uổng, này như thế nào có thể trách hắn. Mỗi ngày như vậy nhiều chuyện, ai sẽ đem cái này tiền thị để ở trong lòng. Lại nói tiền ra sớm tại mấy năm trước để cập tham ô một án chúng không có ngày thường trong phủ cũng không có gì người ta nói khởi cái này tiền thị hắn sao có thể tưởng lên bất quá hắn vẫn là túi đầu nhận sai nô tài không phải nếu không nô tài hiện tại liền đi phái người đem tiền thị mang đi cơ trưởng nguyên nghe xong không nói lời nào cuối cùng lắc đầu không nên rút dây động dừng thái tử người đang ở nhìn chằm chằm cô làm ám vệ hộ hảo ngươi mai chủ tử thôi tổ an cúi đầu hẳn là cơ trưởng nguyên nghĩ nghĩ lại viết phong thư cấp mai tố tố Thôi tổ an cầm phong thư đi ra ngoài, liền ở người đi tới cửa thời điểm, cơ trường nguyên đột nhiên gọi lại người. Người nửa ngày không nói chuyện, mày nhăn chặt, thôi tổ an biết đây là vương gia tự hỏi vấn đề thói quen, cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Quả nhiên, đợi trong chốc lát, liền nghe được người ra tiếng hỏi một câu, lúc trước tiền thị lang tham ôm một án ai xử lý. Khi đó cơ trường nguyên còn không ở hình bộ, đối với tiền thị lang án tử không quá hiểu biết, chỉ biết hộ bộ lúc ấy có rất nhiều chướng không khớp. Phụ hoàng tức giận dưới sai người cha rõ việc này. Thôi tổ an không rõ vương gia vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là do dự mở miệng, hẳn là thẩm đại nhân đi. Hắn trong miệng thẩm đại nhân là thẩm ngạn thanh phụ thân, cũng không thể nói thẩm ngạn thanh phụ thân, thẩm ngạn thanh chân chính phụ thân chính là đức nhân thái tử, lại nói tiếp thẩm ngạn thanh cùng vương gia vẫn là đường huynh đệ đâu, thật là tạo hóa treo người. Cơ trưởng nguyên không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên meo lại đôi mắt, lại hỏi câu này, ngươi nói, thái tử có biết việc này Thôi tổ an nghe xong càng thêm hồ đồ, việc này như thế nào cùng thái tử nhắc lên quan hệ, theo lý thuyết, cho dù có quan hệ cũng nên cùng thẩm ra, thẩm ngạn thanh có liên lụy, nhưng tiền ra nếu là thẩm ngạn thanh người lại khả năng không lớn, thẩm ngạn thanh như thế nào bỏ được tự đoạn cánh tay. Chứ phi, bởi vì lúc ấy chuyện đó nháo đến quá lớn, không thể không từ bỏ tiền ra này cái quân cờ. Nhưng thôi tổ an tổng cảm thấy nơi nào vẫn là quái quái, có chút nói không thông. Cơ trưởng nguyên tự hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Trên mặt nghiêm sắc mặt, không phải thẩm ngạn thanh, là thái tử. Nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần khẳng định. Khi đó hắn nghe ông ngoại nói điệu thấp hành sự, lao nhị lao ngũ so với hắn thấy được nhiều, thẩm ngạn thanh không đạo lý chỉ đối phó hắn một người, còn dùng loại này dễ dàng lộ ra dấu vết biện pháp. Phù hoàng nhi tử nhiều như vậy, chỉ có thái tử mới là chính thống. Nếu đổi làm hắn là thẩm ngạn thanh, hắn chỉ cần đem thái tử kéo xuống là được, đức nhân thái tử ly thế khi này đầy thái tử thân phận hắn nhớ rõ khi còn nhỏ còn từng nghe phụ hoàng nói lên quá nói hoàng gia gia trước kia thương yêu nhất đó là thái tử phụ hoàng trong miệng thái tử chính là đức nhân thái tử năm đó đức nhân thái tử có thể so lão tư có danh vọng nhiều chỉ cần lão tư không có thẩm ngạn thanh lại khôi phục đức nhân thái tử chi tử thân phận có thể so hắn lão nhị lão ngũ danh chính ngôn thuận hiện giờ trên triều đình còn có không ít năm đó người lão cho dù là phụ hoàng cũng muốn ước lượng một vài chỉ sợ phụ hoàng cũng là phát hiện cái gì cho nên mới làm thái tử phục lập. Nghĩ thông suốt này đó, cơ trường nguyên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn đột nhiên từ trường án trước ngồi dậy, mau, phái người đem tố tố tiếp ra tới. Thôi tổ an bị như vậy cơ trường nguyên hoảng sợ, không rõ vương ra như thế nào đột nhiên cứ như vậy cấp, bất quá dù sao cũng là đi theo cơ trường nguyên người bên cạnh, tuy rằng còn không có minh bạch sao lại thế này, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ đoán được cái gì, tiền thị có vấn đề. Thiên gia là thái tử người, không thể nào. Khi thái tử thật là đủ đáng sợ, vô thanh vô tức hướng bương ra bên người xếp vào người. Cơ trưởng nguyên trong mắt hiện lên lanh mang, hắn lắc đầu, tiến ra là thẩm ngạn thanh người, tiền thị mới là thái tử người. Thái tử khả năng đã sớm đã nhận ra thẩm ngạn thanh không thích hợp nhi, hắn cố ý thuận nước đẩy thuyền. Thái tử rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhìn thôi tổ an, trên mặt nôn nóng phân phó nói, chạy nhanh thông chi người, đưa người mai chủ tử rời đi nước trong am, mang nàng đi. Đi! Cơ trưởng nguyên luôn cuống, trong lúc nhất thời thế nhưng nghĩ không ra nơi nào thích hợp tố tố ẩn thân, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng đem tố tố đặt ở nguy hiểm nhất địa phương, thái tử, tiền thị. Tố tố nếu là xảy ra chuyện, hắn nhất định phải đưa bọn họ thiên đào vạn quả. Thôi tổ an cũng nhìn ra tấn vương hoàng thần, đầu góc chạy nhanh đi theo xoay chuyển, sau đó hỏi dò, nếu không đưa đi vương phủ. Hiện giờ nơi nào đều không an toàn, còn không bằng đưa đi vương phủ, vương phủ nơi đó còn có một cái mật đạo. Nếu thật là xảy ra chuyện, có thể từ mật đạo rời đi. Cơ trưởng nguyên lắc đầu, mật đạo còn không có cô nơi này an toàn. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, nhấp nhấp miệng, cuối cùng hạ quyết tâm, liền đem tố tố đưa tới hành cung, mau đi, không thể chầm trễ. Thôi tổ an túi đầu, đúng vậy. Vội xoay người chạy đi ra ngoài. Bất quá chẳng sợ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là chầm một bước. Vào lúc ban đêm, thái tử phát động cung biến. Mai tố tố tỉnh lại thời điểm. Liên phát hiện chính mình là ở một gian xa lạ trong phòng Nửa ngày không tỉnh quá thần Nhữ như mày Nhìn quanh bốn phía sau phát hiện cách đó không xa Trước bàn trang điểm ngồi một nữ nhân Nữ nhân đối với gương miêu mi Từ trong gương nhìn đến Mai Tố Tố tỉnh Nàng xoay đầu xem Sau đó trực tiếp cười Ngươi người này thật có thể ngủ Ta cũng chưa dùng được đâu Đem ngươi mang đi thế nhưng một chút phản ứng đều không có Mai Tố Tố một hồi lâu mới nhận ra người Thế nhưng là tiền thị Bất quá hiện tại nàng trên đầu có tóc Lại hát lại trường chính là nhìn tương đối mất tự nhiên, như là chồng lên đi. Như thế nào là ngươi? Mai Tố Tố trên mặt ngạc nhiên, nhịn không được ra tiếng hỏi một câu. Nói xong xoay đầu lại lần nữa đánh giá nhà ở, không thấy được tuyết nhà các nàng. Tiền thị đem đầu xoay qua đi tiếp tục hòa mì, trong miệng nói, Đường tìm, hiện tại đã không ở nước trong am, thái tử làm ta ở chỗ này chờ tin tức, thành công nói, chúng ta liền về Kinh Đô, bại chúng ta liền đi Tây Nam. Nàng cũng không có dấu dế Mai Tố Tố, nói thẳng bọn họ kế hoạch. Mai tố tố nghe xong trong lòng ngảy dựng nàng trong miệng thái tử, hẳn là chính là hiện giờ hành cung vị kia, thành công hoặc thất bại, là chỉ thái tử muốn làm phản sao. Hào đi, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đối mai tố tố tới nói giống như đều không phải cái gì tin tức tốt. Ít nhất nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này tiền thị thế nhưng là thái tử người, này chỉ sợ liền cơ trường nguyên đều là không nghĩ tới. Tiền thị tử trong gương nhìn đến mai tố tố căng chặt khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười, tự hồ biết nàng suy nghĩ cái gì. Hảo tâm vì nàng giải thích, cũng nên ngươi vận khí không tốt, thế nhưng bị tấn vương điện hạ dấu ở nước trong am, thái tử nguyên bản còn đang lo như thế nào đem ngươi tìm ra đâu. Thấy Mai Tố Tố nghe xong lời này, sắc mặt trở nên có chút khó coi, tiền thị trên mặt tươi cười tăng lớn, ngươi người này thực sự có ý tứ, so với kia cái họ Lâm có ý tứ nhiều, cái kia họ Lâm cả ngày lôi kéo một khuôn mặt, giống ai thiếu nàng tiền dường như. Nàng đột nhiên lại xoay đầu tới xem Mai Tố Tố, vẻ mặt tò mò hỏi, ai? Ngươi là như thế nào đem tấn vương câu dẫn tới tay? Lúc trước ta thiếu chút nữa không bị hắn hù chết. Mai tố tố đối thượng nàng tầm mắt, thâm tư vừa động, sau đó như là thẹn thùng giống nhau, túi đầu, vẻ mặt é e thẹn bộ dáng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cái gì câu dẫn? Ta mới không câu dẫn hắn đâu, là hắn trước khi dễ người. Hai tay đặt ở trên bụng rảo rảo, phảng phất thật ngượng ngùng. Tiên thị nhìn càng buồn cười, trực tiếp trêu ghẹo nói, nha, hóa ra vẫn là thiệt tình. Sau đó phụt cười ra tiếng. Lắc lác đầu cảm khái nói, cư nhiên còn có người thích cái kia đại sát thần, ngươi cũng thật là lá gan đại. Bất quá tựa hầu nghĩ tới cái gì, nàng ánh mắt sáng lên, tấn vương đem ngươi giấu ở nước trong am, còn phải như vậy nhiều người thủ ngươi, nói vậy không chỉ là ngươi trong bụng đứa nhỏ này, cũng là, nếu là không thích ngươi, cũng sẽ không làm ngươi mang thai, ta nhưng không gặp tấn vương làm ai mang thai. Thế nào, có nghĩ trông thấy cách vách lâm thị? Nghe nói tấn vương lúc trước còn vì nàng thỉnh phong chắc phi. Một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. 69, chương 69 nhị hợp nhất. Nghe được Lâm Ấu Vi liền ở cách vách, Mai Tố Tố trong lòng cảm thấy quái dị, không rõ cái kia thái tử rốt cuộc là muốn làm cái gì. Mai Tố Tố không có coi khinh trước mắt cái này tiền thị, lúc trước nàng liền ở hoa nùng trên người ăn qua mệt, cảm thấy tùy tiện người nhìn vô tâm mắt. Cuối cùng sự thật chứng minh hoa nùng tâm nhãn có đôi khi so tuyết nha còn nhiều, trước mắt nữ nhân này, ở nàng vừa tỉnh tới liền để lộ ra rất nhiều tin tức còn biểu hiện đến một bộ không có gì tâm cơ bộ dáng nhưng chân chính suy nghĩ liền phát hiện những lời này cũng không phải cỡ nào quan trọng, chẳng sợ nàng không nói, mai tố tố cũng sớm. Muộn gì có thể đoán được. Ít nhất, thái tử bắt nàng, liền không đạo lý sẽ vẫn luôn trốn tránh không thấy. Tiên thị nếu là thái tử người, như vậy lúc trước nàng tiến tấn vương phủ khả năng chính là thái tử an bài, đến nỗi nàng đại ở nước trong am có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt, cái này mai tố tố không rõ ràng lắm, bất quá cảm thấy hẳn là khả năng không lớn Rốt cuộc thật vất vả trà trộn vào tấn vương phủ, không đạo lý còn ra bên ngoài chạy. Rất có khả năng chính là năm đó nàng thật sự tưởng hạ dược, nào biết tính ra sai rồi cơ trưởng nguyên phản ứng. Mà tiền thị mấy năm nay, chỉ sợ cũng không có chân chính đai ở nước trong am, hoặc là nói trước mắt cái này tiền thị có phải hay không tiền phu nhân đều khó nói, mai tố tố không phải cổ đại người, tưởng vấn đề thời điểm tư duy tương đối khiêu thoát, rốt cuộc hiện đại một ít cầu huyết phim truyền hình không thiếu xem. Nàng gặp qua trong vương phủ nữ nhân, hoặc, hoặc tĩnh. Nói chuyện làm việc luôn là một cổ bưng kinh nhi, đây là cổ đại tiểu thư khuê các từ nhỏ bồi dưỡng ra tới khí độ cùng rụt rè, loại này rụt rè Mai Tố Tố là không có, nàng từ nhỏ đến lớn đều là cái người thường, tuy rằng khi còn nhỏ cũng học quá vẽ tranh khiêu vũ, nhưng khí chất này khối cùng chân chính tiểu thư khuê các vẫn là so không được. Nhưng cho dù là như vậy, Mai Tố Tố cũng cảm thấy chính mình so trước mắt cái này tiền thị hơi chút thụ nữ một chút, cũng không phải thụ nữ, chính là bình thường một ít nàng sẽ không ánh mắt đầu tiên nhìn đến người liền dùng loại này tự quen thuộc miệng lươi nói chuyện. Điểm này, cổ đại tiểu thư khuê các căn bản sẽ không làm như vậy. Mà tiên thị, nếu nàng nhớ không lầm nói, hình như là cái đại quan nhân gia nữ nhi, nhưng trước mắt người này thần thái động tác nói chuyện ngự khí nào có cái gì thiên kim tiểu thư bộ dáng. Ngược lại có điểm giống mai tố tô, tô phía trước đụng tới quá trương quả phụ, chính là lúc trước nàng mê choáng cái kia quả phụ, toàn thân tràn ngập phố phường tiểu dân nhanh nhẹ. Khả năng lúc trước cơ trường nguyên không tiếp xúc quá người này, không phát hiện tiền thị khác thường, nhưng mai tố tố không phải, nàng tính tình cẩn thận, thích quan sát chi tiết. Lúc trước ở trong vương phủ mỗi lần thỉnh an nàng đều âm thầm quan sát hàng chất phi, liêu thị trình thị, có thể từ giữa cân nhắc ra rất nhiều đồ vật, mà trước mắt cái này tiền thị, mai tố tố liền cảm thấy có vấn đề. Suy đoán người khả năng căn bản không phải cái gì đại quan nhân gia nữ nhi, mà là vẫn luôn là thái tử thủ hạ, thay thế cái kia tiền họ tiểu thư vào tấn vương phủ như vậy tưởng tượng mai tố tố cảm thấy thái tử tâm cơ thật là sâu không lường được sớm liền đang âm thầm đối phó cơ trường nguyên cũng khó trách cơ trường nguyên vẫn luôn đem người làm như kinh địch kia cứ như vậy mai tố tố không sai biệt lắm cũng minh bạch tiền thị trong miệng nói không sai biệt lắm là châm ngòi ly gián cái gì nàng vận khí không tốt bị cơ trường nguyên giấu ở nước trong am nói nàng bị bắt lấy giống như hoàn toàn là bởi vì cơ trường nguyên sơ sẩy kỳ thật nàng gặp được trước mắt cái này tiền thị căn bản không phải trùng hợp mà là tiền thị chủ động đi tìm tới, chỉ sợ cái này tiền thị còn tìm rất nhiều mặt khác địa phương, nước trong am chỉ là một trong số đó. Mục đích chính là làm nàng khí thượng cơ trường nguyên, lúc này lại đem lâm ấu vi lôi ra tới, muốn cho nàng cùng cơ trường nguyên trở mặt thành thù hẳn là không có khả năng, nhưng có thể kích thích nàng xúc động dưới vì thái tử sử dụng. Tuy rằng này đó đều là Mai Tố Tố suy đoán, nhưng nàng cảm thấy hẳn là có 7-8 phần ai bên trên. Đến nỗi thái tử rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, Mai Tố Tố tuy rằng không biết, nhưng đơn giản cùng cơ trường nguyên hoặc là thẩm ngạn thanh có điểm quan hệ. Thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy việc này, thái tử càng nhiều có thể là hướng thẩm ngạn thanh đi. Mai Tố Tố không dám ở tiền thị trước mặt biểu hiện ra ngoài, nàng hiện giờ cần phải làm là giữ được chính mình an nguy chờ cơ trường nguyên tới cứu nàng, nghĩ đến cơ trường nguyên, Mai Tố Tố trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, người nam nhân này tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Nếu nói trên thế giới này còn có ai có thể tin tưởng, kia phi cơ trường nguyên mặc trúc, thậm chí lúc này hắn hẳn là đã ở phái người tìm kiếm nàng. Nàng chỉ cần chức ổn định trước mắt người này liền hành, bất quá trong lòng vẫn là có chút lo lắng, lo lắng tuyết nha các nàng mấy cái xảy ra chuyện, tiền thị cũng không biết dùng cái gì biện pháp đem nàng từ nước trong am mang ra tới, nàng hiện tại hảo hảo ngồi ở chỗ này, tuyết nha các nàng liền chưa chắc. Mai Tố Tố không dám nghĩ nhiều, chỉ hy vọng cơ trường nguyên người có thể kịp thời đổi tới. Trong lòng nghĩ như vậy, Mai Tố Tố trên mặt đồng thời lộ ra tức giận thần sắc. Tựa hồ vì tấn vương đã từng cấp lâm ấu vi thỉnh phong chắc phi việc này cảm thấy không căm lòng, nàng nhìn mắt tiền thị, nhữ nhữ mày nói, lâm thị. Ngươi nói nên không phải là lâm ấu vi đi. Nàng còn sống. Ngươi chẳng lẽ là lừa ta, vương gia nói nàng đã đem chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra hoài nghi thần sắc. Tiền thị vừa nghe, trên mặt sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười ra tiếng, còn có việc này. Nhìn dáng vẻ là ta lắm miệng, nên đánh, nên đánh. Vừa nói một bên thật đúng là vườn tay chụp hai hạ miệng mình, xong rồi thân mình uốn éo, cùng Mai Tố Tố mặt đối mặt mà ngồi. Nàng phía sau lưng dựa vào bàn trang điểm, nửa nghiêng thân, hưu cánh tay đắp ở bàn trang điểm thượng, đôi mắt nhìn Mai Tố Tố, trên mặt thần sắc ý vị thâm trường, muội muội thật đúng là đơn thuần, nam nhân nói cái gì ngươi liền tin cái gì, mang thai lâu như vậy như thế nào cũng không gặp tấn vương vì ngươi thỉnh phong chắc phi nột. Nên sẽ không? Tấn vương hứa hẹn phải vì ngươi thỉnh phong chính phi. Nói tới đây tạm dừng một chút. Sau đó chính mình phụt cười ra tiếng, phản phất cảm thấy thực buồn cười, trực tiếp cười đến con lưng, một cái tay khác còn xoa bụng, sau đó xua xua tay, không được, trừ phi là ngốc tử mới nhìn không ra tới đây là nam nhân siếc. Ngồi ở trên giường mai tố tố sắc mặt có chút khó coi, đặt ở trước người đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, khẽ cắn cánh ngôi, sau đó hồng con mắt nói, ngươi nói bậy, vương gia mới không phải người như vậy, vương gia chỉ là bận quá mà thôi. Trên mặt thẹn quá thành giận, đôi mắt trừng nàng. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Ta đều nghe hoa nùng nói, ngươi chính là tiền phu nhân, ngươi có phải hay không ghen ghét vương gia sùng ái ta. Ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, vương gia. Vương gia yêu nhất chính là ta, vương gia chỉ là bận quá mà thôi. Lời này phản phất thuyết phục chính mình, chạy nhanh gật gật đầu, đúng vậy, vương gia chính là bận quá, bằng không hắn vì cái gì muốn lưu lại đứa nhỏ này. Hắn khẳng định là yêu ta. Bàn trang điểm bên nữ tử nghe xong lời này không chỉ có không tức giận còn vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, trong miệng cười nhạt một tiếng, như là khinh thường nhìn lại, sau đó đối nàng lắc đầu bất đắc dĩ nói, nha đầu ngốc, khuyên ngươi một câu, nam nhân có thích hay không ngươi, không chỉ có muốn xem hắn nói gì đó, còn muốn xem hắn làm cái gì. Liên tỷ như, lâm ấu vi lúc trước không mang thai, tấn vương liền vì nàng thỉnh phong chắc vi, hiện giờ bên ngoài nguy hiểm thật mạnh, tấn vương lại đem người bí mật giấu ở một chỗ an toàn địa phương, phái người nghiêm thêm gác. Mà ngươi, chỉ là tùy ý ném ở nước trong am bị hắn dùng để coi như lâm ấu vi bia. nói xong này đó tiền thị liền vỗ vỗ chân đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn mai tố tố liếc mắt một cái thở dài ngươi tự giải quyết cho tốt đi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta cũng sẽ không thương tổn ngươi nói xong liền xoay người đi ra ngoài mai tố tố phảng phất đã chịu lớn lao kích thích cả người ngốc lăng ngồi ở tại chỗ ở người sau khi rời khỏi đây cũng không có bất luận cái gì phản ứng chỉ có đôi mắt càng ngày càng hồng hốc mắt xúc nước mắt chịu đựng không có rơi xuống trong miệng nhẹ nhàng nhất mãi không có khả năng tiền thị sau khi rời khỏi đây mai tố tố còn ở trên giường ngồi trong chốc lát sợ có người đang âm thầm nhìn chăm chằm, sau đó một lần nữa nằm xuống chẳng qua mặt đối với sừng cái kia phương hướng trong lòng cảm thấy tiền thị cái này bản tính đánh đến vang mỗi câu nói đều hướng nhân tâm hoa tử cắm, nếu không phải nàng đối cơ trường nguyên có điểm hiểu biết nếu không phải cơ trường nguyên rất nhiều chuyện đều cùng nàng nói nàng chỉ sợ trong lòng thật sự sẽ hoài nghi cơ trường nguyên là ở lợi dụng nàng Hiện tại, đến không phải nàng đối người nam nhân này có bao nhiêu tín nhiệm, mà là nàng tin tưởng hai mắt của mình. Tiên thị một cái cũng chưa gặp qua Cơ Trường Nguyên ngầm bộ dáng người, như thế nào có thể bình phán nàng không biết nhìn người. Nghĩ đến đây, Mai Tố Tố sở sở chính mình bụng, âm thầm suy đoán thái tử kế tiếp muốn làm cái gì. Hành cung cửa đại điện, hai đội nhân mã đang ở ràng co. Cơ Trường Nguyên đứng ở thềm đá thượng, cùng bên kia thái tử xa xa tương vọng. Hắn thẳng tắp đứng, trên người ăn mặc một bộ yển chuyển nhẹ nhàng màu bạc khô giáp. Bất quá khôi giáp hiện giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ, còn không dừng đi xuống nhỏ huyết, phân không rõ là chính hắn vẫn là vừa rồi chết ở trên tay hắn những người đó, tay phải gắt gao nắm một phen, đứng ở trên mặt đất, đầu nhọn chỗ phiếm lanh quang. Trên mặt cũng bị huyết bắn tới rồi, cơ trưởng nguyên hình như có sở cảm, nâng lên tay dùng sức lao hạ khỏe miệng, đôi mắt nhìn chầm chầm đối diện thái tử xem, ánh mắt lánh lệ. Đối diện thái tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, sắc mặt nhìn có chút tái nhận, nhưng trên mặt lại treo cười, lắc đầu nói bổn cung liền biết. Tam Hoàng Huynh gần nhất sự tình liền phải trở nên không xong, buồn cung hẳn là tâm tàn nhẫn một chút. Hắn nói chỉ nói một nửa, nhưng cơ trường nguyên biết hắn tưởng nói chính là cái gì, Lão tứ sợ bị người phát hiện, cấp phụ hoàng hạ chính là mạn tính độc, nếu là hắn dùng độc lại nhiều một chút, hiện tại biến thành bộ dáng gì ai cũng không biết. Cơ trường nguyên chưa bao giờ dám coi khinh thái tử, cho nên hắn không chỉ có chính mình tới, còn mang đến cấm vệ quân. Hắn nhìn thái tử, trên mặt thần sắc lạnh lùng, thái tử đây là thú nhận buộc trực. Thái tử nghe xong trên mặt tươi cười ra tăng, lắc lắc đầu, sau đó nhìn hắn nói, Tam Hoàng Huynh, đêm nay chúng ta chỉ có thể sống một cái. Cơ trưởng Nguyên nghe xong không lên tiếng, hắn sẽ không làm hắn chết. Hai đội nhân mã một lần nữa cuốn vào chém giết chung, đao quang kiếm ảnh, cây đuốc thắp sáng bầu trời đêm. Trận này chém giết suốt rằng có ba ngày ba đêm, cơ trưởng Nguyên không biết chính mình đã giết nhiều giết người, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hành cung đều là thi thể, phơi thơi khắp nơi, máu chạy thành sông không ngừng phía dưới người tới báo khởi bẩm vương gia thái tử chạy cơ trưởng nguyên trên mặt phím than trí sắc hắn đã giết đỏ cả mắt rồi tỉnh trong mắt đều là hồng tơ máu nắm tay run rẩy nghe xong lời này hắn dùng nghẹn ngào thanh âm nói truy chỉ là hắn đã là cường mạng, nói xong câu đó liền bước chân không xong, thân mình sau này quất quơ thôi tổ an tay mắt lanh lẹ đỡ lấy người lo lắng hô một tiếng vương gia cơ trưởng nguyên đẩy ra hắn sắc mặt trắng bệch nói cô tự mình truy Thôi Tổ An không đành lòng, chạy nhanh khuyên đủ, vương gia yên tâm, đã phái ám vệ đi theo, nhất định sẽ tìm được Mai chủ tử. Cơ trưởng Nguyên sắc mặt khó coi lắc đầu, cô muốn đích thân đi, tố tố còn đang chờ cô, mau đi chuẩn bị ngựa. Thôi Tổ An đầy mặt sầu lo nhìn chung quanh liếc mắt một cái, kia nơi này. Cơ trưởng Nguyên trong mắt xẹt qua hàn mang, đem hành cung rửa sạch, sạch sẽ, dư lại chờ cô trở về xử lý, hảo hảo chiếu cố hảo thánh thượng, không được làm bất luận kẻ nào tới gần. Thôi Tổ An nghe xong thần sắc căng thẳng biết vương gia trong miệng ý tứ, lần này bọn họ xem như bại lộ át chủ bài, đại khái thái tử cũng không nghĩ tới. năm đó vương gia bị bức bất đắc dĩ bỏ bút tòng quân, lại làm vương gia có được dương gia quân, dương công năm đó đối vương gia tải bội phản phất còn rõ ràng trước mắt, việc này vương gia liền lao ra tử cũng chưa nói, thánh thượng đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, làm hắn kiêng kỵ cả đời dương gia quân thế nhưng ở vương gia trong tay, hiện giờ thái tử chi vị, mặc kệ thánh thượng có nguyện ý hay không, đều đã là vương gia vật trong bàn tay. Mai Tố Tố bị quan ngày thứ ba, tiền thị đột nhiên muốn mang theo các nàng rời đi. Cái này các nàng, không chỉ có bao hàng Mai Tố Tố, còn chỉ lâm ấu vi. Mai Tố Tố chưa thấy được thái tử, bất quá xem tiền thị đột nhiên nửa đêm muốn mang các nàng hốt hoảng rời đi, kia hẳn là chính là thái tử thất bại. Mai Tố Tố trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra, cơ trường nguyên thắng liền hảo, nàng còn có một đường sinh cơ, nếu là đổi làm thái tử, nàng thật đúng là không nắm chắc từ thái tử trong tay chạy thoát, cái kia thái tử, khác nàng không hiểu biết nhưng luận khởi âm như quỷ kế mai tố tố cảm thấy người này thật là trong đó cao thủ ngồi trên xe ngựa thời điểm mai tố tố rốt cuộc thấy được lâm đấu vi lâm đấu vi cùng mai tố tố dị vãng nhìn đến bộ dáng có chút bất đồng trừ bỏ thần sắc nhìn có chút tiểu tùy ngoại lúc trước trên người kia cổ cao không thể phản khí chất cũng không có cả người nhìn tựa hồ còn có chút tối tăm đặc biệt là mai tố tố chú ý tới ở nàng lên xe ngựa khi lâm Ấu vi nhìn nàng bụng ánh mắt mang theo ấm lãnh mai tố tố trong lòng có chút phát khẩn cũng may tiền thị tới, tiền thị ngồi ở một khắc chiếc trên xe ngựa, vén rèm lên vừa lúc thấy như vậy một màn, sau đó cười làm mai tố tố qua đi cùng nàng ngồi một cái xe ngựa, mai tố tố nhận thấy được tiền thị cố ý tưởng ra tăng nàng cùng lâm ấu vi mâu thuẫn, liền theo nàng ý tứ xuống xe ngựa, đi phía trước một chiếc, ngồi trên đi sau cảm kích nhìn thoáng qua tiền thị, nhưng cũng không nhiều lắm lời nói, mà là gục đầu xuống, vẻ mặt đau khổ bộ dáng, quá dễ dàng tin phục tiền thị, với tiền thị tới nói quá không có cảm giác thành kiểu, nàng đến một chút tới. Quả nhiên, tiền thị nhìn đến nàng như vậy không chỉ có không co sinh khí, ngược lại càng thêm săn sóc, lại là cho nàng ăn uống, lại là cho nàng bỏ thêm một cái thảm. Mai tố tố trên mặt thần sắc càng thêm càng kích, bất quá trong lòng lại nghĩ vừa rồi nhìn đến, xe ngựa bên ngoài đứng một loạt hoa hỏe lộng lây nữ tử. Nếu nàng không đoán sai, mấy ngày này các nàng ẩn thân địa phương hẳn là chính là trong hoa lâu. Loại địa phương này xác thật không hảo tiệm, người bình thường chỉ sợ không thể tưởng được. Hơn nữa, vừa rồi bên ngoài nhìn đến cảnh vật xung quanh không giống như là ở kinh đô. Mai Tố Tố kiểm chế hạ trong lòng nghi hoặc, kế tiếp lên đường trên đường, Mai Tố Tố đều tận lực cùng Tiền Thị kéo hảo quan hệ. Tiền Thị đi đi dừng dừng, tựa hồ vẫn luôn cùng Thái Tử bảo trì liên hệ, này cũng làm Mai Tố Tố thiếu bị rất nhiều tội. Hiện giờ nàng dứt khoát đem lần này trải qua trở thành một lần du lịch. Dù sao những người này bao ăn bao ở, Nhật Tử quá đến cũng không kém. Đặc biệt Tiền Thị đối Mai Tố Tố phá lệ hảo, phảng phất cố ý chọc bực Lâm Âu Vi. Mai Tố Tố khó hiểu đồng thời cũng mừng rỡ phối hợp, còn không phải là diễn kịch sao? Cái này nàng nhất nắm hiểu. Ở Lâm Âu Vi trước mặt biểu hiện ra một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, ở Tiền Thị trước mặt lại thành một cái mê muội, hiện tại đã là một ngụm một cái tỉ, mỗi lần Tiền Thị nói cái gì, nàng đều dùng sức gật đầu, vẻ mặt tâm phục khẩu phục bộ dáng, sống thoát thoát không đầu vóc ngốc mĩu. Cũng bởi vì này, Tiền Thị đối nàng một ngụm một cái muội muội, đãi ngộ cũng tương đối hảo, mai tố tố thậm chí còn mập lên, càng đều có viên, khuôn mặt nhỏ ăn đỏ bừng liên này nàng còn mỗi ngày cùng tiền thị khóc thảm, nói chính mình ăn không đủ no. Tiền thị trong lòng nghĩ như thế nào Mai Tố Tố không biết, dù sao Mai Tố Tố cảm thấy lần này du lịch không lỗ. Bất quá thực mau, như vậy hòa bình nhật tử đã bị đánh vỡ, qua 10 ngày tả hữu, Mai Tố Tố gặp được thái tử. Thái tử so nàng tưởng tượng muốn chật vật nhiều, người tựa hồ bị thương, Mai Tố Tố nhìn đến người là bị đỡ xuống xe ngựa, buổi tối bọn họ ở tại một khách điếm, Mai Tố Tố lên lầu thời điểm trải qua thái tử phòng. Nhìn đến có đại phu ra vào, tiền thị cũng không có cùng nàng diễn kịch tâm tư, lạnh mặt phân phó người đem Mai Tố Tố cùng Lâm Ấu Vi đưa đi phòng, cửa còn an bài người trông coi. Mai Tố Tố ngồi ở trên giường, buổi tối đồ ăn giống nhau, Mai Tố Tố không có gì ăn uống, nhưng không dám bị khuất bụng hải tử, tận lực ăn tám phần no. Trong lòng nghĩ cơ trưởng nguyên, thái tử bị như vậy trọng thương, cũng không biết hắn có hay không bị thương, nếu là hắn cũng bị thương, chỉ sợ nàng còn muốn ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó tiền thị trong miệng lời nói, tiền thị giống như nói nếu bại liền đi tây nam, tây nam nơi đó tựa hồ là thẩm ngạn thanh nhẫn thân chỗ. Nàng nghe cơ trưởng nguyên nói lên quá, đức nhân thái tử phi là chấn nam tướng quân cháu gái, tuy rằng chấn nam tướng quân đã không còn nữa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ sợ còn có một ít thế lực tồn tại. Thái tử đi tây nam, là tưởng cùng thẩm ngạn thanh hội hợp vẫn là cái gì mà khác. Nghĩ đến đây, mai tố tố trong lòng có chút phát sầu. Nếu thật là muốn đi tây nam, Nàng này bụng nhưng chịu không nổi. Cũng may, Cơ trưởng Nguyên không có làm Mai Tố Tố thất vọng, Mai Tố Tố còn không có nghĩ ra cái gì biện pháp chạy trốn, cũng ngay nửa đêm thái tử đoàn người liền phải suốt đêm lên đường, Mai Tố Tố mơ hồ nghe được có người nói Cơ trưởng Nguyên tên, tựa hồ là người đi tìm tới. Mai Tố Tố vội vàng mặc tốt quần áo ra tới, nghe được cũng phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy, ngoan ngoãn đứng ở xe ngựa bên cạnh, chờ những người khác trước đi lên. Nhưng thật ra bên cạnh người Lâm Ấu Vi trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Nàng hẳn là cũng là nghe được. Xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, thái tử bị người đỡ thượng trung gian kia chiếc lớn nhất xe ngựa, hắn sắc mặt tái nhợt, chân đạp lên bàn đạp thượng sau phảng phất nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay đầu nhìn mắt Mai Tố Tố cái này phương hướng, tầm mắt ở Mai Tố Tố trên người quét một vòng, cuối cùng dừng ở nàng hiện hoài trên bụng, trên mặt treo lên ôn hòa tươi cười, nếu là Tam hoàng huynh hài tử, kia cũng coi như là bổn cung cháu trai, cùng bổn cung một đạo đi. Nói xong che miệng ho khan hai tiếng, sau đó lên xe ngựa. Mai Tố Tố còn không kịp làm ra phản ứng, nhưng thật ra một bên Lâm Âu Vi đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu đi cũng nhìn mắt Mai Tố Tố bụng, trong mắt mang theo không cam lòng cùng chán ghét. Mai Tố Tố cũng phát hiện Lâm Âu Vi đối nàng ác ý, nàng tưởng không lớn minh bạch, cuối cùng cảm thấy khả năng vẫn là ra ở thẩm ngạn thanh trên người, rốt cuộc Lâm Âu Vi không thích Cơ Trường Nguyên, không đạo lý bởi vì Cơ Trường Nguyên chán ghét nàng. Như vậy, Mai Tố Tố cũng không nghĩ cùng Lâm Âu Vi ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, nếu thái tử đều nói Hơn nữa thái tử kia chiếc xe ngựa vừa thấy liền thoải mái nhiều, Mai Tố Tố liền không hề khách khí, trực tiếp nhấc chân liền hướng kia chiếc xe ngựa đi qua đi. 70, chương 70 nhị hợp nhất. Trong xe ngựa chỉ có 3 người, Mai Tố Tố, thái tử cùng tiền thị. Tiền thị cùng thái tử ngồi tương đối gần, ở thái tử trước mặt, tiền thị muốn ăn tĩnh điệu thấp rất nhiều, thấy thái tử thân mình không thoải mái, túi đầu thật cẩn thận hầu hạ. Mai Tố Tố không nghĩ dẫn người chú ý, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, không có ra tiếng tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Đồng thời trong lòng nghĩ thái tử như thế nào chỉ mang theo các nàng những người này, thái tử không nên chỉ có nhiều thế này người, hơn nữa xem thái tử bộ dáng, tựa hồ cũng không có khẩn trương sợ hãi. Không giống nàng, lúc trước chạy trốn bên ngoài mỗi ngày đều quá đến trong lòng run sợ, sợ bị người đổi theo. Không xác định thái tử có phải hay không còn có cái gì át chủ bài, hoặc là ở mưu hoa cái gì. Mai tố tố trong lòng có chút lo lắng, một phương diện lo lắng cơ trường nguyên tới quá muộn, Một phương diện lại sợ hãi cơ trường nguyên không có làm hảo chuẩn bị liền lâm vào bấy dập trung. Mai tố tố lo lắng cũng không phải không có đạo lý, không sai biệt lắm đi rồi bảy tám thiên, nàng đột nhiên phát hiện thái tử muốn đi phương hướng tựa hồ cũng không phải cái gì Tây Nam, hơn nữa tựa hồ còn cố ý thả chậm tốc độ, không biết, còn tưởng rằng hắn đang chờ ai. Ngay từ đầu bọn họ đi chính là bình thản đại lộ, sau lại dần dần biến thành hẻo lánh đường nhỏ, có còn muốn từ trong núi trải qua, cũng may thái tử xe ngựa vững vàng. Bánh xe tử thượng còn bao đồ vật, Mai Tố Tố cũng không có cảm thấy sóc này không thoải mái. Ngâm thái tử là cái thực lạnh nhạt người, Mai Tố Tố ngồi ở trên xe ngựa sau liền không gặp trên mặt hắn lộ ra quá cười, liền tính ngẫu nhiên cười, tia tươi cười nhìn cũng làm người cực kỳ không thoải mái, bên trong phảng phất trộn lẫn ác ý liền tỉ như hắn hỏi Mai Tố Tố Cơ Trường Nguyên ngày thường như thế nào cùng nàng ở chung, Mai Tố Tố biết nàng nếu nói thật ra thái tử chỉ sợ là không tin, cho nên liền nói Cơ Trường Nguyên đối nàng cùng trong vương phủ nữ nhân không có hứng thú cho dù là nàng, đều không thường thấy đến vương gia. Thái tử vừa nghe liền cười, nói hắn cái này tam hoàng huynh từ nhỏ liền tâm tư thâm, còn nói hắn khi còn nhỏ chính mắt gặp qua cơ trường nguyên đem hắn mẫu hậu đưa hỏa mi bóc chết, mẫu hậu đem việc này nói cho phụ hoàng, ngươi biết hắn nói gì đó sao? Nói tới đây thái tử đột nhiên xoay đầu nhìn về phía mai tố tố, trên mặt lộ ra ý vị không rõ cười, hắn nói, hắn thấy này chỉ hỏa mi đẹp, liền muốn cho hắn mẫu phi cũng nhìn xem. Ngữ khí đốn hạ. Sau đó phát ra một tiếng cảm khái, thật thông minh à, phụ hoàng vừa nghe liền không tức giận, còn trách cứ mâu hậu chuyện bé xé ra to, khi đó hắn giống như cũng mới 6 tuổi, cũng chính là khi đó, mâu hậu nói cho buồn cung, tam hoàng huynh ngày sau tất là tâm phúc hỏa lớn, hiện tại ngâm lại, mâu hậu nói thật đối. Mai tố tố nghe xong không nói lời nào, hoặc là nói nàng cũng không biết có thể nói cái gì, rốt cuộc nàng 6 tuổi thời điểm còn ở nháo muốn ăn đường. Cho nên có chút khó có thể tưởng tượng cơ trường nguyên khi còn nhỏ là như thế nào lại đây. Mai Tố Tố còn đang suy nghĩ cơ trường nguyên khi nào có thể đuổi theo, không nghĩ tới thực mau liền nhìn đến người, trừ bỏ cơ trường nguyên, còn có thẩm nạn thanh. Hoặc là nói là Thái Tử vẫn luôn đang chờ chính là này hai người đã đến, bởi vì Mai Tố Tố phát hiện hai ngày này Thái Tử tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí chưa hôm đó không có xuất phát, mà là trực tiếp ngừng ở bên ngoài. Buổi chiều Thái Tử đi ra ngoài trong chốc lát, Mai Tố Tố cùng lâm ấu vi đại ở xe ngựa bên cạnh nghỉ ngơi, phụ cận có người trông coi, Mai Tố Tố âm thầm quan sát chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này là một chỗ sơn cốc, một cái tinh tế dòng nước từ phía trước trên vách núi đá bốn lượn mà xuống, ở phía dưới hình thành một cái thiên nhiên ao hồ. Sơn cốc vách đá cũng không cao, không sai biệt lắm chỉ có 4-5 mét. Sơn cốc mặt trên bộ dáng gì Mai Tố Tố không biết, bọn họ trải qua thời điểm không từ phía trên đi, bất quá nhìn nhưng thật ra cái thực tốt mai phục nơi, chung quanh lại đều là rậm rạp th Ngày thường hẳn là rất ít có người trải qua nơi này. Mai Tố Tố ở bên ngoài ngồi trong chốc lát liền hồi trên xe ngựa, lên xe ngựa trước cùng Lâm Âu Vi đối thượng tầm mắt, hai người cũng chưa nói chuyện. Mãi cho đến trời tối, thái tử mới trở về, hắn trở về không bao lâu liền lên xe ngựa, Mai Tố Tố nhận thấy được động tĩnh, không cần suy nghĩ liền chạy nhanh nhắm mắt lại, người xúc ở chỗ ngập giả bộ ngủ. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, phảng phất cảm nhận được thái tử đôi mắt nhìn nàng, hơn nữa nhìn thật lâu. Nửa đêm Mai Tố Tố ở một trận âm ý chung tỉnh lại, nàng còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đã bị người mang xuống xe ngựa. Tiên thị túm chặt nàng cổ áo, trực tiếp mang theo nàng xuyên qua đám người đi đến phía trước đi. Mai Tố Tố lúc này mới phát hiện, xe ngựa chung quanh không biết khi nào đã đứng đầy binh lính. Này đó binh lính trên người đều ăn mặc thật dày khôi giáp, trước ngực hệ màu đen khăn bải, một đám mặt vô biểu tình, trong tay cầm hàn quang lấm lâm đao. Mai Tố Tố không có nửa phần phản kháng, nghe lời bị người lôi kéo đi tới phía trước Lục Trô bang bang thẳng nhảy, biết có thể là Cơ Trường Nguyên tới. Quả nhiên, nàng vừa đi đến phía trước, liền nghe được Cơ Trường Nguyên thanh âm, "Tố Tố." Nam nhân tiếng nói thiên trầm thấp, mang theo khó có thể khắc chế khẩn trương. Mai Tố Tố mím môi, trên mặt nỗ lực làm ra một bộ lãnh đạm bộ dáng, không dám tiết lộ nửa phần, còn xoay đầu xem tiền thị, nhíu nhíu mày, tiền tỷ tỷ, ngươi vì sao phải túng ta?" Tiền thị nhìn mắt bên cạnh thái tử, cũng không biết được đến cái gì tin tức, đem tay buông ra một ít, còn hạ giọng giải thích nói: tấn Vương đi tìm tới, "Tố Tố ngươi tạm thời trang trang bộ dáng, lẽ qua đêm nay là được." Mai Tố Tố cắn cắn môi, phảng phất giận dỗi giống nhau, "Ta tự nhiên là biết đến, Vương gia là tới tìm Lâm thị." Nói xong trên mặt lộ ra đau thương biểu tình, sau đó nói, "Lâm thị tỷ yên tâm đi, ta biết như thế nào làm." Tiền thị trong mắt lộ ra vừa lòng thần sắc, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao đặt ở Mai Tố Tố cổ trước. Mai Tố Tố sau này rụt rụt, chạy nhanh nói, "Tiền tỷ tỷ cần phải cẩn thận điểm." Đối diện cách mấy chục mét khoảng cách cơ trường nguyên thấy được một màn này, sắc mặt trực tiếp thay đổi, sốt ruột lại lần nữa gọi một tiếng, tố tố. Mà đúng lúc này, Lâm Âu Vi cũng bị người đao giá cổ từ phía sau ra tới, đứng ở mai tố tố bên cạnh người. Thái tử nhìn cơ trường nguyên liếc mắt một cái, cười cười, sau đó đem tầm mắt đặt ở bên kia thẩm ngạn thanh trên người, thẩm ngạn thanh cũng tới, hắn ăn mặc một thân màu tím đen quần áo, phía sau đi theo một đám hắc y hề nhân, bất quá cùng thái tử binh lính bất đồng. Những người này không có mặc khôi giáp, hắn cùng cơ trường nguyên song song mà chạm, hai người trung gian lại cách mấy chục mét. Trình Tam Phương rằng có chi thế? Thầm nạn thanh phản ứng muốn so cơ trường nguyên ít hơn nhiều, hắn ánh mắt bình tĩnh cùng thái tử đối diện, cuối cùng nhìn về phía Mai Tố Tố cùng Lâm Ấu Vi. Thái tử trên mặt cười ôn hòa, đều tới tể à, bổn cung còn nghĩ các ngươi muốn trốn đến khi nào đâu. Thật tốt, đêm nay liền làm một cái hiểu biết đi. Nô, no, tại đây phía trước, bổn cung trước đưa các ngươi một phần đại lễ này hai nữ nhân chỉ có thể tuyển một cái tồn tại. Nói chuyện thời điểm, thái tử sau này lui một bước, tay qua lại điểm ai tố tố cùng lâm ấu vi, phảng phất trò đùa dai giống nhau. Đối diện cơ trường nguyên không cần suy nghĩ liền nói, cơ trường nguyện thả tố tố. Trên mặt khẩn trương không giống làm bộ, không có ngày thường nửa phần trấn định. Thái tử phảng phất không có nghe thấy giống nhau, hắn đôi mắt nhìn chầm chầm vào bên kia thẩm ngạ thanh, sau đó cong lên khỏe miệng. Tam hoàng huynh đáp lại không tính toán gì hết, bổn cung muốn nghe thẩm nhị công tử. Nga không? Hẳn là đường huynh, đường huynh nói phóng ai, bổn cung liền phóng ai, rốt cuộc bổn cung vẫn luôn đều đường đường huynh là người một nhà, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Cơ trưởng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Sau đó đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Thẩm Ngạn Thanh. Thẩm Ngạn Thanh trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ biết chạy thoát bất quá, đối với thái tử thở dài, thái tử điện hạ, thần vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới hại ngươi. Trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, liền tính không có thần, ngài thái tử chi vị cũng rất khó giữ được. Nghe thần một câu khuyên, đều thả đi các nàng là vô tội đây là mai tố tố lần đầu tiên chân chính nghe được thẩm ngạn thanh nói chuyện cùng nguyên thân trong đầu có chút tương tự bởi vì khoảng cách cách đến xa nàng xem không lớn rõ ràng người trông như thế nào chỉ biết người này khí chất ôn nhuận xa xa nhìn liền cảm thấy khí độ bất phàm mai tố tố đôi mắt khống chế không được nhìn thẩm ngạn thanh cái kia phương hướng nàng trong lòng biết đây là nguyên thân thân thể tàn lưu ý thức nàng thậm chí có thể cảm nhận được ngực nơi đó có chút không quá bình thường ngảy lên Nguyên thân đối cái này thẩm ngạn thanh thích thâm nhập có tủy. Thái tử nghe xong lời này, trực tiếp lắc lắc đầu, này không thể được, chỉ có thể lựa chọn một cái, nàng, hoặc là nàng, chỉ có thể sống một cái. Nói xong lời cuối cùng, hắn nâng lên ngón tay Mai Tố Tố cùng Lâm Ấu Vi. Cũng chính là lúc này, đứng ở Mai Tố Tố bên người Lâm Ấu Vi đột nhiên ra tiếng, hướng tới nơi xa thẩm ngạn thanh nói, thẩm ngạn thanh, lúc trước thành thân khi, ngươi còn nhớ rõ đã từng đáp ứng quá ta cái gì. Đáp ứng quá cái gì? mai tố tố vừa nghe trong lòng có chút hỗn hoảng, nàng cảm thấy những lời này thực máu chốt còn không có tới kịp làm ra phản ứng lâm ấu vi lại bổ sung một câu nàng cười lạnh ra tiếng ngươi hảo anh nhi đã sớm đã đem ngươi cho nàng tín vật giao cho tấn vương lâm ấu vi cơ trưởng nguyên cũng nghe tới rồi sắc mặt khó coi ngăn cản ra tiếng mà bên kia thẩm ngạn thanh trực tiếp lâm vào trở mặt cơ trưởng nguyên tựa hồ thật sự sợ hắn lựa chọn lâm ấu vi vội vã nói thẩm ngạn thanh ngươi cứu Tô tố tố Cô đem kia cái Long Văn Ngọc Đội cho ngươi. Thẩm Ngạn Thanh không nói chuyện, nhưng thật ra đứng ở Mai Tố Tố bên cạnh Lâm Âu Vi trực tiếp trắng sắc mặt, chẳng sợ nàng sớm đã biết Tấn Vương thích chính là Mai Tố Tố, nhưng chính thay nghe được Tấn Vương làm trò nàng mặt muốn tuyển Mai Tố Tố từ bỏ nàng, trong lòng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Người nam nhân này đã từng đối nàng như vậy hảo, hiện giờ lại bỏ chi giày rách. trong lòng từng đợt lạnh lẽo, thậm chí làm nàng cảm thấy này so với lúc trước Thẩm Ngạn Thanh càng tàn nhẫn. Hắn như thế nào có thể như thế đối nàng? Mai tố tố đôi mắt nhìn về phía trước kia hai người, cơ trưởng nguyên nôn nóng, thầm ngạn thanh trầm mặc, cuối cùng rũ xuống đôi mắt rừng ở cổ thượng đao, tiền thị chống nàng cổ đao rất lớn rất dài, lưỡi dao sắc bén, nhìn cùng nàng cổ chỉ có nửa tất khoảng cách. Mai tố tố ra đầu tê dại, nhìn không được nắm thật chặt chính mình giấu ở trong tay háo kim thoa, thái tử cùng tiền thị cũng không biết chính là, nàng mỗi ngày buổi tối đều đem kim thoa đặt ở cổ tay háo, buổi tối trời tối, nàng lường trước bọn họ không dễ dàng phát hiện điểm này. Nghĩ đến trong tay háo kim thoa, mai tố tố trong lòng nhiều vài phần tự tin. Nàng suy đoán, thái tử đem nàng cùng lâm ấu vi lôi ra tới, không chỉ là vì kéo dài thời gian, càng nhiều vẫn là tưởng rời đi cơ trường nguyên cùng thẩm ngạn thanh chú ý, này phụ cận khẳng định mai phục thái tử người. Thái tử tưởng một lưới bắt hết. Phía trước cách đó không xa thẩm ngạn thanh đột nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, ánh lửa chiếu dọi ra hắn thân hình cùng bộ dáng, nam nhân sinh ôn nhuận thanh nhã. Hắn dùng một loại cùng loại đạm mạc ánh mắt từ mai tố tố trên mặt sẽ qua, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở mai tố tố bên cạnh người lâm ấu vi trên người. Mai tố tố dư quang nhìn đến, bên cạnh lâm ấu vi thân mình đột nhiên căng thẳng. Thẩm Ngạn Thanh mở miệng nói chuyện, thân tuyển Ngô Thê ấu vi. Mai tố tố còn không có tới kịp làm ra phản ứng, bên kia cơ trường nguyên liền sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên xoay đầu, dùng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Thẩm Ngạn Thanh. Thanh âm tàn nhẫn nói, Thẩm Ngạn Thanh, ngươi dám! Cơ trưởng nguyên phản ứng thực mau. Cơ hồ đang nói xong lời nói công phu Một phen đoạt qua phía sau thị vệ trong tay cung tiễn Trực tiếp rút ra tam can Đối với thái tử cái này phương hướng Hắn đã không còn che giấu Trực tiếp lạnh băng mở miệng Cơ trường nguyệt, thả tố tố Cô có thể tha cho người một mạng Mai tố tố không biết trong lòng cái gì cảm thụ Ở nghe được thẩm ngạn thanh nói sau Nàng có thể rõ ràng cảm giác được ngực chỗ ẩn ẩn Chuyển đến đau đớn Cùng mai tố tố không thoải mái so sánh với Bên cạnh lâm ấu vi phản phất nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn thẩm ngạn thanh cái kia phương hướng, sau đó trên mặt nỗ lực bài trừ tươi cười, chẳng qua nhìn có chút cứng đờ. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở thẩm ngạn thanh trong mắt, nàng thế nhưng vẫn là hắn thế tử, nàng nguyên tưởng rằng. Chỉ là giờ này khắc này, lâm ấu vi trong lòng lại không có cao hứng cỡ nào, thậm chí còn có chút chua sót, mấy năm nay trải qua phản phất nằm mơ giống nhau. Từ Tấn Vương Phủ Đệ đến Thái Tử Đồng Cung, nàng bị lạc quá, hèn mọt quá, Trung Quy Minh Bạch hết thảy đều trở về không được. Nghĩ đến đây. Lâm Ấu Vi đem ánh mắt nhìn về phía bên kia cơ trường nguyên, nhìn nam nhân tay cầm cung tiễn, khẩn trương che chở mi ngọc anh, trong lúc nhất thời trong lòng mọi cách hụt hứng. Đứng ở Mai Tố Tố phía sau tiền thị đột nhiên ở Mai Tố Tố bên thai nhỏ giọng mở miệng, sách, nhìn dáng vẻ tấn vương đối với người giống như có vài phần thiệt tình ở. Mai Tố Tố nghe xong, tùy tiện xoay đầu xem nàng, vẻ mặt ngây thơ, a, tiền tỷ tỷ có ý tứ gì? Phảng phất không nghe hiểu. Tiền thị cũng không biết nói cái gì hảo trong lòng cảm thấy người này thật là chỉ mặt dài trứng không dài đầu vóc. nàng đều không đành lòng lừa nàng nhưng thật ra thái tử nghe xong cơ trường nguyên lời này trực tiếp thở dài lát đầu mặt lộ vẻ do dự nói tam hoàng huynh tiên pháp vô song bổn cung thật là có chút sợ cái này không hảo lựa chọn a một khi đã như vậy vậy Ngữ khí đột nhiên một đốn khẽ cười một tiếng người sau hạ giọng nói vậy một cái không lưu trước tử thai phụ bắt đầu đi đêm khuya tĩnh lặng nơi này trừ bỏ rất nhỏ nước chảy thành Không có mặt khác thanh âm, cho nên thái tử lời này, nghe vào người trong thai, có chút quá mức âm trầm đáng sợ. Đặc biệt là đối Mai Tố Tố tới nói, cảm giác liền nói ở nàng bên thai, ra đầu nhịn không được tê dại. Mai Tố Tố nâng lên mặt nhìn phía trước liếc mắt một cái, lần này nàng không có xem thẩm ngạn thanh, mà là trực tiếp nhìn về phía cơ trưởng nguyên. Cách khoảng cách, Mai Tố Tố xem không lớn rõ ràng trên mặt hắn thần sắc, nhưng là có thể nhìn đến trong tay hắn cầm cung tiễn. Nàng có thể cảm giác được, ở thái tử nói cho hết lời sau. Tiền thị kiềm nàng bả vai tay đột nhiên căng thẳng. Lúc này, Mai Tố Tố chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cơ Trường Nguyên. Nàng hơi hơi nâng lên tay. Tiên thị đột nhiên ở nàng bên thay nhỏ giọng nói, kiếp sau đầu." Nói còn chưa dứt lời, Mai Tố Tố lại đột nhiên hướng phía trước mặt hô to một tiếng, "Cơ Trường Nguyên." Cùng lúc đó, đột nhiên nâng lên tay hướng phía sau người ngực một chát. Mai Tố Tố dùng tàn nhẫn kính, nam tức lớn lên trầm, cơ hồ hơn phân nửa đều đi vào nhân thân thể. Tiên thị cầm đao chính là tay phải. Mai Tố Tố chát vừa lúc là nàng bên phải ngực. A, Mai Tố Tố nhanh chóng dùng một cái tay khác đẩy ra lưới dao, thân mình vội đi xuống một ngồi sổng. Cũng chính là lúc này, nàng cảm giác có thứ gì trực tiếp từ nàng trên đầu nhanh chóng bay qua, sau đó nghe thấy mùi tên nhọn chui vào thịt thanh âm. Có huyết tích đến Mai Tố Tố phía sau lưng, Mai Tố Tố không dám ngẩn đầu đi xem, nàng cũng không có thời gian ngẩn đầu đi xem, trực tiếp đứng lên liền đi phía trước chạy. Nói chạy còn không bằng nói là đi càng thỏa đáng. Hai cái đùi đều là mềm, cơ trưởng nguyên sốt ruột hô to một tiếng, tố tố. Hắn ném xuống trong tay cung tiễn, một phen rút ra bản thân bên hông đào phi thân đi lên, gần người sau, một tay đem Mai Tố Tố kéo đến phía sau bảo vệ. Thôi tổ an mang theo người theo sát sau đó, đem hai người gắt gao vây quanh ở trung gian lui về phía sau đến an toàn mảnh đất. Mai Tố Tố thở gấp gáp khí, tay vịn cơ trưởng nguyên cánh tay nỗ lực đứng vững, cơ trưởng nguyên xoay người một tay đem người ôm lấy, thanh âm phát run nói, người là muốn hủ chết cô. Có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm? Thôi tổ an lao đem cái chán mồ hôi, cũng nhịn không được ở bên cạnh sen mồm. Mai chủ tử, vương gia sẽ không bắt ngươi an nguy nói giỡn, chúng ta đã bí mật bố trí hảo người, vừa rồi là làm bộ lừa gạt thái tử, ngươi này vừa ra thật là dọa chết người. Mai tố tố đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, nàng chính mình kỳ thật cũng bị dọa tới rồi, lúc này bị cơ trường nguyên gắt gao ôm vào trong ngực, mới cảm giác sống lại đây. Chủ động vươn tay ôm lấy cơ trường nguyên, khẽ hừ một tiếng. Cơ trưởng nguyên đôi mắt đỏ lên, hắn túi đầu lung tung hôn hôn mai tố tố cái chán, ngực chỗ còn thỉnh thịch thỉnh thịch thẳng nhè. Bàn tay to ở mai tố tố đầu cùng phía sau lưng thượng không ngừng vuốt ve, trong miệng nhẹ giọng hống, là cô không tốt, làm tố tố chịu ủy khuất. Mai tố tố không nói chuyện, an tĩnh đại ở trong lòng ngực hắn. Bên cạnh thôi tổ an chưa cho hai người thời gian ôn nhu, cấp dưới tới báo sau lập tức lại đây nói, vương gia thái tử đã chết, bị ngài một mũi tên mất mạng. Kia mũi tên vừa vặn bắn thủng thái tử ết hầu. Dựa theo kế hoạch, hẳn là phế đi thái tử tay chân, cái này có chút nghiêm trọng. Cơ trưởng nguyên ôm mai tố tố không bỏ được bông ra, nghe xong lời này trên mặt cảm xúc không hiện, nói thẳng, thả chạy thẩm ngạn thanh, còn lại một cái người sống không lưu. Thái tử, cắt lấy đầu của hắn mang đi, thi thể nem xuống. Cuối cùng một câu, thanh âm âm trầm đến cực điểm. Lần này thái tử là thật sự trọc giận đến vương gia. Thôi tổ an nghe xong sừng sốt, thực mau phản ứng lại đây vương gia ý tứ. Đây là muốn đem Thẩm Ngạn Thanh làm như dê thế tội. Cũng là, hiện giờ chỉ có biện pháp này, chính là tiện nghi Thẩm Ngạn Thanh. Mai Tố Tố theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt Cơ Trường Nguyên. Cơ Trường Nguyên khuôn mặt lạnh nhạt đến cực điểm, hắn quay đầu đi nhìn cách đó không xa chém giết ở bên nhau đám người, mặt mày lạnh lẽo. Mai Tố Tố theo hắn tầm mắt xem qua đi, phát hiện còn có quần quẫn không ngừng binh lính hướng bên này chạy tới. Trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nàng nguyên bản còn lo lắng Cơ Trường Nguyên bị người mai phục, hiện giờ tới xem Cơ trường nguyên mang người so nàng tưởng muốn nhiều. 71, chương 71, Mai Tố Tố ngồi ở trên xe ngựa, ngồi vẫn là thái tử kia chiếc xe ngựa, cơ trường nguyên là cưới ngựa lại đây. Nghe thôi tổ an nói, Mai Tố Tố mới biết được bọn họ 2 ngày trước cũng đã phát hiện bọn họ tung tích, bất quá không dám rút dây động rừng, sợ thái tử nổi điên làm ra cái gì quá kích hành động. Ở thôi tổ an trong miệng, thái tử chính là điên rồi, người tại hành cung thời điểm liền cấp thánh thượng hạ độc, nếu không phải cơ trường nguyên chạy đến hành cung kịp thời. Thánh thượng chỉ sợ đều phải bị Thái tử hại chết. Bất quá người tuy rằng cứu trở về, nhưng những cái đó ngựa y chẩn bệnh nói Thánh thượng về sau chẳng sợ tinh tâm dưỡng, chỉ sợ thân thể cũng đại không bằng từ trước. Mai tố tố cũng không nốc, nghe ý tứ này liền biết hắn là tưởng nói Thánh thượng sống không được đã bao lâu. Hắn còn nói cuối cùng Thái tử bị bức nóng nảy, càng là trực tiếp mang binh như phản, cái này cũng là cơ trường nguyên ngăn cản xuống dưới. Ngài cũng không biết, suốt giết 3 ngày ba đêm, nếu không có vương gia ở, Thái tử âm như phải xính. Đừng nhìn ngũ hoàng tử ngày thường kêu cao thâm kho đoán hình dáng, tới rồi thời điểm mấu chốt sợ tới mức xúc ở trong phòng cũng không dám ra tới, kia hành cung. Thôi tổ an muốn dĩ tưởng nói cuối cùng hành cung thảm trạng, máu chạy thành sông linh tinh, làm cho mai chủ tử biết vương ra lợi hại chỗ. Nhưng nghĩ nghĩ, mai chủ tử hiện giờ có thai trong người, đêm nay lại bị kinh hoách, không dám lại làm sợ người, liền chạy nhanh ý miệng, ngược lại lại nói, vương ra cố ý thả chạy thái tử, chính là vì tìm kiếm ngài tin tức. Quả nhiên đem ngài tìm được rồi, vương ra trên người còn có thương tích đâu, lúc ấy cũng chưa tới kịp băng bó. Thôi tổ an còn tưởng đại nói đặc nói một đốn, mấy ngày nay ở tấn vương bên người nghẹn hỏng rồi, tấn vương tâm tâm niệm niệm đều đang tìm kiếm mai chủ tử, mấy ngày hôm trước cùng ném người, càng là tức giận đến nổi giận đùng đùng, sợ tới mức bên người hầu hạ bọn họ liền lớn tiếng xuyến khẩu khí cũng không dám. Chú ý tới cơ trường nguyên khinh phiêu phiêu liếc lại đây ánh mắt, thôi tổ an sợ tới mức chạy nhanh cơm miệng trong lòng lại cảm thấy chính mình chưa nói nói bậy. Nhà hắn vương ra chính là cái gì đều không nói, mới làm mai chủ tử một lần lại một lần hiểu lầm, nhìn một cái này dọc theo đường đi chịu tội, lúc trước ở biên quan tổng quân cũng chưa như vậy khổ quá, trên người thịt đều lạn thành từng khối, hắn nhìn đều đau lòng. Mai tố tố không biết cơ trường nguyên vì nàng làm nhiều như vậy, trong lòng có chút cảm động, lên xe ngựa sau nàng như cũng bị cơ trường nguyên ôm vào trong ngực, vốn dĩ tưởng rời đi, lúc này liền bất động, tùy ý người ôm. Cơ trưởng nguyên đem nàng ôm ở trên đùi ngồi, một tay ôm lấy Mai tố tố eo, một tay méo Mai tố tố tay, thường thường cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp nói: "Tố tố chịu khổ, người cũng gầy." Trong lời nói khó nén đau lòng. Nếu là đổi làm ngày xưa, Mai tố tố đã sớm cảm thấy như vậy hắn buồn nôn. Hiện tại lại thập phần phối hợp dỗi tay bám lấy cổ hắn, làm lung ở hắn bả vai cọ cọ. Cùng Thái tử so sánh với, Mai tố tố phát hiện ở đại ở Cơ trưởng nguyên bên người quả thực là thiên đường không cần lo lắng trọng bực thái tử sinh khí cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm thái tử bề ngoài nhìn khí chất ôn hòa kỳ thật mẫn cảm đang y âm tình bất định so với cơ trường nguyên chính đại quang minh hư thật sự làm người không dám có nửa phần thả lỏng nghĩ đến đây mai tố tố liền đoán giận khởi chính mình đi theo thái tử bên người chịu khổ nàng cũng không phải là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu người có thể làm cơ trường nguyên nhiều đau lòng đau lòng nàng trong lòng cảm thấy còn rất sảng Vì thế liền đem chính mình mấy ngày này tao ngộ cũng nói một phen, nói nàng như thế nào dô dành tiền thị làm chính mình đãi ngộ biến hảo, nói nàng như thế nào ứng phó thái tử vấn đề, cuối cùng vẻ mặt cổ quay nói, chiều nay người đi ra ngoài đã. Lâu, ta còn tưởng rằng hắn muốn nháo ra rất lớn động tĩnh, trong lòng vẫn luôn lo lắng các ngươi an nguy, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền giải quyết người. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, đối nàng lắc đầu, còn khó được hảo tâm tình cho nàng giải thích, thái tử người xác thật rất nhiều. Bất quá nửa đường thượng có một bộ phận người bị cô sai người đi chặn lại chém giết. Bất quá nói tới đây lời nói vừa chuyển hắn cũng không muốn giết Thẩm Nạ Thanh. Mai Tố Tố nghe được Thẩm Nạ Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn Cơ Trường Nguyên liếc mắt một cái. Cơ Trường Nguyên không có xem nàng mà là nhẹ nhàng méo nàng mềm mại không xương đầu ngón tay tiếp tục nói Thái tử bị cô bị thương nặng hắn những người đó cũng thành không được cái gì khí hậu cho nên mới sẽ lôi kéo ngươi cùng Lâm Âu Vi kéo dài thời gian hắn không chỉ có kéo dài thời gian vẫn là hướng thẩm ngạn thanh kỳ hảo, hắn tưởng cùng thẩm ngạn thanh kết minh đối phó cô. Cô một khi đã chết, hắn liền sẽ đẩy thẩm ngạn thanh vì vương, vì chính thống, sau đó đem sở hữu trách nhiệm trốn tránh đến độc thân thượng. Mai Tố Tố tuy rằng không hiểu cái gì chính trị, nhưng quăng như vậy nghe, đều cảm thấy kinh hãi gắn ngại. Thái tử vốn dĩ chính là chính thống, hắn nếu là đề cử thẩm ngạn thanh vì vương, kia khắp thiên hạ văn nhân không sai biệt lắm có một nửa nhiều hướng do muôn biến, này vẫn là nàng bảo thủ phòng trừng. Rốt cuộc thời đại này văn nhân cùng hiện đại văn nhân không giống nhau, nhân ra đọc sách thánh hiển, chú trọng lễ pháp, đến lúc đó ca công tụng đức liền biến thành thái tử, thái tử liền sẽ đứng ở đạo đức điểm cao thượng, mà thánh thượng, nếu là thẩm ngạn thanh tâm tàn nhẫn một chút, nói thẳng năm. Đó ngôi vị hoàng đế chi tranh, đức nhân thái tử vừa chết sau lưng hung thủ là đường kim thánh thượng, kia thánh thượng thanh danh cũng liền, xong đời. Đừng tưởng rằng thánh thượng là thiên tử liền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, một khi mất dân tâm, kia cũng là thực không sự đến lúc đó thánh thượng chỉ có thể lựa chọn lập thẩm ngạn thanh vì thái tử nhưng mai tố tố có một chút không hiểu thái tử vì sao phải làm như vậy thẩm ngạn thanh ngồi trên thái tử chi vị đối hắn có chỗ tốt gì cơ trưởng nguyên nửa ngày không nói chuyện cuối cùng nói này cũng chỉ là hắn hạ hạ sách hắn chân chính mục đích là độc hại phụ hoàng cướp lấy đế vị hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng lại như vậy đi xuống hắn thái tử chi vị có thể hay không giữ được rất khó nói phụ hoàng thân thể khỏe mạnh phía dưới vài cái đệ đệ muốn thành niên Còn có hoàng hậu sở ra cửu hoàng tử, trời sinh tính thông tuệ, pha đến phụ hoàng sủng ái. Kỳ thật này không chỉ là thái tử sợ lo lắng, cũng là hắn sợ lo lắng, nếu thái tử không hạ độc nói, dựa theo phụ hoàng thân mình tình huống tới xem, chỉ sợ ít nhất cũng còn có 10 năm sau để sống, đến lúc đó phía dưới những cái đó đệ đệ không sai biệt lắm đều thành niên, đến lúc đó phụ hoàng đối bọn họ sủng ái chỉ biết một chút giảm bớt. Liên tính không thành công, hắn cũng có hậu lộ, thẩm ngạn thanh nếu thành thái tử, không chỉ có không thể nhằm vào hắn còn cần thiết đem người hảo hảo dưỡng tại bên người. Ma Thẩm Ngạn Thanh, luận tâm kế là so ra kém thái tử, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị thái tử hư cấu thế lực. Cái này Mai Tố Tố nghe hiểu, Thẩm Ngạn Thanh nếu là dựa vào thái tử duy trì lên làm thái tử, kia hắn vì thắng được dân tâm, nhất định phải hảo hảo đối đại Thâm Minh đại nghĩa thái tử. Ma Thẩm Ngạn Thanh biết rõ đây là cái hố, còn cần thiết muốn hướng trong nhạy, bởi vì so với hắn một người đơn đả độc đấu, có thái tử hỗ trợ quả thực chính là một bước lên trời. Mai Tố Tố lắc đầu, vẻ mặt cảm khái nói, thật là lợi hại. Suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chỉ có thể dùng lợi hại cái này từ tới hình dung thái tử, thật là mỗi một bước đều tính hảo, nhưng công tối lui, khó trách hắn như vậy gan lớn dám mưu phản, nguyên lai sớm đã có đường lui. Bất quá, so với thái tử tinh vi bố cục, Mai Tố Tố đột nhiên phát hiện, cơ trường nguyên cũng là tàng rất sâu, hắn đem thái tử mỗi một bước đều nhìn thấu, sau đó từng cái phá hư hắn mưu kế, Mai Tố Tố cảm thấy, Hắn khả năng đã sớm đoán được thái tử muốn làm phản, thậm chí thái tử mưu phản tính toán có lẽ chính là hắn thúc đẩy, khả năng chính hắn cũng chờ không kịp, chỉ là không nghĩ chính mình ra tay, mà là tìm một cái dê thế tội. Nghĩ đến đây, Mai Tố Tố không dám xuống chút nữa suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy cơ trường nguyên đáng sợ chỗ, hắn có thể đi đến này một bước, ở trong tối làm tuyệt không so thái tử thiếu. Như vậy một đôi so xuống dưới, cơ trường nguyên đối nàng có thể nói là ôn nhu. Mai Tố Tố đem mặt một lần nữa chôn ở hắn trong cổ, có chút bị đả kích đến tin tưởng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình rất thông minh, lúc này phát hiện, cùng này đó cổ nhân so sánh với, nàng trên đầu đỉnh đều không giống như là đầu vóc. Cơ trưởng nguyên thích Mai Tố Tố như vậy lại chính mình, mặt mày nhu hòa xuống dưới, nhẹ nhàng vô vô Mai Tố Tố phía sau lưng, làm sao vậy? Mai Tố Tố lắc đầu, sợ hắn hiểu lầm cái gì, nghĩ nghĩ thuận miệng nói một câu, đêm nay ta giống như giết người, trong lòng không thoải mái. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, nhớ tới đêm nay nàng dùng kim thoa đâm bị thương tiền thị sự, trực tiếp cười khẽ ra tiếng. Ngươi này tính cái gì giết người? liền ngươi kia tay kính, nhiều nhất chính là làm nhân thân thượng nhiều nói xẻo, Nàng là chết ở cô mũi tên hạ, cô một mũi tên xuyên qua nàng ngực, một mũi tên bắn thủng nàng thủ đoạn. Nói xong, Cơ trưởng nguyên ôm người tay lại khẩn vài phần, còn cúi đầu ở Mai tố tố bên thai hôn hôn, động tác ôn nhu, không sợ, có cô ở. Mai tố tố ngoan ngoãn ngồi ở hắn trên đùi tay ôm cổ hắn. Tựa hồ bị hắn thân có chút ngứa, xoắn thân mình cười duyên hai tiếng, sau đó cũng chu lên miệng ở hắn trên cằm thân thân. Bên cạnh thôi tổ an nhìn một màn này, chỉ cảm thấy có chút nị đến hoảng. Mai tố tố đi theo cơ trường nguyên trực tiếp trở về Kinh Đô, trở lại Kinh Đô không mấy ngày, cơ trường nguyên đã bị sách phòng vì thái tử. Tấn vương phủ người đều phải dọn đến Đông Cung, đại khái toàn bộ tấn vương phủ người cũng chưa nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, từ thánh chỉ nhất hạ tới, toàn bộ trong phủ đều tràn đầy cao hứng không khí. Mai Tố Tố bởi vì mang thai có công, trực tiếp bị phong làm chắc phi, cơ trường nguyên nói, có một ngày hắn sẽ đem tốt nhất cho nàng. Kỳ thật Mai Tố Tố biết, hắn nguyên bản là chuẩn bị ở mai phụ cao trung sau lại lấy tứ hôn hình thức nên thú nàng, chỉ là người định không bằng trời định. Kỳ thật đối với chính phi vẫn là chắc phi, Mai Tố Tố nhưng thật ra không thế nào để ý, ở nàng xem ra đều giống nhau, nếu là ngày nào đó cơ trường nguyên thay lòng đổi dạng, nàng liền tính đương hoàng hậu có ích lợi gì. Cho nên Mai Tố Tố nhân cơ hội muốn một phong thánh chỉ, một phong chỗ chống thánh chỉ, chờ đến nào một ngày nàng nghĩ muốn cái gì, chỉ cần là không quá phận yêu cầu, chỉ cần cơ trưởng nguyện cấp khởi, đều có thể đáp ứng nàng. Cơ trưởng nguyên tự hồ biết nàng cầu chính là cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc đáp ứng rồi. Cũng là lúc này, Mai Tố Tố chân chính phát hiện, cái này cổ đại nam nhân giống như ái thảm nàng. Thánh thượng thân thể trạng huống càng ngày càng không tốt, vì thế liền bắt đầu thái tử giang quốc. Cơ trưởng nguyên cái này Thái tử Đương cũng không nhẹ nhàng, ít nhất ở Mai Tố Tố trong mắt là như thế này, người càng ngày càng đội, có đôi khi đều trực tiếp nghỉ ở trong cung. Bất quá, cơ trưởng nguyên tuy rằng đã ngồi trên Thái tử Chi Vị, nhưng cũng không đại biểu những người khác không có ý tưởng. Vì thế, ở Mai Tố Tố mới vừa ngồi xong ở cữ, cơ trưởng nguyên liền phải tự mình mang binh đi biên cương đánh giặc. Trận này là hắn củng cố chính mình Thái tử Chi Vị nhanh nhất biện pháp, cho nên cần thiết thắng. Mai Tố Tố sinh cái Nam Hải. Đây là Cơ Trường Nguyên đứa bé đầu tiên. Dựa theo nguyên tự bối bài, hắn đặt tên kêu Cơ Nguyên Cảnh. Cảnh cũng có thể làm tiền cảnh Quang Minh tới Lý Giải, có thể trở thành Thái tử. Nói đến cùng Cơ Trường Nguyên nội tâm vẫn là thật cao hứng. Đại danh là Cơ Trường Nguyên lấy, Nhũ Danh Mai Tố Tố muốn chính mình lấy. Suy nghĩ vài thiên, cuối cùng Tiêu Tiểu Bánh trôi. Cơ Trường Nguyên sau khi nghe được còn khí nửa ngày, quái Mai Tố Tố cho hắn nhi tử lấy cái khó nghe Nhũ Danh, cảm thấy nói ra đi mất mặt. Mai Tố Tố không phản ứng hắn. 72, chương 72. Cơ trưởng nguyên muốn xuất trình, lần này mai tố tố không biện pháp bồi hắn, biên quan như vậy xa xôi, không nói mai tố tố ăn không tiêu, tiểu bánh trôi cũng chịu không nổi này phân tội. Lần này xuất trình, quang lộ trình liền phải tiêu tốn 2-3 tháng thời gian, chờ cơ trưởng nguyên trở về nhanh nhất chỉ sợ đều đã là sang năm. Cơ trưởng nguyên là dạng sáng đi, đi thời điểm buổi sáng trời còn chưa sáng, hài tử ở cách vách, có bà vũ nhìn, hắn lên thời điểm, mai tố tố cũng đi theo tỉnh. Tối hôm qua hai người thân mật quá, trên người còn không có mặc quần áo, mai tố tố bọc chăn ngồi dậy, nữ nhân tóc rối tung xuống dưới, như ẩn như hiện tuyết trắng mượt mà bả vai. Nàng đánh cái tú khí tiểu ngác, đôi mắt xương mù mênh mông nhìn đứng ở phía dưới mặc quần áo cơ Trường nguyên. Cơ trưởng nguyên đưa lưng về phía nàng, dáng người thon dài tuấn đĩnh, bộ một kiện màu trắng áo trong sau, xoay người lại ngồi vào mép giường cấp mai tố tố mặc quần áo, hãn động tác không phải rất quen thuộc, có chút chân tay vụ về. Quan hệ cai yếm đều hoa thời gian rất lâu. Mai tố tố duỗi tay ôm cơ trường nguyên cổ, làm lúng giường như đem mặt trôn ở hắn trong cổ hừ hừ. Cơ trường nguyên trên tay động tác một đốn, sau đó cũng vươn tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hống, cô thực mau trở về tới. Trong lòng cũng là vạn phần không muốn, còn có chút lo lắng nàng bị người khi dễ, lại lần nữa dặn dò nói, nếu là có tình huống như thế nào, ngươi liền đi tìm tiền viện Hương An, hắn sẽ mang theo ngươi cùng Hải tử rời đi. Loại tình huống này là cơ trường nguyên không muốn nhìn thấy nhưng hắn đến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mai tố tố ở trong lòng ngực hắn trầm mặc gật gật đầu. Cơ trưởng nguyên cấp Mai tố tố mặc tốt quần áo, mới làm thôi tổ an đám người tiến vào. Mai tố tố làm người đem tiểu bánh trôi ôm tới, tiểu bánh trôi ôm lại đây thời điểm còn đang ngủ, bà vũ nhỏ giọng nói, mới vừa uống xong mại không bao lâu lại ngủ hạ. Mai tố tố gật gật đầu, đem hải tử ôm vào trong ngực, nhìn trong tã lót ngủ say như tử, nhìn không được cười, nghĩ đến sinh hắn khi đau mắng to, lúc này nhìn đến hắn nho nhỏ khuôn mặt trong lòng lại mềm mại thành một mảnh. Cơ trưởng Nguyên đứng ở cách đó không xa bị người hầu hạ mặc quần áo, Thiên cũng nhìn lại đây, trên mặt thần sắc ôn nhu, nhìn xem Hải tử, nhìn nhìn lại nàng. Tiểu bánh trôi khả năng bị Mai Tố Tố lăn lộn tỉnh, mở tròn xoe mắt to, đối thượng Mai Tố Tố mặt, tạm dừng trong chốc lát sau cái miệng nhỏ một phiết, gân cổ lên liền khóc. Mai Tố Tố hoảng sợ, luống cuống tay chân ôm Hải tử hống, bà Vũ đi xuống, Mai Tố Tố mấy ngày nay tuy rằng cũng mang Hải tử, nhưng rốt cuộc sinh Hải tử bị thương thân mình làm ở cư trong lúc mang cũng không nhiều. Cơ trưởng Nguyên nghe được Hải Tử khóc, trực tiếp đẩy ra thôi tổ an cho hắn đeo ngọc bội động tác, bước nhanh đi qua đi một tay đem Mai Tố Tố trong lòng ngực Hải Tử bế lên tới, sau đó nhẹ giọng hống hống, "Không có việc gì, phụ vương ở chỗ này." Hắn kỳ thật cũng sẽ không hống Hải Tử, ôm Hải Tử động tác so Mai Tố Tố còn cứng đờ, nhưng hắn ngày thường đều phải rút ra thời gian bồi Hải Tử chơi, hiện tại mới hơn một tháng đại, liền mỗi ngày mang theo Hải Tử luyện tự, hắn ở trường án trước luyện tự. Bà Vũ liền ôm Hải tử đứng ở một bên. Mai Tố Tố nói với hắn tiểu Hải tử muốn thai giáo, mang thai thời điểm Mai Tố Tố liền mỗi ngày đều phải đọc sách cấp Hải tử nghe, Cơ Trường Nguyên ngoài miệng nói vô dụng, nhưng làm lên một chút đều không thể so Mai Tố Tố hàng hồ. Có thể là quen thuộc Cơ Trường Nguyên thanh âm, cũng có thể là quen thuộc trên người hắn khí vị, Hải tử bị hắn như vậy một hống, thật đúng là liền không khóc. Thanh âm dần dần thấp đi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Bên cạnh Thôi Tổ An cười đến vẻ mặt nếp gấp, ngoài miệng nói gặp may nói Tiểu điện hạ nhận được thái từ đâu? Cơ trưởng Nguyên khỏe miệng hướng lên trên nhắc tới, trên mặt thần sắc hơi mang đắc ý, "Buồn cung nhi tử, tự nhiên là tốt." Mai Tố Tố nghe xong có chút vô ngữ. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, tối hôm qua Hải tử kéo su su, trên mặt hắn biểu tình muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu cái bỏ. Cơ trưởng Nguyên đi rồi, Mai Tố Tố liền an tâm đãi ở trong vương phủ mang Hải tử, ngày thường bất thời giờ viết viết thoại bản tử, cơ trưởng Nguyên sợ nàng nhàm chán không có chuyện gì cho hai cái thôn trang cửa hàng cho nàng quản lý, còn đem ăn ma ma phái lại đây giáo nàng. Mai Tố Tố biết, hắn là muốn cho nàng trước học học như thế nào quản sự. Tuy rằng có chút ghét bỏ việc nhiều, nhưng cũng minh bạch hắn một phen tâm ý. Lại nói tiếp, Mai Tố Tố cũng không phải không có lương tâm người, cơ trưởng nguyên đối nàng hảo, nàng đều xem ở trong mắt, cơ trưởng nguyên một cái cổ đại hoàng tử. Rất nhiều thời điểm làm không thể so hiện đại những cái đó chịu qua giáo dục cao đẳng nam tử kém, trừ bỏ tự thân năng lực cường ngoại. Nàng càng thưởng thức hắn duy trì nàng làm chính mình thích sự, khả năng hắn nội tâm cũng là mâu thuẫn, nhưng cũng không có ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tỷ như ở dưỡng dục hài tử phương diện này, ở cư trong lúc Mai Tố Tố là thân thể không khỏe, nhưng sau lại khôi phục hảo sau càng nhiều là tưởng chính mình mang, có đôi khi cũng làm hắn rút ra thời gian bồi bồi hài tử, này cùng cổ đại hoàng gia giáo dục lý niệm là có chút rời bỏ. Ít nhất, theo Mai Tố Tố biết nói, các hoàng tử từ nhỏ chính là bà vú Mang Đại. Chân chính cùng mẫu thân thân cận cũng không có mấy cái, đại trưởng đến 5-6 tuổi thời điểm liền sẽ dọn ly hậu cung, để ngừa các hoàng tử cùng phi tần đi thân cận quá. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự là thực nghiêm túc một sự kiện, ở hoàng gia có thể nói là nghiêm khắc chấp hành. Mai tố tố như vậy mỗi ngày ôm hài tử chơi, xem như có chút với lý không hợp. Nhưng cơ trường nguyên lại dung túng nàng, còn đem mai tố tố bên người hạ nhân đều đổi thành chính mình người, tự hồ là sợ có người chuyển ra đi không dễ nghe bị thương Mai Tố Tố thanh danh. Đối với cơ trường nguyên hảo, Mai Tố Tố cũng không phải yên tâm thoải mái tiếp thu, không có người có thể vô duyên vô cơ đối người khác hảo, càng không có người có thể vẫn luôn mặt nóng dán mông lạnh. Mai Tố Tố trước kia muốn theo đuổi tự do, cho dù là hiện tại nàng cũng nghĩ tới vô câu vô thuốc sinh hoạt, chỉ là nàng minh bạch, sở hữu sự tình đều sẽ không ấn nàng ý tưởng tới. Trong phủ hiện giờ nữ nhân không nhiều lắm, ở cơ trường nguyên trở thành thái tử sau, Thục Phi lại ban thưởng hai cái cung nữ xuống dưới Hiện tại hơn nữa Mai Tố Tố, tổng cộng 9 nữ nhân. Này 9 nữ nhân chung, cũng chỉ có Mai Tố Tố, Hàn Chắc Phi cùng Liêu Thị là lão nhân. Trinh thị không ở, Mai Tố Tố trở về vương phủ khi liền không thấy được nàng, người giống như Phạm Sai Lầm bị cơ trường nguyên đưa ra vương phủ, cụ thể tình huống Mai Tố Tố không lớn rõ ràng, này đó nàng không hỏi thăm. Mà Liêu Thị một sửa ngày xưa cao điệu diễn xuất, vẫn là ở Mai Tố Tố Phong làm Chắc Phi thời điểm mới tự mình tới cửa một chuyến, ngày thường đều không ra sân. Mặt sau tiểu bánh trôi lễ tắm 3 ngày cũng chưa nhìn đến nàng. Nhưng thật ra hàn Chất phi, còn như cũ bẩm dị vang diễn xuất, mỗi ngày đều phải trong phủ thị thiếp đi thỉnh an. Cũng may mắn mai tố tố hiện giờ cũng là Chất phi, đông cung quy cụ đại, nàng vẫn luôn không ra khỏi cửa cũng không phải cái gì chuyện tốt, đặc biệt nàng hiện tại còn sinh hài tử, ở trong phủ mặt khác thị thiếp trong mắt, thân phận của nàng kỳ thật so hàn chắc phi còn muốn quý trọng chút. Đặc biệt mai tố tố được sủng ái là mọi người chính mắt thấy. Vương gia cơ hồ hàng đêm túc ở nàng trong phòng. Cơ trưởng nguyên đi rồi không bao lâu, phía Nam Mai gia liền có người lại đây. Mai gia người biết Mai tố tố sinh hải tử sau, liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Lão Thái Thái cấp Mai tố tố cùng hải tử làm hai thân quần áo, còn có một ít dân gian ăn vặt. Mai tố tố tin biết muốn ăn Lão Thái Thái làm dưa muối, lần này Mai gia còn cố ý đưa tới một bình dưa muối. Trừ bỏ Mai gia người, Lão gia tử tin cũng tới. Ông ngoại đưa đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm. Chính là mấy quyển thư cùng văn phòng tư bảo, bất quá thư đều là hảo thư, như là chân quý thật lâu, khả năng đều là cô phẩm. Mai Tố Tố làm người hảo hảo thu lên, còn làm người tặng đáp lễ qua đi. Cơ trưởng nguyên lúc gần đi đem hắn nhà kho chia khóa giao cho nàng, làm nàng có thể tùy ý lấy dùng. Mai Tố Tố tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí, từ nhà kho tuyển nguyên liệu cấp mai ra đưa qua đi, còn có một ít tốt giấy mặc cùng nhau cấp mai phụ. Lao ra từ bên kia còn lại là chọn hai phút cô phẩm hòa tác. Nghe nói lao già tử còn thích xem nàng viết thoại bản tử, Mai Tố Tố dứt khoát đem chính mình gần nhất viết xuyên qua tương lai văn bản thảo đằng một phần kẹp ở trong đó. Quyển sách này Mai Tố Tố cũng không xác định có thể hay không phát hành, chủ yếu là hiện giờ trong chiều thế cục khẩn trương, nàng cũng sợ cấp cơ trường nguyên tạo thành thiên thoái, cho nên viết sau liền vẫn luôn phóng, chỉ có hai cái người đọc, một cái là thôi tổ ăn, một cái chính là cơ trường nguyên. Cơ trường nguyên không lớn ái xem mấy thứ này, là Mai Tố Tố lôi kéo hắn cho chính mình sửa văn. Đây cũng là bị bất đắc dĩ sự, Mai Tố Tố quyển sách này viết chính là cổ đại một cái nghèo túng tú tài xuyên qua đến tương lai xã hội chuyện xưa, giả thiết là sảng văn lộ tuyến, nam chính thông qua phong phú học thức trong tương lai tỏa sáng rực rỡ. Cổ đại có quan hệ ly hồn thoại bản tử cũng không hiếm thấy, chẳng qua giảng đều là thư sinh nghèo diễm ngộ nhà giàu tiểu thư khuôn sáo cũ chuyện xưa, Mai Tố Tố viết cái này sảng văn không hoàn toàn là bởi vì mới lạ, càng nhiều vẫn là muốn đem tương lai kỷ lục thế giới xuống dưới. Theo nàng cùng cái này, triều đại chi gian ràng buộc càng ngày càng thâm, Mai Tố Tố rất sợ có một ngày thật sự cái gì đều quên mất, thậm chí sẽ sinh ra một loại chính mình là ảo giác ý tưởng. Nàng thật sự có nghĩ như vậy quá, tưởng chính mình nguyên bản chính là cổ đại người, chẳng qua là làm một cái hiếm lạ cổ quái mộng, mộng ấn tượng quá khắc sâu, làm nàng trong lúc nhất thời phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng. Trên đời này nào có cái gì xuyên qua? Như thế nào sẽ có loại này vô cùng kỳ diệu sự? Càng muốn... Mai Tố Tố trong lòng càng sợ hãi, cho nên nàng muốn đem tương lai thế giới diện bạo ký lục xuống dưới. Bởi vì lúc này nàng trong lòng rõ ràng, trước mắt này hết thệ cũng không phải nằm mơ. Quan trọng nhất chính là, nàng đột nhiên phát hiện, cha mẹ bộ dáng ở nàng trong đầu trở nên mơ hồ. Tuy rằng loại tình huống này Mai Tố Tố sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút khổ sở. Không chỉ có khổ sở chính mình có một ngày sẽ chân chính quên bọn họ bộ dáng, cũng khổ sở bọn họ quên chính mình. Bất quá so sánh với võ hiệp văn cùng tu chân văn sức tưởng tượng, cổ nhân xuyên qua hiện đại nhưng không hào viết, đặc biệt là kia hạ bút thành văn thơ từ ca phú. Mai Tố Tố làm thơ, nhiều nhất chỉ có thể tính cái vẻ, càng đừng nói vẽ tranh chơi cờ đánh đàn gì đó, liền ra lông cũng đều không hiểu. Nay nhưng không phải đến giữa cơ trường nguyên tới chi chiêu, người trước khi đi mấy ngày, còn bị Mai Tố Tố áp bức làm mười mấy đầu thơ. Cơ trường nguyên trên mặt tuy rằng nhìn không lớn tình nguyện, nhưng làm khởi thơ tới một chút đều không hàng hồ còn đem chính mình trước kia làm thơ nhảy ra tới, làm cho Mai Tố Tố chọn lựa. Một chút đều không thành thật. Tính cơ trường nguyên hành trình thời gian, không sai biệt lắm ở người tới sau, Mai Tố Tố liền viết tin cấp cơ trường nguyên đưa qua đi, kỳ thật không có gì để nói, đều là lải nhảy việc vặt. nghĩ hắn một người ở biên quan bận rộn, viết này đó thư nhà, cũng coi như là làm hắn thả lỏng thả lỏng. Thời gian quá thật sự mau, cũng không biết có phải hay không Mai Tố Tố ảo giác, cảm giác năm nay mùa đông đặc biệt rất lạnh. Mai Tố Tố sớm liền thay áo lông trồn. nàng ở trong vương phủ Nhật Tử vẫn là tương đối hảo quá, trong phòng bị than, còn xây tường ấm, chỉ cần không ra đi, người đều là ấm áp dễ chịu, thậm chí ở trong phòng khi, Mai Tố Tố chỉ cấp tiểu bánh trôi xuyên hai thân hậu một chút quần áo, cũng chưa xuyên áo khoác. Nhưng thật ra Cơ Trường Nguyên nghĩ đến hắn ở biên quan nơi đó chỉ sợ không đông cung có tốt như vậy điều kiện, Mai Tố Tố làm người tìm tới ra, cấp Cơ Trường Nguyên làm bao tay vây cổ, còn làm người đánh hai cái viên thủng dạng đồ vật Ở hiện đại thời điểm, mùa đông trong nhà sẽ mua điện hỏa thùng dùng để hong khô dày vỡ phương nam mùa đông không chỉ có lánh, còn hơi ẩm trọng, bất quá có đôi khi nàng cũng dùng để ấm chân, đặc biệt là xem tivi chơi di động thời điểm, cảm thấy cũng là một loại hưởng thụ. Cổ đại nơi này không có điện, mai tố tố khiến cho người đem chậu than bỏ vào đi, nàng cũng không biết biên quan nơi đó cụ thể tình huống, chỉ là nghĩ có thể làm cơ trường nguyên thiếu chịu chút tội cũng là tốt. Rốt cuộc hắn tới rồi biên quan sau cũng nghĩ nàng còn cho nàng tặng không ít kinh đô khó gặp hảo gia. Tướng quân phủ. Cơ Trường Nguyên tới sau liền trực tiếp ở tại tướng quân phủ, nay tướng quân phủ đệ là Cơ Trường Nguyên danh nghĩa, năm đó hắn lần đầu tiên thượng chiến trường, tuy rằng không có lập công, nhưng phụ hoàng lại cho hắn ban một cái huy vũ tướng quân danh hiệu, vốn dĩ nghĩ làm Cơ Trường Nguyên trở về, nào biết Cơ Trường Nguyên cảm thấy thật là mất mặt, không những không quay về, còn một hai phải lưu lại kiến công lập nghiệp một phen. Tướng quân phủ từ hắn đi rồi liền vẫn luôn không Hiện giờ lại đây ở hẳn là có chút không thích hợp, nhưng cơ trưởng nguyên không làm người sửa, liền như vậy chủ hạ. Thôi tổ an bước chân bay nhanh từ bên ngoài tiến vào, trừ bỏ chính mình trong tay cầm phong thư, phía sau còn đi theo người nâng đồ vật, hắn đi vài bước liền quay đầu xem một cái, trong miệng phân phó, tiểu tâm chút, nhưng đừng quăng ngã hỏng rồi. Trong phòng, cơ trưởng nguyên đang ngồi ở trường án trước phê duyệt sổ con, cầm sổ con tay đông lạnh đến đỏ bừng. Cửa nơi đó bày hai cái chậu than tử, bất quá không nhiều lắm tác dụng Biên quan nơi này do lớn, có thể thổi đến nhân tâm bên trong rèn run, cho dù là ngồi ở trong phòng đều cảm thấy có phong. Hơn nữa biên quan nơi này điều kiện không thể so kinh đô, kinh đô dùng đều là hảo than, thiêu cháy tản ra nhàn nhạt thu hương, đâu giống nơi này, thiêu một phòng sạc người khí vị không nói, còn thường thường xét đánh đi lại một tiếng. Mọi người đều như vậy dùng, vương gia cũng không muốn hành xử khác người. Thôi tổ an cười nói, điện hạ, đây là ai chủ tử cố ý cho ngài đưa tới, liền sợ ngài đông lạnh đâu. Ngài nhìn có phải hay không hiện tại an bài thượng Cơ trưởng nguyên nghe được mai tố tố Theo bản năng ngẩn đầu lên xem Sau đó tầm mắt dừng ở thôi tổ an Phía sau thùng gỗ thượng nhướng mày, ngươi mai chủ tử đưa tới Thôi tổ an liền biết có ý tứ gì Cười làm người đem thùng gỗ nâng đến trường án trước Còn bưng tới một chậu than hỏa Sau đó cấp cơ trưởng nguyên giải thích dùng như thế nào Nói xong lại nói Mai chủ tử sợ bên này quá lạnh Còn làm người làm mấy phân cái lẩu nước cốt đưa tới Đông lạnh thành từng khối từng khối An thời điểm trực tiếp bỏ vào trong nồi nấu nhiệt là được, mai chủ tử tưởng thật là chú đáo, có thể thấy được trong lòng rất là lo lắng điện hạ. Cơ trưởng nguyên ngồi ở thùng gỗ, thôi tổ an cầm một chương thảm đặt ở hắn trên đùi đắp. Thức mau, cơ trưởng nguyên liền cảm giác chính mình hai chân có chút chi giác, trên chân dần dần ấm lên, vẫn luôn ấm đến trong lòng đi. Hắn lại mở ra phong thư xem, đệ nhất chương chính là một bức nho nhỏ dấu tay, trực tiếp cười. 73, chương 73. Cơ trưởng nguyên lại hỏi kinh đô tình huống. Thôi tổ an chạy nhanh túi lầu nói, Đông cung hết thể mạnh khỏe, mai chủ tử ngày thường không yêu ra cửa, trong phủ thị thiếp đều an phận thủ thường, tiểu điện hạ cũng hảo, hiện tại mỗi ngày muốn ăn rất nhiều sữa, nghe nói trưởng thành rất nhiều, bộ dáng tương đối giống thái tử ngài, mai chủ tử không ngừng một lần ánh giận, nói không một chỗ giống nàng. Nghe đến đó, cơ trưởng nguyên cười, tựa hồ đều có thể nghĩ đến tố tố kia vẻ mặt không cam lòng buồn bực bộ dáng. Thôi tổ an tiếp tục nói, trong triều tình huống tạm thời ổn định, bất quá trong cung truyền đến tin tức sưng. Thánh thượng bắt đầu mùa đông sau, thân mình tựa hồ lại có chút không được tốt, mấy ngày nay cũng chưa thượng chiều. Còn có, hoàng hậu gần đây động tác rất nhiều, thậm chí còn cùng mạnh tề đường có liên hệ, mạnh tề đường còn giống như phải về kinh, nhưng thật ra ninh vương gần nhất vẫn luôn đều mượn cơ ốm không ra khỏi cửa, nhưng hiển phi đi thánh thượng nơi đó thường xuyên. Mạnh tề đường người này tinh với tính kế, biết cô thái tử không đáng tin cậy, liền lập tức chuyển đầu hoàng hậu môn hạ. Hắn trong lòng rất rõ ràng, điện hạ hiện giờ thân phận tôn quý. Hắn tới điện hạ bên người nhiều nhất chính là dạy hoa trên gấm, thậm chí khả năng thêm hoa đều làm không được, rốt cuộc điện hạ bên người không thiếu người tài ba trí sĩ, luận nhu lược, hắn liền điện hạ một nửa đều không kịp, trừ bỏ điện hạ cùng ninh vương, cũng liền hoàng hậu độc lớn. Cựu hoàng tử còn không có trưởng thành lên, hoàng hậu lại là đang ở hậu cung, đúng là dùng người khoảnh khắc, mạnh tê đường đầu hướng hoàng hậu, mới có thể chân chính phát huy chính mình tác dụng. Nhưng hoàng hậu người này tâm tư hẹp hỏi, duy lợi là đồ. Mạnh tề đường có thể làm hoàng hậu xem trọng liếc mắt một cái, chỉ sợ là lấy ra cái gì thứ tốt. Nghĩ đến hắn đã từng là cố thái tử người, thôi tổ an cảm thấy khả năng cùng cái này có quan hệ. Cơ trưởng nguyên tự hồ đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, cơ trưởng nguyện tám bộ thế lực hắn còn không có cái kia bản lĩnh bắt được. Thôi tổ an nghi hoặc, kia điện hạ ý tứ là. Cơ trưởng nguyên meo lại đôi mắt, trầm mặt trong chốc lát nói, khả năng cùng kia khối Long Văn Ngọc Bội có quan hệ. Long Văn Ngọc Bội Thôi tổ An đột nhiên nghe thấy cái này, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ngay sau đó thực mau nhớ tới đây là lúc trước thẩm ngạn thành cấp mai chủ tử, sau lại mai chủ tử đưa cho vương gia, chỉ là vương gia cầm này, ngọc bội cũng không phát hiện cái gì đặc thù chỗ, trừ bỏ ngọc thạch nguyên liệu hảo điểm, là khó gặp máu gà ngọc, nhan sắc thuần túy ngoại, chính là một khối ngọc bội. Hắn nghe vương gia nói lên quá, này ngọc bội thượng công nghệ cùng tạo làm chỗ ra tới có chút không giống nhau, có thể là tiền chiều chi vật. Cũng bởi vì này ngay từ đầu vương ra hoài nghi thẩm ngạn thanh là tiền chiều cô nhi. Sau lại biết thẩm ngạn thanh thân phận, bọn họ cũng liền không nhiều chú ý này ngọc bội, còn nghĩ có phải hay không thẩm ngạn thanh thân nhân để lại cho hắn, rốt cuộc năm đó quý phi để lại cho điện hạ cái kia khóa vàng, điện hạ cũng vẫn luôn hảo hảo giữ lại đến nay, cũng là khoảng thời gian trước tiểu chủ tử sinh non ra tới, điện hạ lấy ra tới cấp tiểu chủ tử mang. Thôi tổ an nhịn không được hỏi, kia ngọc bội có thể có ích lợi gì? Cơ trưởng nguyên lắc đầu, cô cũng không rõ ràng lắm. Khả năng cùng tiền triều kia mất tích quốc khố có quan hệ. Bất quá, này cũng chỉ là hắn thuận miệng suy đoán. Thôi tổ an nghe xong trong lòng cú sốc, ngẩng đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía cơ trường nguyên, kia. Kia chúng ta lần trước cái kia. Lần trước bọn họ ở phía nam tìm được cái kia hầm chứa đá vàng tính cái gì. Như vậy nhiều tiền, chẳng lẽ chỉ là tiền triều quốc khố một bộ phận. Cơ trường nguyên trên mặt lộ ra chảo phúng tươi cười, tiền triều thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, sao có thể chỉ có vàng Những cái đó vàng chỉ sợ chỉ là mê hoặc người, chân chính quốc khố hẳn là giấu ở một cái khác địa phương, mà cái kia ngọc bội hẳn là chính là tín vật. Cho nên lần trước chẳng sợ không phải vì cơ trường nguyệt, hắn cũng sẽ thả chạy thẩm ngạn thanh. Mà thẩm ngạn thanh, rõ ràng biết đây là cơ trường nguyệt bấy dập cũng muốn lại đây, là bởi vì hắn biết chính mình sẽ không chết, còn có thể được đến về ngọc bội hưu dụng tin tức. Tại đây phía trước, cơ trường nguyệt khả năng cũng là đã biết một ít về ngọc bội nội dung, hắn so với ai khác đều rõ ràng Nếu có được tiền triều kia phê bảo vật, chẳng sợ cuối cùng như phản thất bại, lấy hắn tâm kế cũng có thể đồng sơn tái khởi, này chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Thôi tổ an tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt nhịn không được kinh hỉ nói, kia nếu là có này đó bảo vật. Thái tử vị trí này liền tính là ổn. Cơ trưởng nguyên trầm mặc không nói, này đó hắn tự nhiên biết, chỉ là lúc trước ngọc bội là ở thẩm ngạn thanh trên người, thẩm ngạn thanh vì cái gì không có lấy đi những cái đó bảo vật đáng giá còn nghi vấn. Trừ phi ngay lúc đó thẩm ngạn thanh cũng không biết ở đâu. Hoặc là còn có cái gì điều kiện, ngọc đội chỉ là một trong số đó. Chờ một chút đi, việc này cấp không được. Thôi tổ an áp xuống trong lòng kích động, gật gật đầu. Cơ trưởng nguyên lại nói, phải người hảo hảo thủ ngươi mai chủ tử, nếu là kinh đô thành có cái gì dị động, khiến cho Hồng An mang theo người chạy nhanh rời đi. Thôi tổ an túi đầu, đúng vậy. Cơ trưởng nguyên lo lắng cũng không tính tin đồn vô căn cứ, kinh đô thành xác thật nguy hiểm thật mạnh, đông cung bên này. Không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, so với bên ngoài, tương đối tới nói Đông Cung trong phủ ngược lại vẫn là an toàn nhất địa phương, đây cũng là cơ trường nguyên đem Mai Tố Tố lưu tại Đông Cung nguyên nhân. Hơn nữa liền tính muốn đi ra ngoài, cũng đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Chư tịch mấy ngày hôm trước, Đông Cung thu được trong cung ý chỉ, trong phụ nữ quyến trung chắc phi chịu mời tiến cung, trong đó càng là trực tiếp điểm danh Mai Tố Tố cùng hải tử. Mai Tố Tố nhớ kỹ cơ trường nguyên nói, hắn nói ở hắn đi rồi. Phàm làm mời nàng tham gia cái gì yến hội thơ hội thiệp đều phải cự tuyệt, đặc biệt là trong cung đưa tới. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Mai Tố Tố làm người cấp thuộc phi tặng mấy chương ra qua đi, thuận tiện nói Hải Tử cảm lệnh vô pháp tham gia cung yến sự. Cũng không biết thuộc phi như thế nào làm. Trừ tịch ngày đó hoàng hậu đưa tới một ít dược liệu, không nói cái gì nữa tiến cung nói. Bất quá Mai Tố Tố không tiến cung, nhưng thật ra hẳn chắc phi đi. Mai Tố Tố nghe thấy cái này tin tức sau nhiễu nhũ mày, cuối cùng đối Tuyết Nha mấy cái nói, mặc kệ nàng. Mấy ngày nay làm người bảo vệ tốt đông cung Cũng không biết có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều Mấy ngày nay nàng trong lòng bình tĩnh không được Tổng cảm giác như là có cái gì đại sự phát sinh Do dự hạ Lại bổ sung một câu Cho ta cùng tiểu bánh trôi thu thập mấy thân quần áo ra tới Các ngươi cũng thu thập hai thân Tuyết nha mấy cái vừa nghe liền biết không thích hợp nhì Hoa nùng cùng miên nguyệt không nói chuyện Là Tuyết nha tiến lên một bước Sau đó trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc Chủ tử ý tứ là Mai tố tố lắc đầu Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều trừ tịch qua đi chính là ngầm một tết ngầm một tết yêu cầu hiến tế tổ miếu Nhưng cùng ngày thánh thượng lại ở hiến tế Trong quá trình hôn mê qua đi Việc này vẫn là tiền viện Hồng An lại đây nói Còn nói trong cung hoàng hậu phái người lại đây Nói hoàng thượng trong miệng nhắc mãi tiểu điện hạ Tiểu điện hạ là phúc khí người Cũng hảo trong cung mang điểm ý mừng Hồng An hỏi nàng muốn hay không hiện tại liền đi Mai tố tố tự nhiên không dám chậm trễ Hoàng hậu này tâm tư cơ hồ lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Thánh thượng ngã xuống, cơ trường nguyên lại không ở kinh đô, nàng chỉ cần đem chính mình nhi tử đỡ lên cái kia vị trí là đủ rồi. Lại bắt chẹn cơ trường nguyên duy nhất nhi tử, mặc kệ cuối cùng có thể hay không ý hiếp đến cơ trường nguyên, nàng đều có thể cho cơ trường nguyên rời xuống miệng lưỡi. Loại tình huống này cơ trường nguyên đã trước tiên đoán được, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu hành động như thế mau. Cũng là, nàng chỉ sợ đã sớm chờ không kịp. Không ngừng là nàng, còn có cơ trường nguyên. Mai tố tố vội làm người đem đã sớm thu thập đồ tốt lấy ra tới, còn làm người đi kêu hàn chắc phi các nàng mấy cái, nào biết hạ nhân thực mau trở về tới nói, hàn chắc phi đem hắn mắng to một đốn, nói người còn chuẩn bị tiến cung. Nhưng thật ra đi thông chi liễu thị người ta nói, liễu thị lập tức liền tới đây, mặt khác thị thiếp, chỉ có hai người muốn đi theo. Bên cạnh tuyết nha sắc mặt khó coi, tiến lên một bước nói, nếu không nô thì đi nói một chút, tổng không thể đem hàn chắc phi lưu lại, đến lúc đó vương già trở về đã biết cũng không biết có thể hay không ở trong lòng quãnh ải. Mai Tố Tố biết tuyết nha là vì nàng suy nghĩ, rốt cuộc nam nhân sủng ái hư vô mờ mịt ai biết hôm nay là ưu điểm ngày mai có thể hay không biến thành khuyết điểm. Chỉ là Mai Tố Tố người này, thật đúng là không phải cái gì lạn tâm địa người tốt, lúc trước hàng thị muốn sát chuyện của nàng nàng đều đã biết, nàng hôm nay nguyện ý mang nàng cùng nhau đã là bồ tát tâm địa, nhưng người ta không cảm kích, nàng chẳng lẽ còn muốn mặt nóng rán mông lạnh. Mai Tố Tố trực tiếp bàn tay vung lên, Chính chúng ta đi Hồng An được mệnh lệnh, chạy nhanh đi xuống một lần nữa chuẩn bị. Không bao lâu, Đông Cung cổng lớn liền ngừng mấy chiếc xa hoa xe ngựa, trừ bỏ lên xe hàng chất phi, còn có một cái ôm hài tử hoa y trẻ nữ tử thượng mặt sau một chiếc xe, nữ tử rũ đầu, xem không lớn rõ ràng dung mạo. Ở cửa chính xe ngựa rời đi sau, Đông Cung cửa sau nơi đó xuất hiện hai chiếc bình thường thanh đồng xe ngựa, một cái đầu đội mạc ly nữ tử bị người vây quanh ra tới, mặt sau còn đi theo một cái bả vũ ôm tả lót. Mấy người nhanh chóng lên xe ngựa sau đó bay thẳng đến cửa thành phương hướng chạy tới. Cũng chính là lúc này, đông cung trong phủ, Mai Tố Tố bị Hồng An lánh đi tiền viện trong thư phòng, trừ bỏ Mai Tố Tố đoàn người, còn nhiều liêu thị cùng hai cái tiểu thị thiếp. Liêu thị cùng hai cái thị thiếp đều vẻ mặt khiếp sợ đi theo Mai Tố Tố phía sau, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Mai Tố Tố thế nhưng gan lớn đến trực tiếp vào điện hạ thư phòng, hơn nữa xem phía trước dẫn đường hạ nhân quen thuộc bộ dáng, liền biết này hết thể chỉ sợ vẫn là điện hạ cho phép. Liêu thị bất đồng hai cái thị thiếp. Lúc trước Mai Tố Tố tiến tấn Vương phủ khi nàng cũng đã ở, tự nhiên càng rõ ràng điện hạ đối Mai Tố Tố sủng ái, hiện giờ, bất quá là càng sủng ái chút. Trong lòng tức khắc nhịn không được may mắn, may mắn hôm nay lựa chọn đi theo Mai Tố Tố cùng nhau ra tới, kỳ thật Mai Tố Tố vừa rồi phái người đi Hàn chắc Phi nơi đó, nàng vừa vặn đi ngang qua hậu hoa viên thấy được, còn nghĩ có cái gì quan trọng sự. Đáng giá Mai Tố Tố cố ý phái người đi Hàn chắc Phi nơi đó một chuyến. Đối với Mai Tố Tố người bên cạnh, Liêu thị cũng biết mấy cái Rốt cuộc Mai Tố Tố hiện tại nay đã khác xưa, bên người nàng người, trong phủ hạ nhân đều không muốn đắc tội. Nào biết nàng còn không có nghe được sao lại thế này, liền nghe hạ nhân nói Mai Tố Tố cũng phái người tới tìm nàng. Liêu thị không nốc, thậm chí nàng còn thực thông minh, ít nhất lúc trước Tấn Vương phủ mấy người phụ nhân chung, chỉ có nàng không treo chọc cơ trường nguyên ghét. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở hậu Việt Trung, nhưng vẫn luôn cùng nhà mẹ đẻ có lui tới, đối với trên triều đỉnh sự không nói tất cả đều hiểu biết, cũng có thể biết một vài. Cho nên nàng nhìn đến Mai Tố Tố chẳng sợ sinh hài tử sau như cũ điệu thấp kỳ cục, liền học theo. Ở nàng xem ra, Mai Tố Tố có thể đi đến hôm nay này một bước chính là bởi vì nữ nhân này thông minh, nàng không có Mai Tố Tố này phân thông minh kinh nhi, kia nàng liền dập khuôn trích dẫn. Nàng cũng không trông cậy vào đạt được điện hạ sủng ái, cùng Mai Tố Tố tranh sủng, nàng chỉ hy vọng chính mình không chọc điện hạ phiền chán, ở hậu viện quá thượng an ổn giàu có nhất tử, có thể cho nhà mẹ đẻ dựa vào. Rốt cuộc nàng chỉ cần ở Đông Cung Đãi một ngày, nàng nhà mẹ để là có thể nước lên thì thuyền lên một ngày. Liêu thị đi theo Mai Tố Tố đám người phía sau, sau đó tận mắt nhìn thấy đến phía trước dẫn đường Hồng An mở ra kệ sách tử mặt sau một đạo ám môn. Mai Tố Tố dẫn đầu đi vào, sau đó là bà vũ ôm hải tử, theo thứ tự là tuyết nha mấy cái, liêu thị cùng thị Thếp, cuối cùng là cơ trường Nguyên phái cấp Mai Tố Tố những cái đó võ công cao cường thị vệ. Này ám đạo khả năng không có đảo bao lâu. Mai Tố Tố tiến vào sau còn có thể nghe đến một cổ bùn đất khí vị, mặt đường cũng không khoan, chỉ miễn cưỡng bao dung hai người song song đi. Đi rồi một đoạn đường, liền nhìn đến phía trước dừng lại hai chiếc rất nhỏ xe ngựa, Hồng An xoay người nói, Mai chủ tử, này ám đạo có chút trường, đi đường chỉ sợ có chút ăn không tiêu, ngày trước lên xe ngựa, chờ tới rồi nô tải lại kêu ngài. Mai Tố Tố cũng không cùng hắn khách khí, tiêu phiền thoái, trực tiếp ôm hải tử lên rồi. Nàng ngồi xuống sau, xe ngựa thực mau liền động. Khả năng bởi vì mặt đất đều là bùn đất, xe ngựa ngồi cũng không cảm thấy sốc nảy, thậm chí trong lòng ngược hài tử còn lập tức liền ngủ rồi. Mật đạo sắc thật rất dài, chỉ sợ cơ trường nguyên năm trước vừa vào trụ đông cung liền tìm người đào này mật đạo, bằng không sao có thể đào như vậy trường. Dù sao chờ mai tố tố xuống xe ngựa khi, nàng liền phát hiện chính mình đã ra khỏi thành, hơn nữa vẫn là ở một gian phá nhà tranh. Nhà ở đơn sơ, phản phất chính là một cái bình thường nông gia phong ốc, bên trong còn ở một đôi làn da ngâm đen phu thê. Hồng An không làm các nàng đi ra ngoài, mà là chờ đến trời tối sau mới mang theo các nàng ra thôn, sau đó trực tiếp hướng trong núi đi đến. Lần này ngồi chính là xe bò, liêu thị cùng hai cái thị thiếp tựa hồ có chút không thói quen, nhưng xem mai tố tố nói cái gì cũng chưa nói, mới nhìn xuống. Vẫn luôn ngồi hơn phân nửa đêm xe bò, mọi người mới đặt tới một chỗ giấu ở núi rừng trung tòa nhà. Tòa nhà bên ngoài nhìn bình thường, nhưng đi vào liền biết không cùng tầm thường. Gia cụ trang trí có điểm giống Mai Tố Tố kia buồn xuyên qua văn trung miêu tả thế giới hiện đại, mặt đất là mài rua bóng loáng màu trắng gạch, trong phòng bày cùng loại sofa ghế dựa, ăn cơm, cái bản là hình chữ nhật. Mai Tố Tố trực tiếp xem sửng sốt. 74, chương 74 nhị hợp nhất. Hồng An cười tiến lên một bước, sau đó nhỏ giọng đối Mai Tố Tố nói, chắc phi, đây là thái tử cố ý phân phó, tất cả đều là dựa theo ngài kia thoại bản tử trung tới thật sự là mai chủ tử kia thoại bản tử trung miêu tả quá kỹ càng tỉ mỉ quá đặc biệt. tuy rằng mấy thứ này bọn họ chưa bao giờ gặp qua xem qua, nhưng cũng có thể căn cứ những cái đó văn tự đem đồ vật làm ra tới. thậm chí những cái đó các thợ thủ công làm xong cảm thấy có ý tứ, còn do hỏi hắn có thể hay không chính mình cũng làm dùng. cái này hồng an cũng không hảo làm chủ, nhưng nghĩ là thái tử đối chất phi độc nhất phân sủng ái, liền cự tuyệt, làm cho bọn họ có khác cái này tâm tư. nói thật, ngay từ đầu hắn được thái tử phân phó còn ở trong lòng cảm thấy thái tử hồ nháo, mai chắc phi thư chung biết đồ vật hình thù kỳ quái, làm ra tới sao có thể đẹp. Nào biết khoảng thời gian trước chờ hắn lại đây nhìn đến kiến tạo tốt nhà ở, không thể không nói, liền hắn trong lòng đều cảm thấy chấn động, thật sự là này nhà ở quá xinh đẹp. Sạch sẽ sáng trưng, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng lại một chút đều không có vẻ bần hàn, ngược lại có một loại nói không nên lời độc đáo, hắn thậm chí nghĩ, thư chung cái kia tương lai thế giới có phải hay không thật sự. Hắn vâng mệnh với thái tử Dựa theo thái tử phân phó đi kiến tạo như vậy nhà ở, tự nhiên cũng liền nhìn mai chủ tử viết thoại bản tử, nhịn không được thật sâu mê mội với như vậy kỳ quái thế giới. So với mai tố tố ngây người, đứng ở nàng phía sau liếu thị cùng hai cái thị thiếp ở khiếp sợ lúc sau liền lâm vào trầm mặt chung, đặc biệt là liêu thị, chẳng sợ nàng hiện giờ không có gì tranh sủng chi tâm, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này vẫn là nhịn không được chua sót cùng hâm mộ, chua sót chính mình so mai tố tố sớm gặp được điện hạ, lại không có mai tố tố tốt như vậy mệnh còn hâm mộ điện hạ đối mai tố tố thiên vị này phân thiên vị cũng không phải bình thường sủng ái phía trước nàng còn nghĩ điện hạ lại sủng ái mai tố tố kia cũng chỉ là nhất thời rốt cuộc cái nào nam nhân không hoa tâm tựa như nàng cha tuy rằng kính trọng ngưỡng mộ nàng mẫu thân nhưng hậu viện cũng chưa từng thiếu quá hầu hạ hắn tiếp thất nhưng hôm nay nhìn điện hạ nàng đột nhiên phát hiện hắn đối đại mai tố tố sủng ái tựa hồ cùng nam nhân khác lại có chút bất đồng điện hạ sủng ái trung bao hàm một ít mặt khác đồ vật nghĩ thông suốt này đó trong lòng hơi hơi có chút mất mát mai tố tố hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nhìn trước mắt một màn này trong lòng nói không chấn động là giả vừa rồi vừa vào cửa nàng theo bản năng trong nháy mắt cho rằng chính mình về tới hiện đại về tới hiện đại cái kia ra vách tường xoát thực bạch không có dư thừa trang trí trên mặt đất phô màu trắng gạch men sứ cửa sổ là pha lê trong suốt có sofa bàn ăn bàn trà bất quá lại lần nữa đi nhìn lên liền biết chính mình nhìn lầm rồi cái này nhà ở nhìn kỹ cùng hiện đại gia rất giống nhưng chân chính nhìn kỹ liền biết không phải. Nơi này không có hiện đại TV, không có treo ảnh ra đình tường, cũng không có trong một góc phòng máy lọc nước. Hiện đại nguyên tố là không có đến. Bất quá Mai Tố Tố trong lòng vẫn là có chút muốn khóc, nàng cho rằng rất nhiều đồ vật đều quên mất, lại không nghĩ rằng chờ nàng chân chính suy nghĩ khi, phát hiện vài thứ kia tất cả đều rõ ràng xuất hiện ở nàng trước mắt, chỉ là bị nàng hảo hảo chân quý tại nội tâm chỗ sâu trong. Giờ khắc này, Mai Tố Tố trong lòng đối cơ trưởng nguyên có chút cảm kích. Hồng An đối Mai Tố Tố cười nói, Mai chắc phi, hiện tại ly hưởng Đông còn có chút thời gian, trước nghỉ ngơi lại nói. Mai Tố Tố gật đầu, làm hắn dẫn đường. Hồng An túi đầu, làm cái thỉnh tư thế, mang theo Mai Tố Tố chiều hậu viện đi đến. Tòa nhà cũng không lớn, hậu viện nơi đó chỉ có 4 năm gian nhà ở, Mai Tố Tố ở tại nhà chính, liêu thị cùng hai cái thị thiết bị mang theo đi nhà kể. Trong nhà chính mặt muốn lớn một chút, thoại bản tử chung Mai Tố Tố Việt Nam chính xuyên qua đến một cái gia cảnh không tồi nhân ra. Nam chính phòng rất lớn, cửa sổ sắt đất, phòng để quần áo, phòng tắm. Mà này trong nhà chính bài trí cùng nàng trong sách miêu tả tuy rằng có khác biệt, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại liền phát hiện hoàn toàn chính là hiện đại phong cách thiết kế. Giường là gỗ thô, dán tường mà dựa, hai bên là tủ đầu giường, mặt trên bầy đồng đèn. Mai Tố Tố đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, sau đó đi vào đi, tay nhất nhất ở vết tường, trên giường sờ qua đi, trong lòng có chút chua sót, đã chua xót đã từng nhật tử một đi không trở lại còn chua xuất hiện giờ chỉ có thể dùng như vậy phương thức đi nhớ lại. Hồng An thế cơ trường nguyên tranh công, Ngữ khi vui vẻ nói, đều là thái tử tự mình hoa đồ, chắc phi thích chứ. Vừa nói một bên trộm đánh giá mai tố tố mặt, tựa hồ muốn tử trên mặt nàng nhìn ra cái gì.